Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy rõ ràng đối phương trong mắt uỷ khuất chi sắc sau, bọn họ liền đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó kể ra khởi chính mình uỷ khuất tới. Hai tiểu đồng dịu dít, phảng phất chim sẻ giống nhau, không ngừng kêu to, Trường Ly tâm phân nhị rủng, cư nhiên cũng nghe cái thất thất bắp bác, hắn tổng kết một chút chính là, cho nên Vân Đồng là bởi vì, Huyền Nhân Đế Quân muốn mạnh mẽ cùng ngươi trao đổi chân quý nhiều năm Vân La Thiên Sa Ma khí. Mã Phượng Ngô còn lại là bởi vì Huyền Nhân Đế Quân cưỡng bức ngươi cộng sinh, cây Ngô đồng giao ra Ngô đồng chân hỏa mà phẫn hận. Hai tiểu đồng không hẹn mà cùng gật gật đầu. Vân La Thiên Sa là hơn xa Vân La Sa chi vật, Vân Đồng dệt liền 10 vạn thắt Vân La Sa, cũng không thể dệt liền nửa thước Vân La Thiên Sa, mà hắn chân quý kia một con, là Vân Đồng hao phế đi mấy chục vạn năm thời gian mới dệt xong, dệt xong lúc sau, Vân Đồng liền khoe ra tính đưa cho một ít tiên thần quan khán, lúc sau liền không còn có lấy ra. Huyền Nhân Đế Quân muốn bức Vân Đồng giao ra Vân La Thiên Sa, không khác là ở đảo Vân Đồng Thịt. Ma Ngô Đồng Chân Hỏa là vạn năm ngô đồng cộng sinh chi hỏa, trừ bỏ có được mục linh chi hỏa, sinh khí giạt rào đặc điểm ở ngoài, còn kiêm cụ niết bàn chi hỏa đặc tính, là một loại khó được thần hỏa. Nếu luận Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa cùng Ngô Đồng Chân Hỏa so sánh, tự nhiên là Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa càng tốt, nhưng Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa chỉ có phượng tộc huyết mạch mới có thể bập lửa, còn lại tiên thần kiềm giữ không khác dẫn lửa tiêu thân. Cho nên Huyền Nhân Đế Quân mới đưa chủ ý đánh tới, ôn hỏa rồi lại lây dính một tia Niết Bàn thuộc tính Ngô Đồng Thần Hỏa trên người, mà mất đi tự thụ tâm chỗ dưỡng dục Ngô Đồng Chân Hỏa, cây Ngô Đồng không thể nghi ngờ hội nguyên khí đại thượng, đây mới là Phượng Ngô tức giận nguyên nhân. Phượng Ngô siết chặt nắm tay, căm giận bất mãn nói, Huyền Nhân Đế Quân thật là khinh thần quá đáng, Ngô Đồng Chân Hỏa, lại sao có thể dễ dàng như vậy liền cấp ra? Hắn vì bản thân tư dục, cư nhiên dám khinh đến Phượng tộc trên đầu, thật là vô sỉ. Trương Ly không chứa chút nào cảm xúc nói, "Là khinh đến ngươi trên đầu, không phải khinh đến phượng tộc trên đầu, hắn thương chính là ngươi cộng sinh, cây ngô đồng, lại đều không phải là ngươi bản thể, phượng tộc muốn truy cứu cũng không hảo truy cứu quá mức, thả, liền tính cầm đi ngô đồng chân hỏa mùi lửa, ngươi cộng sinh, cây ngô đồng cũng chỉ là trọng thương mà thôi, cũng sẽ không hoàn toàn ngã xuống, như thế phượng tộc liền không khả năng vì ngươi lấy lại công đạo." Phượng Ngô nghe được lời này, trong ánh mắt ngọn lửa đều sắp phun ra tới, nàng hung hăng hừ một tiếng, sau đó nói: Ta muốn nhanh lên lớn lên, nhanh lên lớn lên, thiếu chết cái kia khi dê a ngô chết hổ ly. Trương Ly không có đối câu kia chết hổ ly tỏ thái độ, hắn nhẹ nhàng nhợt nhạt nói, ngươi nếu là lại kham không phá kia một tầng cảnh giới, vậy ngươi liền vẫn luôn trường không lớn, làm sao nói đi báo thủ. Nay một câu thẳng chát vượng ngô tâm đoa, làm nàng nháy mắt vẻ mặt sụt xuống, giới. nàng cũng không phải không tiến tới, chỉ là trước sau nhìn không ra kia một tầng thôi. Mà Trương Ly lại tiếp theo đối Vân Đồng nói, Vân La Thiên Sà chân quý phi thượng Viên nhân đế quân muốn như hoa, ngươi giữ không nổi, vẫn là tự đi tìm cái chỗ dựa đi. Chương 389 Thần quân vô tình. Vân Đồng vừa nghe lời này, liền nắm chặt hắn tiểu nắm tay, sau đó hắn lén lút ngẩng lên mắt tới nhìn thoáng qua Trường Ly, Trường Ly vẫn như cũ là kia phó lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, giống như hoàn toàn không phát hiện Vân Đồng nhìn trộm. Phượng Ngô liếc liếc mắt một cái Vân Đồng, đại khái biết hắn làm cái gì tính toán, bọn họ hai người tuy rằng bề ngoài phảng phất nhân loại tiểu đồng, nhưng kỳ thật đều đã có thượng trăm vạn năm tiên linh. Tuy rằng tâm cảnh so ra kém rất nhiều tầng tầng tu luyện mà đến tiên thần, nhưng trí tuệ lại không thiếu. Vân Đồng hỏi dò, không biết tôn giả đối Vân La Thiên Sa nhưng cố ý. Nếu là Vân La Thiên Sa tới rồi thái vi tôn giả trên tay, như vậy Huyền Nhân Đế Quân cũng chỉ có thể hậm hực mà lui, thái vi tôn giả cũng không phải là người vừa nói tình liền sẽ cho đi thần linh. Trương Ly lắc lắc đầu, ta lấy Vân La Thiên Sa lại có tác dụng gì, bất quá là một cái phiền toái thôi. Hắn nhất không mừng phiền toái. Mọi việc cùng Trường Ly có chút giao tình người đều biết. Lời này ý tứ là chống đẩy. Vân Đồng hiểu rõ ý đến, cho nên hắn mở to cho nên Thủy Linh linh mắt to nhìn chăm chú này Trường Ly, hy vọng Trường Ly có thể thay đổi chủ ý. Cùng với đem Vân La Thiên Sa đổi cấp Huyền Nhân Đế Quân, còn mất không đến nửa điểm chỗ tốt, không bằng đem Vân La Thiên Hạ hiến cho Thái Vi thần tôn, còn có thể cầu được một cái che chở. Vân Đồng làm thần giới biển mây dựng dục mà ra thần linh, ở thần giới cũng không quá nhiều chỗ dựa, hắn có thể an ổn độ nhật. Toàn dựa vào chính mình, kia cũng không tính thấp tu vi, cùng với cương quyết thần giới Vân La Sa. Sớm tại hắn rẹp ra Vân La Thiên Sa thời điểm, thần giới chung liền có một ít thần linh ngo ngoe dục dịch, chẳng qua không có phó chư thực tiễn thôi, mà huyền nhân đế quân chính là cái thứ nhất đánh vỡ này cân bằng người. Vân Đồng màu trắng áo choàng thượng thêu một ít tượng vân đồ án, hắn tròn vo thân hình trực tiếp biến thành một đoàn bụi vân, sau đó này đoàn vân bay tới trường ly cảng chân chỗ, không ngừng cọ. Tôn giả, tôn giả, ngươi nhìn xem ta Ngươi nhìn xem ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta bãi bình chuyện này, ta bảo đảm ngươi Thái Vi cảnh nội vân mạch sẽ không lại có tán loạn một ngày. Thả này Vân La thiên sa, trong tay ta cũng không chỉ có chỉ có như vậy một con, ta có thể đem này Dư Vân La thiên sa toàn giao phó đến Tôn giả trong tay, chỉ cần Tôn giả nguyện ý thu lưu ta. Vừa nghe đến lời này, Phượng Ngô lập tức kinh ngạc há to miệng, sau đó trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Ly, nàng muốn nhìn Trương Ly đến tụt cùng lựa chọn như thế nào. Trương Ly buông xuống trong tay bút, Sau đó nhẹ nhàng ở vào táo chỗ một xích, vận động phiêu tán hình thể lập tức tụ tập lên, hóa thành một cái tiểu đồng bộ dáng. Hắn nhìn trước mặt này hai cái thân cao chỉ vượt qua hắn bàn sơ qua tiểu đồng, nhàn nhạt nói: "Vân La Thiên Sa lại như thế nào chân quý, đối với ta như vậy tu vi tiên thần tới nói, đã là vô nhiều ít trọng dụng. Tu vi tới rồi hắn loại này cảnh giới, muốn lại đi phía trước một bước, sở muốn hao phí đồ vật đã không phải Vân Đồng Cung Phượng Lô có thể tưởng tượng." Vân La Thiên Sa chân quý chỗ Ở chỗ này nội ẩn chứa vân miểu chi khí, mà vân miểu chi khí có trợ giúp tu sĩ tu vi tăng lên, càng có thể ở đạo kiếp dưới che trở tu sĩ chân linh, đây mới là nó chân quý nơi. Nhưng đối với trường ly mà nói, này hai loại công hiệu đều không đủ nhắc tới, không đáng hắn chủ động đi ôm phiền toái thượng thân. Vân Đồng tự nhiên là biết điểm này, cho nên hắn hề phải nói, tuy nói tôn giả đã không cần này đó ngoại vật phụ tá, nhưng vân la thiên sa lấy tới cắt siêu mỹ ly cũng thật phần thích hợp, tôn giả nhận lấy mấy ngày này sa. Phong thái nhất định có thể nâng cao một bước. Lời này Vân Đồng nói không giả, Vân La Thiên Sa tập vân miểu chi khí cùng các loại chân quý tài liệu với này nội, triển lãm với ngoại, liền như thấy lưu vân phiêu tán, tiểu nguyệt lạc hoa giống nhau, lộ ra một loại phi nhiên thế ngoại mỹ cảm. Thả Thiên Sa lực phòng ngự càng không tồi, dung để các thiên y càng có thể ngăn cản đại đa số tiên thần công kích, đương nhiên điểm này đối với Trương Ly cũng không quan trọng, nhưng chỉ là nói ra đi liền lần cảm phong cảnh a. Trương Ly nhướng mày, không có ở trả lời Vân Đồng nói. Vân Đồng nhìn thấy hắn trong mắt suy tư cùng suy xét, Minh Bạch trưởng Ly đây là đang ở cân nhắc lợi hại, cho nên hắn ngoan ngoãn nhắm lại miệng, đứng ở một bên chờ trưởng Ly quyết định. Lương cấp, Vân Đồng mới nghe thấy trưởng Ly nhàn nhạt nhàn nhạt lời nói xuôi ra, "Vậy ngươi liền lưu lại đi." Vân Đồng vui vẻ, lập tức nói, "Đa tạ tôn giả." Ma Phượng nheo mắt thấy Vân Đồng sự được đến giải quyết, ngay cả vội chạy tới trưởng Ly bên cạnh, đồng dạng trừng lớn đôi mắt hỏi hắn, "Tôn giả, tôn giả, ta đây nên làm cái gì bây giờ?" Trương Ly nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sau đó mang theo một tia bất đắc dĩ nhìn Phượng Lô, ngươi tự phượng tộc mà ra, vậy ngươi cộng sinh Ngô đồng tự nhiên tất nhiên là từ Ngô đồng tộc mà ra, ngươi nếu có việc trưởng đối của ngươi có thể vì ngươi làm chủ, kia hắn lại sở không ổn hắn trưởng đối tự nhiên cũng có thể vì hắn làm chủ. Phượng Lô vừa nghe đến nơi đây liền rộng mở thông suốt, đúng vậy, nàng như thế nào không nhớ tới. Phượng hoàng thường thường cùng Ngô đồng tương sinh làm bạn. Nàng này chỉ tiểu phượng hoàng cùng với chính là một cái thực lực cũng không quá cường cây ngô đồng linh, mà trong tộc mà khác lão phượng hoàng cùng với tự nhiên là một ít thực lực cường đại cây ngô đồng linh, những cái đó cây ngô đồng linh cũng sẽ không chơ mắt nhìn nhà mình hậu bối bị lấy đi thụ tâm hỏa. Nàng tự giác nghĩ tới biện pháp, liền vội vội vàng vàng xoay người, muốn đi tìm ngô đồng nhất tộc lão tiền bối. Trương Ly lúc này lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, trở về. Phượng Ngô dừng lại thân mình, sau đó xoay người lại, nghi hoặc nhìn về phía Trương Ly. Hiển nhiên là không biết hắn vì cái gì gọi lại nàng. Trương Ly nói, ngươi biết được nô đồng nhất tộc còn có này đó lao tiễn bối sao? Cho dù có, kia bọn họ hiện tại lại ở phương nào? Hay không còn nguyện ý ra ngoài hành tẩu, lại hay không nguyện ý quản bực này nhàn sự? Phượng Lô một hơi để đi lên, đang định đáp biết được, nhưng trong nháy mắt không biết nghĩ đến cái gì, lại thực mau tiết khẩu khí, nản lòng đi xuống. Hiện giờ thần giới, đại đa số thượng cổ tiên thần phần lớn ngã xuống. Liên những cái đó có được thông thiên triệt địa khả năng thần thú đều phần lớn ngủ say với vô tận hỗn độn bên trong, phượng tộc cũng phần lớn như thế, chẳng sợ phượng Ngô làm phượng tộc năm gần đây nhất chịu xem trọng một cái tiểu bối, đều không nhất định có thể thỉnh ra trong tộc lão tiên bối, huống chi là nàng cộng sinh Ngô đồng đâu. Sự tinh đổi tới đổi lui, lại chuyển tới nguyên điểm, Phượng Ngô ủ rũ cột đuôi hỏi Trường Ly, kia tôn giả nói đến cùng nên như thế nào? Trường Ly đứng dậy, sửa sửa ống tay áo, sau đó, dùng một loại mạc danh ngữ khí nói: Nếu ngươi tìm không thấy bọn họ, vậy làm cho bọn họ tới tìm ngươi. Như thế nào? Trưởng Ly từng bước một hướng nội điện đi đến, nện bước không nhanh không chậm, Huyền Nhân Đế Quân cưỡng cầu Ngô Đồng chân hỏa, vốn là có nghịch thiên quy, hắn thân là một phương đế quân, trưởng quản thiên địa cỏ cây sinh sôi, lại đối hắn trị hạ mục linh cường thủ hảo đoạt, càng là tội càng thêm tội, ngươi không ngại đem việc này báo cho Thiên Đế Thiên Hậu, cầu bọn họ định đoạt. Nếu Thiên Đế Thiên Hậu mặc kệ nảy chờ việc nhỏ, chỉ làm ta cùng Huyền Nhân Đế Quân lén hiệp thương đâu? Trường ly thân hình một đốn, sau đó lanh đạm rồi lại cao cao tại thượng lời nói chuyện liền ra, kêu liền đi gõ thiên đạo trung, khai sáng tiên đại hội, lấy cầu định đoạn. Thiên đạo trung Trường 390 thần quân vô tình Thiên đạo trung, thiên địa sơ lập là lúc, liền xuất hiện thần khí, vẫn luôn treo ở lịch đại thiên cung phía trên, đồn đãi này thượng hệ một sởi thiên đạo chi ý. Chỉ có đương chấn động thần giới đại sự phát sinh là lúc, thiên đạo trung mới có thể minh vang, liền tỉ như trường ly tân chức thần tôn việc. Mà đương thần linh chủ động gõ vang thiên đạo trung là lúc, liền đại biểu cho này tất có thiên đại việc muốn thông, cáo thần giới. Giống nhau, loại này thông cáo nhất định muốn cũng đủ phân lượng, bằng không chỉ biết uổng bị những cái đó bị đánh gãy tu hành tiên thần nhỏ không mau. Ngay cả huyền nhân đế quân lúc ấy muốn cùng tiểu hồ ly kết làm đạo lư là lúc, cũng chưa dám đi gõ thiên đạo trung. Mà hiện giờ, bọn họ vì bực này việc nhỏ đi gõ thiên đạo trung, nhất định sẽ làm tứ phương tiên thần rất là không mau, cho nên lúc này Phượng Ngô cùng Vân Đồng đều là trợn to mắt nhìn Trương Ly, không hiểu được hắn vì cái gì sẽ ra như vậy một cái siêu chủ ý. Phượng Ngô càng là hỏi, kẻ hèn việc nhỏ liền làm phiền các vị tiên thần suy xét đoán định, chỉ sợ đến lúc đó sẽ hoàn toàn ngược lại. Trương Ly biểu tình nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi trạng cáo việc vi thật, kia lại như thế nào hoàn toàn ngược lại. Người trước mặt mọi người vị tiên thần đều là không biện tốt xấu. Huyền Nhân Đế Quân tuy rằng địa vị rất cao, nhưng còn làm không được một tay che trời nóng nổi. Ngay cả Thiên Đế Thiên Hậu cũng không dám ở Minh Tiên Đại hội phía trên ra lệnh, hướng chỉ hắn. Chỉ vì ở Minh Tiên Đại hội mở ra lúc sau, Liên Thiên Đạo đều sẽ giáng xuống một sợi đạo ý. Nhưng hiển nhiên, Phượng Nô không có suy nghĩ cẩn thận này canh một tầng, cho nên nàng hỏi tiếp nói, nếu là kia Viễn Nhân Đế Quân lấy thế bức người đâu? Trương Ly đưa lưng về phía Phượng Nô cùng Vân Đồng, kia một sợi bóng dáng giáng sở để lộ ra tới khí thế lại chợt làm Vân Đồng cùng Phượng Nô không biết theo ai, người đương Phượng tộc cùng Nô đồng tộc là ăn chay sao? Hai người bọn họ lúc này mới minh bạch lên, nguyên lai trưởng lý ý tứ là đem sự tình náo loạn, sau đó đưa tới cũng đủ chống lại Huyền Nhân Đế Quân thế lực, lại đến bảo toàn chính mình. Nhưng Vượng Ngô vẫn như cũ có chút lo lắng, nếu Huyền Nhân Đế Quân xong việc trả thù lại như thế nào? Lời này không phải bắn tên không đích, tiên thần sức mạnh to lớn phần lớn quy kết với tự thân, cho nên đối tự thân việc thập phần coi trọng, đối với người khác việc mặc kệ có bao nhiêu không quan nhĩ, phần lớn đều chỉ biết nói một câu đáng thương đáng tiếc, ở trước mắt bao người bọn họ có lẽ còn có thể biểu cái thái, nhưng ở sự tình huống tối sau khi đi, lại muốn bọn họ ra mặt liền khó khăn. Ngươi chẳng lẽ liền không biết muốn Huyền Nhân Đế Quân ở Minh Tiên Đại hội phía trên lập hạ nói thế, cho thấy tuyệt không lại làm khó dễ ngươi hai người. Phượng Lô vẫn như cũ trầm trồ hỏi, "Này thật sự được không? Huyền Nhân Đế Quân sẽ không cự tuyệt." Lúc này Trương Ly đã bước ra nội điện, hắn cuối cùng một câu có vẻ có chút mơ hồ, đến lúc đó liền không phải do hắn không đáp ứng. Lời nói tuy rằng mơ hồ, Nhưng trong đó mang theo chắc chắn chi ý, lại vẫn như cũ làm phượng nô cùng Vân Đồng cảm thấy một lát trái tim băng giá, bọn họ bị trưởng Lý kia một câu gõ thiên đạo trùng kinh sợ tâm thần, thế cho nên hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng ở xong việc, tiếp tục tinh tế cân nhắc lúc sau, bọn họ cũng liền minh bạch trưởng Lý ý tứ, chỉ có triệu khai Minh Tiên đại hội mới có thể đủ bảo bọn họ tự thân không việc gì, chỉ có huyền nhân đế quân lấy tự thân tu vi cảnh giới thể, mới có thể đủ làm hắn ném cho sợ vỡ đồ. không hề đối bọn họ xuống tay. Cây mô đồng linh vạn năm tu vi mới có thể đủ sinh ra một cái ngô đồng chân hỏa mồi lửa, mà muốn lấy được mồi lửa có hai cái phương pháp. Một là từ từ nuôi tính, như vậy dù cho lấy đi rồi mồi lửa, cây ngô đồng linh nguyên khí đại thường, nhưng còn có hoán lại đây một ngày. Nhị là trực tiếp đảo lên thủ tâm lấy cướp cỏ loại, thủ tâm đối rừng cây tầm quan trọng có thể nghĩ, một khi sử dụng loại này biện pháp, cây ngô đồng linh căn cơ liền sẽ nháy mắt sụt xuống, chẳng sợ không phải này ngã xuống. Sau này cũng lại vô tiến thêm. Đệ nhất loại biện pháp, ít nhất muốn liên tục thượng trăm năm, tưởng cũng biết, Huyền Nhân Đế Quân không có khả năng áp dụng, vậy chỉ có cái thứ hai biện pháp, một khi sử dụng biện pháp này, Phượng Ngô cộng sinh Ngô Đồng cơ hồ cũng chỉ có tử lộ có thể đi. Mà Phượng Ngô sở dĩ như thế kháng cự chuyện này, trừ bỏ yêu quý cây Ngô Đồng linh tính mạng bên ngoài, còn có một cái khác bí ẩn ý tưởng. Hiện giờ, Huyền Nhân Đế Quân còn chỉ là đem bản tính đánh tới Dĩnh có một kia Niết Bàn thuộc tính Ngô Đồng Chân Hỏa phía trên, kia có một ngày, hắn đem chủ ý đánh tới chân chính Niết Bàn Hỏa thượng khi, Phượng Ngô lại nên như thế nào? Đường Kim Hành Tẩu bên ngoài Phượng tộc, chỉ có Phượng Ngô tu vi thấp nhất, nếu có một ngày, nàng lặng yên không một tiếng động ngã xuống, lại có bao nhiêu tiên thần vì nàng tiếc hận một câu đâu? Mà bị người lấy đi Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa, còn không chỉ là ngã xuống đơn giản như vậy, Niết Bàn Hỏa cần Phượng tộc huyết mạch vì dẫn mới có thể bập lửa, nếu có người nhận Niết Bàn Hỏa đối Phượng Ngô xuống tay, kia nhất định là muốn chóc Phượng Ngô tinh huyết, sau đó đem chi dẫn độ đến còn lại sinh linh trên người. Này đối với Phượng Ngô tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục, nàng tuyệt không sẽ tùy ý sự tình như vậy phát triển. Tuy rằng Phượng Ngô cũng không cập đại đa số tiên thần thông thuệ, nhưng cơ bản nhất đối với nguy hiểm biết chức vẫn phải có, nàng lần này tới thái vi cảnh, một là tưởng giải quyết lập tức sự tình, nhị chính là vì kia ẩn ẩn mà đến nguy cơ cảm. Trước mắt trường ly giáo thụ nàng phương pháp tuy rằng có chút hoang đường, Nhưng này cũng vẫn có thể xem là một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, Phượng Ngô lập tức liền hạ quyết tâm, nàng quanh thân khí chẳng dỗng nhiên một lần, mặt mày nóng nảy cảm giác chợt thiêu đốt lên, hóa thành một loại khắc táo liệt khí thế, trùng tiêu mà thượng. Mà ở đế trong cung huyền nhân đế quân còn lại là tâm niệm chợt vừa động, hắn đè đè giữa mày, muốn tìm ra biến cố nơi phát ra, nhưng trước sau vô pháp tìm được. Ở thái vi cảnh trung trường Ly còn lại là biểu tình lạnh nhạt nhìn thoáng qua thiên cung phương hướng, ngươi lấy hầu lễ tặng ta, ta lấy hầu lễ còn chi mong rằng ngươi không tiếc vui lòng nhận cho. Giờ khắc này, hắn quanh thân vẩn quanh khí chẳng liền tựa như tuyên cổ bất biến tiên đạo, vô tình mà cao cao tại thượng. Ma quận tròn ở trường Ly nói ngoài cung điện Vân Đồng còn lại là trốn đến một góc nhỏ, tinh tế suy nghĩ, hôm nay đã phát sinh sự. Lấy vị này tôn giả xưa nay tính tình, hắn là nhất không mừng đục kết những việc này mới đúng, nhưng hôm nay hắn cư nhiên khuyến khích vượng Ngô gõ thiên đạo chúng, này thật sự là làm Vân Đồng ngoài ý muốn. Hắn đem gần nhất phát sinh sự liên hệ lên Như có như không đến ra một cái kết luận, vị này tôn giả chẳng lẽ là muốn mượn bọn họ tay đi giáo huấn một chút Huyền Nhân Đế Quân, này rất có khả năng. Không, có lẽ đây là hắn hôm nay nói ra kia phiến lời nói chân chính nguyên nhân. Vân Đồng đột nhiên thanh tỉnh lại đây, vị kia tôn giả nhưng cho tới bây giờ đều không phải nén giận hắn người, mà Huyền Nhân Đế Quân lại năm lần bảy lượt muốn nhưu hoa hắn thủ hạ địa hạt, này tất nhiên đã chọc giận vị kia tôn giả, tôn giả muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, cũng không gì đáng trách. Suy nghĩ cẩn thận Vân Đồng lập tức liền vui tươi hơn hở lên, từ trong một góc bỏ ra tới, liền tiếp tục rửa sạch Vân Mạch đi, dù sao việc này cũng với hắn vô hại, hắn liền bàng quan hảo, nói không chừng ở vị kia đế quân xui xẹo là lúc, hắn còn có thể tại sau lưng đẩy một tay. Nay cũng thật sự là huyền nhân đế quân năm gần đây trao đổi tài nguyên là lúc, chọc giận quá nhiều tiên thần, bằng không Vân Đồng như vậy một cái cẩn thận chặt chẽ tiểu thần tiên cũng không có khả năng làm ra như thế quyết định. Ngày đó trưởng Ly đi lấy kia 10 vạn thất Vân La Sa là lúc, Vân Đồng Sở dĩ như thế mỏi mệt, chính là bởi vì, hắn ở phía trước đã cấp Huyền Nhân Đế Quân chế tạo gấp gáp 10 vạn thất vân La Sa. Chương 391 Thần Quân vô tình. Đang đang đang, một trận hồn hẫu trung vang truyền khắp tam giới, bừng tỉnh vô số thượng đang bế quan trung tiên thần. Tiếng chuông trung ẩn chứa thiên địa đạo vận, hóa thành vô số gợn sóng hướng về thần giới khuế tán, làm vô số tiên thần ngẩng đầu lên, bọn họ cảm ứng lại nói tiếng chuông trung ý vị, đều bị kinh ngạc, cư nhiên là có tiên thần dục khai sáng tiên đại hội. Suy xét đoán định huyền nhân đế quân. Huyền nhân đế quân, thiên rồi đế quân chí nhất, chấp trưởng thiên hạ cỏ cây sinh sôi, là một vị quyền cao chức trọng thần linh, cư nhiên có thần muốn trạng cáo với hắn, kia rốt cuộc là ra kiểu gì đại sự đâu. Mà cao cư với thiên cung phía trên thiên đế thiên hậu, còn lại là ở Phượng Ngô hạ quyết tâm lúc sau liền thở dài một hơi, bọn họ sâu thẳm tầm mắt nhìn chăm chú vào, kia đi bước một hướng thiên đạo trung mà đi tiểu phượng hoàng, trong ánh mắt ý vị vô pháp làm người suy đoán. Mà ở đế trong cung Huyền Nhân Đế Quân ở Tiểu Phượng Hoàng đứng ở Thiên Đạo trung trước kia một khắc, tâm liền đột nhiên nhảy dựng, hắn đem tầm mắt đầu chú ở đám mây thiên cung phía trên, muốn trực tiếp vượt qua không gian ra tay, nhưng tự thiên cung phía trên truyền đến tầm mắt làm hắn không thể không thu hồi tay. Khi Thiên Đạo trung thật sự minh vang kia một khắc, Huyền Nhân Đế Quân sắc mặt chợt liền khó coi rất nhiều, nàng cư nhiên thật sự dám. Phượng Lô tỏ vẻ nàng có cái gì không dám. Huyền Nhân Đế Quân dám làm, nàng liền giáng cáo. Đương tưởng rằng nàng không hiểu được Huyền Nhân Đế Quân đến tụt cùng Như Hoa chính là vật gì, nàng phượng tộc người không phải dễ khi dễ như vậy. Mà ở thái vi cảnh trung trường Lý ở nghe được chung vang lúc sau, liền khoan thai buông xuống trong tay phù triện, hắn đứng dậy, ánh mắt cũng hướng thiên cung phía trên nhìn lại. Nhất quán đạm mạc mà vô tình trong ánh mắt cũng nhiều một ít châm trọng, ngươi độ ngươi đạo kiếp đó là, còn vọng tưởng đem nhiều như vậy tiên thần kéo xuống nước, thật khi bọn hắn đều không rõ ngươi ý đồ sao? Huyền Nhân Đế Quân thật sự là quá mức càn rỡ. Hắn cho rằng mọi chuyện đều sẽ như hắn mong muốn phát triển sao? Nơi này theo như lời đạo kiếp không phải trăm ngàn vạn năm tới mới xuất hiện đại đạo chi kiếp, mà là huyền nhân đế quân muốn tấn chức thần tôn kiếp nạn. Nay một kiếp gian nan vô cùng, hơi có vô ý, liền sẽ ngã xuống, cho nên huyền nhân đế quân mới muốn quấy thiên giới phong vân, làm chúng thần kiếp nạn che giấu trên người hắn kiếp khí, sau đó làm thiên đạo nhân giáng xuống đông đạo kiếp nạn mà căn nguyên có tổn hại, mượn này hạ thấp chính mình kiếp nạn khó khăn. Đây mới là huyền nhân đế quân sở dĩ gần nhất như thế sinh động nguyên nhân. Lúc trước Trưởng Ly tấn chức thần tôn sở dĩ sẽ làm thiên giới mọi người kinh ngạc như thế, chính là bởi vì bọn họ tưởng hồ không có nhìn thấy Trưởng Ly thần tôn tiếp, nhưng kỳ thật, thần tôn tiếp đã sớm ở Trưởng Ly bế quan kia một khắc bắt đầu rồi. Trưởng Ly lưu tại này một giới thần hồn cũng là hao phí mấy chục vạn năm công phu, mới từ kiếp nạn chung tránh thoát. Đương hắn thần hồn trở về là lúc, thần tôn tiếp liền đi tới cuối cùng kia một khắc, Trưởng Ly thần hồn trở về. liền thành áp quá kiếp nạn quổng rơm cuối cùng. Dương Hán Tử bế quan trung tỉnh lại kia một khắc, liền đại biểu cho thần tôn kiếp chân chính qua đi, cho nên ở hắn tử thái vi cảnh bước vào thiên giới kia một khắc, thiên đạo trung mới có thể minh văng. Hiện tại Trường Ly làm vượng nô đi gõ tỉnh thiên đạo trung, không thể nghi ngờ là càng sâu một bước xúc động thiên đạo, làm huyền nhân đế quân kiếp nạn càng tiến thêm một bước tiến đến, cũng không trách huyền nhân đế quân sẽ thay đổi sắc mặt. Hai vị đạo đồng kinh hồn tán đảm đi vào Trường Ly bên người, Tuy rằng không biết Thần Tôn vì sao tâm tình đột nhiên biến hảo, nhưng bọn hắn vẫn là một bên giúp Trưởng Ly sửa sang lại vạt áo, một bên suy tư vì sao sẽ có thần linh gõ vang Thiên Đạo Trung. Giống bọn họ loại này cấp bậc linh thể, liền một câu tiên nhân đều không thể xứng là, lại như thế nào sẽ có cơ hội đi tham gia Minh Tiên Đại hội. Trưởng Ly vây vây vạt áo, sau đó nhàn nhạt nói, xem trọng thái vi cảnh. Hai cái đạo đồng đội vàng gật đầu hẳn là. Phượng Lô nho nhỏ thân hình đứng ở Thiên Đạo Trung hạ. Cùng nàng cùng nhau chính là nàng cộng sinh cây ngô đồng. Các nàng hai cái nhìn dần dần tới rồi tiên thần, trong lòng không phải không có thấp hỏng, nhưng vì giữ được chính mình, các nàng lập tức liền kiên định tín niệm, hôm nay nhất định phải hoàn thành ban đầu dự định mục tiêu, bằng không các nàng kết cục nhất định hảo không đến chạy đi đâu. Đi vào thiên đạo trung hạ tiên thần càng ngày càng nhiều, có pháp lực nguyên bác như hải, coi chúng thần như bình thường, có tu vi thấp, không biết theo ai, có mờ ảo khó lường, ánh mắt thâm trầm, có tùy ý hài hước, cười nói yến yến. có vô tình mà nhìn xuống chúng sinh, có tất cả cảm xúc toàn tử trong mắt mà qua. Rất rất nhiều tới rồi tiên thần đều có này độc đáo phong thái, Ma Phượng Ngô cũng có này mở rộng tầm mắt, trong đó còn không thiếu một ít nhận thức vượng Ngô tiên thần, bọn họ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thiên đạo chúng hạ, kia nho nhỏ hồng y y thân ảnh, bọn họ thậm chí đi lên trước tới, dò hỏi Phượng Ngô rốt cuộc vì sao gõ vang Thiên đạo trung. Ma Phượng Ngô đều là banh một chương bánh ba mặt, lấy một loại thần bí tư thái ứng đối chúng tiên tìm kiếm. Chờ đến trường ly đến lúc đó, các vị tiên thần không sai biệt lắm đều đã đến đông đủ, thiên đạo trung không người gõ động, nhẹ nhàng minh vàng, nhẹ nhẹ đạo vận hơi thở, phiêu tán ở trong không khí, chúng tiên thần kinh ngạc không thôi, liền thấy một đạo huyền sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thiên địa dưới. Huyền Ý liền mục trầm, dung nhan thanh lãnh, ở nhìn chăm chú đến hắn kia một khắc, cái thứ nhất cảm nhận được tuyệt đối không phải độc đáo phong hoa, mà là kia thâm trầm khí thế. Bọn họ thần niệm tìm kiếm qua đi, liên phảng phất thăm nhập một mảnh hư không, cái gì cũng cảm ứng không đến. Bọn họ tức khắc cẩn thủ tâm thần, minh bạch, này lại là một vị đại nhân vật xuất hiện. Phượng Ngô ở trường Ly xuất hiện kia một khắc, cư nhiên có chút kỳ dị an tâm, thật giống như thấy có thể cho nàng chống lưng phụ thân. Trương Ly đứng ở Thiên Đế hạ sườn, đối với Thiên Đế Thiên Hậu gật gật đầu, lấy kỳ lễ nghi, Thiên Đế Thiên Hậu cũng đồng dạng gật đầu đáp lễ. Liên như vậy trong chốc lát, những cái đó không rõ hắn thân phận tiên thần nhóm cũng đều phản ứng lại đây, bọn họ xôi nổi hành lễ, gặp qua Thái Vi thần tôn. Trương Ly đối với bọn họ gật đầu. Sau đó một đạo thanh lãnh như nguyệt hoa thanh âm xuất hiện ở bọn họ bên hai, "Xin đứng lên." Các vị tiên thần bị trong thanh âm như có như không đạo vận mê hoặc một khắc, chờ thanh tỉnh lại đây lúc sau, bọn họ trong lòng không tự chủ được nghiêm túc một phần, cảm thán, "Không hổ là thần tôn." Ma Trương Ly phía sau cũng xuất hiện một trường vấn đề, hắn cũng không kiêm lượng, trực tiếp ngồi xuống, lúc này, thiên giới trung trừ bỏ những cái đó bế tử quan vô pháp cảm ứng tiên thần bên ngoài, phần lớn đều tới rồi. Ngay cả những cái đó thân phụ chuyện quan trọng tiên thần cũng phân hóa một đạo thần nghiệm mà đến, liền một ít tỷ thế thần tôn cũng là như thế. Thẳng đến lúc này, Huyền Nhân Đế Quân mới khoan thai tới mượn, hắn không có ôm nàng kia một lát không rời thân tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly hóa thành một cái dung mạo hồn nhiên thiếu nữ, người mặc một bộ lửa đỏ quần áo, đi theo Huyền Nhân Đế Quân bên cạnh người. Nhìn thấy thiên đạo trung hạ hoặc ngồi hoặc đứng nhiều như vậy tiên thần, tiểu hồ ly không khỏi khiếp đảm lên, nàng nhút nhát sợ sệt bắt lấy Huyền Nhân Đế Quân quần áo. Sau đó làm bộ lơ đã ngởng đầu, liền nhìn đến đứng ở thiên đạo Trung Hạ Phượng Nô, ánh mắt của nàng trong nháy mắt xuất hiện một ít trột dạ, sau đó trột dạ lại chuyển vì hóa hấn dận, cuối cùng nàng túi đầu, không có lại ngởng đầu lên. Trưng 392 thần quân vô tình Đầu chú ở tiểu hồ ly trên người tầm mắt làm nàng giống như lưng như kim trích, nàng cầm lòng không đầu hướng huyền nhân đế quân bên cạnh rụt, rụt rụt, rụt rụt, hận không thể đổi vì nguyên hình tránh ở trong lòng ngực hắn. Huyền nhân đế quân hiển nhiên cảm giác được nàng bất an. Hắn buông tay, hợp lại chủ tiểu hồ Ly, eo, đem tiểu hồ Ly hướng bên cạnh người mang ra mang, bày biện ra một loại bảo hộ tư thái. Ma Phượng Ngô trong mắt lại phảng phất có một đạo ngọn lửa thăng lên, như vậy nóng rực, như vậy mãnh liệt, nhưng nàng nhìn về phía Huyền Nhân Đế Quân cùng tiểu hồ Ly ánh mắt, lại là như vậy bình tĩnh cùng đoan túc, thật giống như nàng muốn chạng cáo không phải bọn họ giống nhau. Huyền Nhân Đế Quân trước cùng Thiên Đế Thiên Hậu thấy cái lễ, sau đó hắn tầm mắt liền chuyển tới một bên tiên thần phía trên, tuy hắn hàng năm tị thế không ra, Nhưng trong điện tiên thần phần lớn còn nhận được, chỉ có vị nào người mặc huyền sắc chương bào, dung mạo thanh lãnh, Phảng Phất thiếu niên, lấy hồ hình mục châm vấn tóc thần linh không nhận biết. Hắn suy tư một lát, liền minh bạch, đây là hắn vẫn luôn không được thấy vị kia thái vi thần tôn, đạo đúng như hắn suy nghĩ như vậy, là cái không dễ ứng phó thần linh. Theo sau hắn liền đem tầm mắt chuyển tới phượng ngô trên người, phượng ngô nhìn thẳng huyền nhân đế quân kia mà, Phảng Phất không đem trong tiên điệu bất luận cái gì sự vật để vào mắt ánh mắt, trong mắt hỏa lập tức đã bị kiếp nổ. Ngươi không đem ta trở tiểu thần đặt ở trong mắt, ta đây liền làm ngươi nhìn xem, như thế nào chân chính niết bàn chi hỏa." Nàng bên cạnh người chợt liền vờn quanh một cổ trong suốt ngọn lửa, kia trong ngọn lửa khí thế, làm đại đa số tiên thần đều kinh hãi. Đó là tiềm tàng ở Phượng Vũ trong huyết mạch niết bàn hỏa, dị vãng vượng ngôi nhân tu vi nguyên nhân, nàng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ này nói ngọn lửa, nhưng hôm nay theo nàng tâm cảnh biến hóa, niết bàn hỏa cơ nhiên thật sự thiêu đốt lên. Huyền Nhân Đế Quân nhìn ngọn lửa bốc cháy lên kia một khắc, Ánh mắt chợt thâm trầm lên. Niết bàn ngồi lửa giống nhau đều tiềm tàng ở Phượng Hoàng huyết mạch bên trong, ở Phượng Hoàng thực lực không đủ thời điểm, Phượng Hoàng sẽ ở vào ngủ say trạng thái, mà chỉ có đương niết bàn ngồi lửa thật sự bị bộc lộ lên, vị này Phượng Hoàng mới chân chính có được niết bàn chi lực. Mà muốn ở chân chính thức tỉnh rồi niết bàn chi lực Phượng Hoàng trên người lấy được niết bàn ngồi lửa, không thể nghi ngờ muốn khó thượng rất nhiều lần. Huyền Nhân Đế Quân cũng không phủ nhận, hắn ở đánh Phượng Ngô trên người ngồi lửa chú ý. Hắn sở Mưu đồ chính là mồi lửa trung Niết bàn chi lực. Nếu hắn thần tôn kiếp vô pháp vượt qua, kia mượn dùng Niết bàn chi lực, hắn có lẽ còn có lại tới một lần cơ hội, không đến mức hoàn toàn ngã xuống. Nhưng quyết định này lại bị Phượng Ngô đột nhiên một tay cắp quấy rầy, hắn đáy mắt hiện lên một tia âm mụ, như thế nào sẽ? Rõ ràng phía trước đo lường tính toán không phải như thế kết quả. Trương Ly nhìn xuống phía dưới chư vị tiên thần, gặp được Huyền Nhân Đế Quân thần sắc biến hóa, hắn khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng gợi lên. Thái vi cảnh xen vào thân giới cùng hỗn độn trong hư không, Thiên đạo ẩn nấp, Huyền nhân đế quân tự nhiên không có khả năng biết được thái vi cảnh trung phát sinh sự, huống chi trưởng Ly tu vi cao hơn hắn, muốn đo lường tính toán trưởng Ly sự cũng sẽ bị hắn trước tiên phát giác. Theo lý thuyết đương vương nô bước ra thái vi cảnh kia một khắc, dự tính của nàng nên sẽ bị Huyền nhân đế quân biết được, sau đó ở nửa đường thượng ngăn trở. Nhưng cũng đúng là bởi vì trưởng Ly che chở, Lam vương nô bình yên đi tới Thiên đạo trung trước, sau đó gõ vang lên Thiên đạo trung. Mở ra này Minh Tiên Đại hội. Mà duy nhất không có bị trường ly che dấu, chỉ có Thiên Đế Thiên Hậu, nhưng Thiên Đế Thiên Hậu không những không có giúp Huyền Nhân Đế Quân một phen, ngược lại ở Phượng Ngô phía sau đẩy một phen, cũng không biết rốt cuộc làm gì tính toán. Ở ngọn lửa bốc cháy lên tới kia một khắc, liền có một ít thần niệm từ trên trời chỗ mà đến, vờn quanh ở Phượng Ngô bên người, những cái đó ngọn lửa tựa hồ cùng Phượng Ngô trên người, ngọn lửa cùng Nguyên, thần niệm tham nhập ngọn lửa trong vòng thời điểm, ngọn lửa không những không đưa bọn họ đốt hủy, Ngược lại bày biện ra một loại vui sướng trạng thái. Nay đó là phượng tộc những cái đó ngủ say các lao tiễn bối thần nghiệm, bọn họ cảm giác đến trong tộc lại có tiểu bối bậc lửa niết bàn hỏa, vô tận vui sướng. Tuy không có từ ngủ say chung thức tỉnh lại đây, nhưng vẫn là phân hóa một sợi thần nghiệm bảo vệ ở phượng ngô bên người, có này đó thần nghiệm che chở, phượng ngô an toàn lại đề cao rất nhiều. Một bên cây ngô đồng linh nhìn thấy một màn này, tự đấy lòng cảm thấy một ít vui mừng, cuối cùng bọn họ làm những chuyện như vậy không có uổng phí. Thần niệm một bộ phận xoay quanh ở Phượng Ngô bên người, một bộ phận giống một ít cổ xưa tiên thần tháng tịm. Sau đó từ bọn họ nơi đó biết được Phượng Ngô gõ hướng Thiên Đạo Trung Nguyên do, thần niệm không khỏi đoán giận lên. Sau đó một ít trong suốt ngọn lửa liền ở Huyền Nhân Đế Quân bên người hiện lên, phảng phất muốn đem hắn đốt tận. Huyền Nhân Đế Quân ngón tay nhẹ động, hướng hắn đánh đút lại ngọn lửa liền nháy mắt tiêu tán, nhưng hắn tựa hồ đã quên hắn bên người còn có một cái tiểu hồ ly, tiểu hồ ly thực lực không đủ, bị ngọn lửa làm cho mặt sáng mày cho. Huyền Nhân Đế Quân lúc này mới giống nhớ tới giống nhau, vì tiểu hồ ly giải quyết ngọn lửa nguy hại. Phượng Ngô nhìn thấy một màn này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia trào phúng, lúc này như thế nào không tỉnh thâm như biển. Hắn phương hướng cây Ngô Đồng Linh Thảo muốn Ngô Đồng Chân Hỏa thời điểm, không phải một bộ thương nàng giả toàn đến chết bộ dáng sao? Sau đó Vượng Ngô liền lời lẽ chính nghĩa mở miệng nói, mấy ngày trước đây, Đế Quân đi vào Ngô Đồng Lâm, muốn A Ngô giao ra Ngô Đồng Chân Hỏa, A Ngô không đồng ý, Đế Quân liền muốn cưỡng cầu. nhưng bị Ngô Đồng Lâm trận pháp cản trở một lát. Đế quân vô pháp, chỉ phải trước Dung Tha Ango, nhưng Ango cũng bởi vậy bị thương nguyên khí. Đế quân thân là thiên giới đế quân chí nhất, lại tự tiện trái với thiên quy. Hắn trưởng quản thiên hạ cỏ cây sinh sôi, lại nhân chính mình tư dục mà thương cập hắn thủ hạ Mộc Linh. Ta gõ vang thiên đạo trung, đó là muốn chúng tiên thần suy xét đoán định đế quân lần này phạm phải sai lầm. Này một phen nói đến nghiêm nghị lại khí, hoàn toàn không giống dị vãng vương Ngô nói chuyện phong cách, nhưng chúng tiên nghe được nơi này lại không khỏi nhăn lại mi tới, liền như vậy một chuyện nhỏ, cư nhiên cũng dám gõ vang Thiên Đạo Trung, Triệu Khai Minh Thiên Đại hội. Nếu là thật sự cảm thấy uy quất, trực tiếp thỉnh Thiên Đế Thiên Hậu từ giữa phối hợp cũng là được, hà tất làm phiền bọn họ tới như vậy một chuyến. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được kia một tiếng quen thuộc thanh linh thanh âm, việc này xác thật không thể liền như vậy tính, thân là Thiên Giới Đế quân chí nhất, lại có thể nào chi pháp phạm pháp đi khi dễ dưới tòa tiên thần. Nếu thật sự làm nảy chờ sự tình tràn lan, Tiên đem thiên giới thiên điều đặt chỗ nào, ngày đó giới trật tự lại phải làm như thế nào? Thanh lãnh lời nói không nhanh không chậm xuất hiện, làm nghe minh bạch trong đó ý tứ chúng thần không khỏi kinh ngạc, này trợ việc nhỏ, lại sao có thể đề cập đến tiên giới trật tự lớn như vậy vấn đề. Tuy rằng việc này không vì thiên điều sở dẫn, nhưng thiên giới là một cái dựa thực lực cho nói chuyện, loại sự tình này dĩ vãng cũng không phải không có phát sinh quá, chẳng qua đều bị áp xuống đi thôi. Lần này như vậy giống chống khuê tiên xử trí huyền nhân đế quân việc. có phải hay không đại biểu cho dị vãng sự đều phải bị nhảy ra tới. Thả, việc này lại cùng vị này thần tôn không quan hệ, vì sao hắn muốn trực tiếp nhúng tay đâu, không phải tốn công vô ích sao? Chương 393 Thần quân vô tình. Huyền Nhân Đế Quân ở trường ly mở miệng lúc sau, liền đem tầm mắt nhắm ngay hắn, đạo đạo ba quang ở trong mắt hắn thoáng hiện, thật giống như nhịm huyết hoa lê rơi xuống mặt hồ phía trên, nổi lên điểm điểm gợn sóng, mang theo một loại thê lương cùng lạnh băng. Trường Ly hờ hướng đối diện Huyền Nhân Đế Quân đôi mắt Hắn khẽ miệng thậm chí là hơi hơi cong lên, ở bọn họ hai người đối diện kia một khắc, Minh Tiên Đại hội thượng không khí liền chợt cứng đờ lên, một cổ hơi thở nguy hiểm chậm rãi di động di động, lại dần dần gia tăng, thẳng đến lan đến toàn bộ không gian. Sau đó ở Viễn Nhân Đế quân phía trước, một đạo phiếm thanh quang dao động thoáng hiện, nho nhỏ vỡ vụn thanh trận xuất hiện ở các vị tiên thần bên hai, bọn họ đem tầm mắt truyền qua đi, liền phát hiện ở thanh quang xuất hiện địa phương, không gian phiến phiến tan vỡ. Sau đó, Huyền Nhân Đế quân đột nhiên kêu lên một tiếng, Hắn trên mặt nổi lên một cổ ửng hồng, này cổ ửng hồng thực mau bị chính hắn đè ép đi xuống, chẳng qua sắc mặt của hắn liền trở nên càng khó nhìn, nếu trước kia là cái loại này giống như hoa lê giống nhau đạm bạch, kia hiện tại chính là giống như bông tuyết tái nhợt. Trương Ly nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, kia mặt thanh quang liền chợt biến mất, bị xé rách không gian cũng nhanh chóng mặt bình, thật giống như biên cô trước nay đều không có phát sinh giống nhau. Hắn nhìn về phía Huyền Nhân Đế Quân, lạnh lùng nói, "Đế Quân cớ gì như thế buồn bực?" Nếu thực sự có oan hủ ngươi địa phương, đang ngồi chư vị tự nhiên sẽ vì ngươi bình phán, ngươi cần gì náo động. Nghe được trường Ly câu này vui sướng khi người gặp hòa nói, Huyền Nhân Đế quân lại kêu rên một tiếng, chẳng qua hắn rốt cuộc không có phát tác, mà là lạnh băng một khuôn mặt nói, "Huyền nhân như thế nào cùng thần tôn không quan hệ, việc này cũng không nhọc thần tôn nhọc lòng, chỉ là thần tôn trăm công ngàn việc, lại là vì sao tham dự đến bực này việc nhỏ chung tới." Trường Ly tư thái tùy ý, hắn nhìn thoáng qua thân trung không ngừng ở dao động thiên đạo trung, Nhàn nhạt nói, bổ tọa có thể so không thượng đế quân thân kiêm chức vị quan trọng, ngày thường cũng chỉ là nhàn tản độ nh nh thôi, vừa vặn nghe nói có thần linh gõ vang lên thiên đạo trung, tự nhiên muốn tới nhìn một cái. Hắn tiếp theo đối phượng nô nói, "Tiểu Phượng Hoàng, việc này Huyền Nhân đế quân sắc từng có sai, ngươi muốn như thế nào?" Những lời này liền trực tiếp vì thế sự làm hạ bình phán. Mà ở tòa chư vị tiên thần cũng từ hai thần có qua có lại chung nhìn thấy cái gì, Bọn họ nguyên tưởng rằng việc này là phượng ngô vì cầu công đạo mà gõ vang thiên đạo chung, không nghĩ tới sự thật là Thái Vi Thần Tôn đơn phương hướng huyền nhân đế quân làm khó dễ. Chúng thần ánh mắt trong lúc nhất thời đều thay đổi, bọn họ hoặc là thu hồi tức giận, hoặc là thu liễm hài hước, nghiêm trang nhìn về phía đứng ở ở giữa huyền nhân đế quân, này hai người lại là như thế nào kết thù đâu. Như thế nào bọn họ một chút tin tức đều không có nghe nói. Thái Vi Thần Tôn bế quan nhiều năm, dễ dàng không bước ra Thái Vi cảnh. Huyền Nhân Đế Quân hàng năm ở Huyền Nhân Đế trong cung Thanh Tu, cũng không thế nào mà khắc thần linh, hai người bọn họ rốt cuộc vì sao cố kết thủ đâu? Mà một ít thỉnh thoảng bên ngoài đi lại tiên thần còn lại là biết được đại khái nguyên nhân, bọn họ dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn Huyền Nhân Đế Quân, quả nhiên vị này đế quân cũng trêu chọc đến hắn không thể trêu chọc tôn giả trên người. Trước đoạn thời gian, Huyền Nhân Đế Quân vì cấp tiểu hồ ly chuẩn bị của hồi môn, chính là cùng rất nhiều tiên thần giao thay đổi tài nguyên. mà này đó tài nguyên chưa chắc là bọn họ vui trao đổi, hiện tại nhìn đến huyền nhân đế quân sủi sẹo, bọn họ tự nhiên là vui tươi hớn hở. Trương Ly liếc liếc mắt một cái Phượng Ngô, Phượng Ngô lập tức liền trong lòng biết rõ ràng, sau đó bốn phía khiển trách huyền nhân đế quân chịu tội, cũng kể ra chính mình bất lực cùng sợ hãi. Nay một phen cố làm ra vẻ không những không có kích khởi chúng thần đồng tình tâm, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy buồn cười, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Phượng Ngô là ở diễn kịch. Chẳng qua ngại với nàng hóa hình mà ra chính là cái nữ đồng, cho nên cái này diễn kịch đều còn chưa tới dáng vẻ kịch cõm nôm nổi. Trời sinh thần thai, lại như thế nào có bất lực cùng sợ hãi loại này cảm xúc, này đủ loại, bất quá là vì cách trứng huyền nhân đế quân thôi. Mà loại trạng thái này hiển nhiên cũng đạt tới nàng mục tiêu, Huyền Nhân Đế Quân sắc mặt, ở Phượng Lô bắt đầu la lối khóc lóc lúc sau, liền trở nên càng ngày càng kém, càng ngày càng kém, thẳng đến hắc như đáy nồi. Phượng Lô thấy vậy tình hình, vội vàng một lăn lông lóc bò lên, sau đó tiêm thanh âm hỏi, "Huyền nhân đế quân đến tụt cùng muốn như thế nào cho ta cái công đạo?" Nay hiển nhiên là muốn buộc huyền nhân lập quân bồi tội thể. Sự tình phát triển nhanh chóng, vượt quá các vị tiên thần dự đoán, bọn họ cho rằng này như thế nào cũng đến dây dưa thượng một đoạn thời gian, nhưng Thái Vi thần tôn cùng Phượng Ngô như vậy kẻ sứa người họa, cư nhiên liền đem sự tình định rồi tính. Ma thượng đầu Thiên Đế Thiên Hậu cũng không nói gì, bọn họ liền lẳng lặng nhìn sự tình diễn biến, đương nhiên có quen thuộc bọn họ hành sự diễn xuất thần linh đã đoán được sự tình phát triển, đại khái chính là bọn họ muốn đi. Huyền Nhân Đế Quân cũng không thiện ngôn tử, hắn sẽ không trực tiếp phản bác phượng Ngô lời nói, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Phượng Ngô, chỉ đem phượng Ngô xem đến toàn thân phát lạnh. Nhưng lúc này có các vị tiên thần cùng phượng tộc tiền bối chống lưng, Phượng Ngô lại là không sợ, nàng ngẩng dựng lên, tay ngắn nhỏ chỉ vào Huyền Nhân Đế Quân cái mũi, đế quân rốt cuộc lập không thể. Huyền Nhân Đế Quân không có trả lời phượng Ngô lời nói. mà là trực tiếp nhìn về phía Trương Ly, đây là thần tôn muốn, thần tôn náo ra lớn như vậy phô trương, cư nhiên chỉ là muốn huyền nhân lập cái thể. Trương Ly lời nói khinh khinh xảo xảo, đế quân sợ là nghĩ sai rồi, việc này lại cùng bổn tọa có gì quan hệ? Không phải nhân đế quân ước hiệp tiểu phượng hoàng cùng nô đồng mộc linh mới thu nhận bọn họ phản kháng sao? Sự tình nhân đế quân dựng lên, đế quân lại muốn đem hậu quả xấu đẩy đến bổn tọa trên đầu, chẳng phải là điên đảo nhân quả? Lam Thiên giới đế quân Ngươi vì sao sẽ phạm phải như thế cấp thấp sai lầm, chẳng lẽ là thần trí thác loạn? Vừa nghe lời này, rất nhiều tiên thần đó là muốn cười, chỉ có phàm trần người mới có thể thần trí thác loạn, như bọn họ loại này đã đắc đạo hạ người, lại như thế nào có này trở chứng bệnh. Những lời này thuần túy là Thái Vi thần tôn lấy tới Đồ Huyền Nhân Đế Quân thôi. Cho nên nói Huyền Nhân Đế Quân rốt cuộc là như thế nào đắc tội Thái Vi thần tôn, làm hắn như thế nhằm vào với hắn. Huyền Nhân Đế Quân hơi hơi phiết qua đầu, sau đó thanh âm lạnh băng nói: kia không biết thần tôn muốn như thế nào. Trương Ly nhàn nhạt nói, đều không phải là buẩn tọe muốn như thế nào, mà là muốn xem các vị tiên thần như thế nào quyết định. Dứt lời, Trương Ly liền nhìn về phía Thiên Đế, hỏi, Thiên Đế cảm thấy phải làm như thế nào? Thiên Đế từ mỗ một bộ phận đi lên nói, là thiên đạo người phát ngôn, hành sự cần thiết bất công bất nghĩa, lo liệu thiên địa lại đạo. "Tha, Thiên Đế trách nhiệm chính là giữ gìn thiên giới ổn định, huyền nhân đế quân năm gần đây vì tránh né đạo kiếp hành động." đã ẩn ẩn đoán được thiên đế điểm mấu chốt, hôm nay Minh Tiên Đại hội, một bộ phận là trưởng ly ý tứ, một khác bộ phận chính là thiên đế ý tứ. Ở thiên đế uy nghiêm mà trầm tốc ánh mắt đầu chú đến huyền nhân đế quân trên người khi, đa ngồi tiên thần đều theo bản năng nín thở ngưng thanh, sau đó liền nghe được một đạo uy nghiêm, không chứa mặt khắc cảm tình sắc thái thanh nham vang lên, huyền nhân đế quân ước hiệp dưới tòa sinh linh, có vi đế quân chi trách, nay gọt bỏ này đế quân chi vị, cũng chỗ lôi hình ba đạo. Chương 394 thần quân vô tình Vừa nghe đến cái này phán quyết, các vị tiên thần liền đảo hốt một ngụm khí lạnh, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Phượng Lôi Trạng cáo chính là đặt ở nơi khác, liền sự đều không tính là, liền tính thật sự nháo lớn, cũng phần lớn là từ Thiên Đế một điều giải, mà nháo đến Minh Tiên Đại hội phía trên, vẫn là từ trước tới nay trường hợp đầu tiên. Thật thật đúng là vì bực này việc nhỏ xử phạt một cái đế quân, cũng gọt bỏ này đế quân chi vị, thật là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ huyền nhân đế quân là có chuyện gì chọc giận tiên đế, làm hắn mượn cơ hội phát tác? Ở đây chung chỉ có một chút thân cư địa vị cao tiên thần đối với việc này đều có điều hiểu biết, thân cư thiên giới chư vị, duy trì thiên giới cũng rất nhiều phụ thuộc chi giới vận chuyển, thiên đạo liền sẽ giáng xuống công đức, bảo vệ này tu hành. Thiên đế chi vị đó là này, đó tiên chức trung trọng trung chi trọng, thiên đế chẳng sợ xem ở này đó công đức phân thượng, cũng sẽ tận lực giữ gìn thiên giới ổn định. Huynh nhân đế quân mấy năm gần đây tới hành vi xác thật là khác người, làm thiên đế đã sớm tâm sinh bất mãn, lần này đó là mượn cơ hội làm khó dễ. Thả Thiên đế còn có một khắc tầng ban quan, ai có thể biết yêu đến lúc đó Huyền Nhân Đế Quân gặp phải đến tọt cùng là cỡ nào kiếp nạn, vạn nhất này kiếp nạn lan đến gần toàn bộ thiên cung lại như thế nào. Còn không bằng nhân lúc còn sớm đem hắn biếm đi xuống, làm hắn chớ có liên lụy thiên giới trung rất nhiều vô tội tiên thần. Tiểu Hồ Ly ở thiên đế phán quyết ra tới sau, liền nước mắt lưng tròng nhìn Huyền Nhân Đế Quân, nàng không rõ, rõ ràng là một ít việc nhỏ, vì cái gì xử phạt sẽ như thế chi trọng? Nàng tại hạ giới thời điểm không phải cũng là cá lớn nuốt cá bé, ngươi tranh ta đoạt sao? Vì sao tới rồi thiên giới ngược lại cường điệu thiên quy thiên điều? Nếu là Lam Minh chân biết được nàng ý tưởng, tất nhiên sẽ nói, này đều không phải là ức hiếp hay không vấn đề, mà là hắn trêu chọc không thể trêu chọc chi thần vấn đề. Nàng nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Huyền Nhân Đế Quân, sau đó từ hắn phía sau đi ra, run giọng nói, tiểu tiên không phục, những việc này đều là ta xúi dục Huyền Nhân Đế có làm, Thiên Đế muốn phạt, vì sao không phạt tiểu tiên? Ngược lại phạt Huyền Nhân Đế Quân. Thiên Đế uy nghiêm ánh mắt rơi xuống Tiểu Hồ Ly trên người khi, làm Tiểu Hồ Ly sợ hãi đều phải lộ ra nguyên hình, kết quả Thiên Đế ngó nàng liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt chuyển khai, sau đó tiếp tục nhìn về phía Huyền Nhân Đế Quân, chân thật đáng tin thanh âm lại lần nữa xuất hiện, lấy ngươi chi tu vi, lại có thể nào nề hà Huyền Nhân, hắn phạm sai tất cả đều là chính hắn có lỗi, hậu quả cũng đem từ hắn một mình gánh chịu, nhưng nếu ngươi chủ động đứng lên. Thiên Đế nói đến lúc này, liền có trong nháy mắt tạm dừng. Như là ở tự hỏi muốn như thế nào xử trí tiểu hồ ly, mà tiểu hồ ly lại cố chấp lấy kia đơn bạc thân hình bảo hộ Huyền Nhân Đế Quân, đây là nàng đến thiên giới tới nay đối nàng tốt nhất thần, nàng không thể cô phụ hắn tính ý, nhưng hắn không có phát hiện chính là, ở hắn phía sau Huyền Nhân Đế Quân ánh mắt lạnh băng mà thâm trầm, hoàn toàn không có dị vãng xem hạ nàng ôn nhu cùng thiện ý. Vậy ngươi liền cùng hắn cùng tội. Thiên Đế nói tới đây, đã đi xuống định luận, nhân ngươi cũng không cái gì thần trước, liền cùng hắn cùng nhau chịu lôi hình ba đạo. Tiểu Hồ Ly nghe đến đó liền không tự chủ được run rẩy một chút, nếu là nàng nguyên hình, đại khái toàn thân mao đều đã dựng lên. Gót bỏ đế quân chức vị, liền lại biểu cho mất đi đại lượng công lực, chịu lôi hình ba đạo, liền lại biểu cho đạo thể bị thương, thậm chí thần hồn cũng sẽ có chút tổn thương. Tiểu Hồ Ly đi vào thiên giới, đã có một đoạn thời gian, nàng đã biết được tiên giới lôi hình cùng nguyên lai giao diện lôi hình hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Vị diện căn nguyên chi lực càng cường, hình pháp cũng liền càng cường. mà áp đảo mấy vạn vị diện phía trên tiến dưới, căn nguyên chi lực tuyệt đối thắng dư nàng phía trước đãi tiểu vị diện, mà hình phạt chi lực có bao nhiêu cường, liền có thể nghĩ. Nàng phản quá mức nhìn thoáng qua Huyền Nhân Đế Quân, sau đó xoay người sang chỗ khác, dùng một loại tuy rằng sợ hãi rụt rè nhưng lại vô cùng kiên định ngữ khí nói, "Phạt ta thì tốt rồi, vì cái gì muốn phạt hắn? Chuyện này thật sự cùng hắn không quan hệ. Ta nguyện ý dùng ta này mệnh cấp vượng nô bồi tội, các ngươi không cần thương hắn, thật sự không cần thương hắn." Nói xong, Nàng liền mãn nhãn khẩn cầu nhìn về phía Phượng Ngô, thậm chí muốn quỳ xuống hướng nàng khẩn cầu. Phượng Ngô cầm lòng không đậu sau này lui một bước, nàng không biết nên như thế nào đối mặt loại này trường hợp. Lúc này, liền nghe thấy Trường Ly thanh cùng thanh âm vang lên, tu hành chi đồ, kiếp nạn không ngừng, độ đến quá, đó là trường sinh lâu coi, độ bất quá, đó là thân tử đạo tiêu, này đủ loại đều do chính hắn một mình gánh chịu. Hắn khiếp sợ kiếp nạn chi uy, lâm trận lùi bước, đó là phạm vào tối kỵ. Lại tưởng chế tạo một khắc trường kiếp nạn, lấy phân tán tự thân chi kiếp nạn, này lại là một tối kỵ. Dứt lời, trường ly liền thật sâu nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, sau đó dùng một loại lạnh nhạt miệng lươi nói, như toàn lấy tình kiếp đại đạo kiếp, càng là tử lộ một cái. Không sai. Huyền nhân đế quân đối tiểu hồ ly căn bản là vô tình ái chi tư, hắn chỉ là tưởng chế tạo ra một hồi tình kiếp, nẽ qua kế tiếp thần tôn chi kiếp, làm thiên đạo phong hắn một con đường sống. Nhưng lần kiếp nạn này thật là như vậy hảo vượt qua sao. Từ nguyên nhân đế quân làm hạ này, một cái có thể nói ngu xuẩn sau khi quyết định, hắn đạo kiếp liền chú định quá không được. Thần tôn chi kiếp, không chỉ là thiên địa đối hắn một hồi khảo nghiệm, cũng là tự thân một loại tăng lên. Trương Ly Vây với đạo kiếp trung mấy chục và năm, có thể nói hiểu rõ thứ gặp phải sinh tử chi nguy, nhưng hắn vẫn là xông lại đây, tại đây lúc sau vô luận là tâm cảnh vẫn là thực lực, đều có cực cao tăng lên, này đó là trải qua một hồi đạo kiếp đoạt được. Nghe được Trương Ly những lời này, các vị tiên thần sôi nổi phản ứng lại đây. Sau đó bọn họ không tự chủ được sau này lùi một bước, cư nhiên lại như thế này. Ma Phượng Ngô trong lòng càng là có tầng tầng lạnh lẽo bay lên, Huyền Nhân Đế Quân vì vượt qua thần kiếp đã chí điên cuồng, mà có thể vì hắn bảo tồn một đường sinh cơ nghiệt bản hỏa, nhất định sẽ không tha bị hắn buông tha, nếu là nàng nhịn xuống nô đồng chân hỏa việc, tiếp theo nàng muốn mất đi, có lẽ chính là chính mình mệnh. Nàng không khỏi nhìn Trương Ly liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Trương Ly đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Huyền Nhân Đế Quân, Nếu ngươi hiện tại quay đầu lại, đi trước thiên ngoại hỗn độn độ kiếp, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Huyền Nhân Đế Quân buông xuống hạ đầu, không trả lời, nhưng hắn biểu tình lại càng ngày càng dữ tợn, hoàn toàn đã không có dị vãng Tuyết Lạc Hoa Mai thanh diễm cảm giác, ngược lại tràn ngập một cổ tử khí. Tiểu Hồ Ly ở trường Ly nói ra kia phiên lời nói sau, liền lâm vào Trinh Lang bên trong, nhưng giờ phút này, nàng nhìn Huyền Nhân Đế Quân kia cổ quái biểu tình, vẫn như cũ nhịn không được tiến lên trấn an hắn. Đế Quân Tự trường ly vạch Trần Hán tính toán lúc sau, huyền nhân đế quân quanh thân khí thế liền chợt biến đổi, một cẩu nguy hiểm khí chàng hiện lên ở hắn bên người, làm những cái đó cổ xưa tiên thần đều nhịn không được sắc mặt biến đổi. Một trận thấp thấp tiếng cười đột nhiên xuất hiện, ngay tiếng cười hoàn toàn không giống dĩ vãng huyền nhân đế quân kia đạm mạc mà thanh nhuyễn thanh âm ngược lại mang theo một ít nói không nên lời âm trầm, hắn vươn tay, đem tiểu hồ ly lung tới rồi trong lòng ngực. Sau đó chợt ngẩng đầu, một cỗ kinh thiên khí thế liền chợt bùng nổ. Chương 395 Thần Quân vô tình. Bốc lên khí lãng tử huyền nhân đế quân trung quanh bùng nổ, quần quần biển mây ở trên bầu trời nổ thành mảnh nhỏ, sau đó lại thực mau tụ lại trở về, hợp thành từng mảnh thật dày vần. Tầng mây không hề là dị vãng thuần trắng chi sắc, ngược lại nhiễm ám trầm cùng cho tàn, này đó cho tàn, dù đã ở vân trung, làm tầng mây nhìn qua càng thêm đáng sợ. Vân Đồng vẻ mặt kinh hãi nhìn trên bầu trời vân, hắn cảm giác chính mình cùng tầng mây liên hệ đã hoàn toàn ngắt kết. Màu xám tầng mây không ngừng hướng chung quanh khuyết trướng, khuyết trướng thực mau liền bao trùm này một mảnh không gian, cũng vừa sở hữu tiên thần đều bao phủ ở bên trong, cũng hướng về thần giới địa phương khác khuyết trướng. Huyền Nhân Đế quân lạnh lùng nhìn quét kia liếc mắt một cái tầng mây, kia châm chọc trong ánh mắt còn hàm chứa một ít điên cuồng sắc thái, làm hắn hoàn toàn mất đi dị vãng phong thái. Từng đạo màu xám hoa văn bò lên trên nàng khuôn mặt, làm hắn hoàn toàn đánh mất dị vãng thanh nhã bộ dáng, trên mặt hắn hoa văn thật giống như sống giống nhau. Từ dưới cấp cho hướng về giữa mày phương hướng lan tràn, hoa văn tựa cùng bóng xám tương hô ứng giống nhau, quỷ dị mà khó lường. Trương Ly thân hình ở chợt quát lên cuồng phong trung không chút sức mẹ, liền hắn và tháo đều không có dao động mày may, hắn không chứa tạp bất luận cái gì cảm xúc, ánh mắt đảo qua phượng nô phía sau thiên đạo trung, liền nhìn đến từ minh tiên đại hội bắt đầu liền vẫn luôn ở ẩn ẩn chấn động thiên đạo trung hoàn toàn yên lặng xuống dưới, mà loại này yên lặng không phải đại biểu cho thiên đạo trung đã lâm vào ngủ say, mà là mưa gió sắp đến phía trước. Không khí khẩn trương tới rồi cực điểm yên. Lão, thử mau, đạo đạo tia chớp liền bắt đầu ở tầng mây ra ngoài hiện, màu tím điện quang bồi hồi ở mang tầng mây bên cạnh, làm màu xám tầng mây cũng nhiễm một ít màu tím sáng rồi, cũng đem một ít cho tản bá phủ. Nhưng tầng mây cũng không phải dễ khi dễ như vậy, những cái đó màu xám bụi bặm liền tụ tập lên, giương nhanh múa vút hướng tới điện quang đánh tới, bùm bùm thanh âm không dứt bên hai, hai bên chiến ở bên nhau, các không nhường nhịn. Mà ở điện quang cùng tầng mây đan chéo kia một khắc, Huyền nhân đế quân trên người khí thế hoàn toàn bùng nổ, tầng tầng màu xám bụi bặm hướng về trung quanh khuất trường, lan tràn đến mỗi một tấc không gian, làm không gian ẩn ẩn rung động, đạo đạo rên rỉ xuất hiện, phảng phất ở kể ra không gian yếu ớt. Đứng ở ở giữa huyền nhân đế quân nâng lên tay, câu được câu không luốt ve tiểu hồ ly đầu tóc, hắn biểu tình cư nhiên mang theo một ít quỷ dị an bình, mà loại này an bình chung lại mang theo một kia cuồng loạn. Trường ly lạnh băng thần sắc bị đầy trời điện quang chiếu sáng lên, kia trong thần sắc không bao hàm một tia trách cứ ý vị. có chỉ là chi lũ ổ lỏa lạnh nhạt. Đông đảo tiên thần kinh hãi nhìn này hướng bọn họ lan tràn mà đến cho bụi, muốn tránh né, muốn đối kháng, nhưng kia cho bụi tựa hồ ăn mòn tính cực cao, tựa như vô hình vô vật vực ngoại thiên ma giống nhau, xâm nhập bọn họ thần hồn cùng đạo thể bên trong, làm cho bọn họ thần hồn đạo thể bị hao tổn, liền linh lực vận hành cũng xuất hiện vấn đề. Đột nhiên, Huyền Nhân Đế Quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao cao nhìn xuống hắn Trường Ly, sau đó hắn chậm rãi gợi lên khóe miệng, nói, cái này ngươi vừa lòng sao? Trường Ly cũng gợi lên vẻ miệng, lạnh lùng trở về một câu, tự làm bệnh không thể sống. Ở cho bụi lan tràn đến trên người hắn kia một khắc, hắn trong tay xuất hiện một mặt gương, này mặt gương cổ xưa mà lại thần bí, này thượng minh mông ngồi muội, không có chiếu rọi ra bất luận cái gì đồ vật. Nhưng ở Trường Ly đem gương triệu hồi ra tới kia một khắc, một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng liền chợt xuất hiện ở không gian trung, này đạo quang trụ là như thế to lớn, thế cho nên ẩn ẩn lay động cái này không gian. Lạnh đầu xương thanh quang theo cổ sáng xuất hiện mà lóng lánh ở mỗi một vị tiên thần trong mắt, làm cho bọn họ theo bản năng muốn tránh thoát, ngay cả Thiên Đế đã xuất hiện trong nháy mắt chĩnh lăng. Thấy vậy tình hình, Thiên Đế trong tay ngưng tụ chiêu thức cùng âm thầm tiêu tán. Ngay sau đó, cổ sáng khuế tán, sau đó hóa thành tạng lớn thanh quang bao trùm cái này không gian, áp chế ở tự huyền nhân đế quân trên người phát ra màu xám bụi bặm phía trên, đem bụi bặm hoàn toàn bao phủ. Tiếp theo nháy mắt, thanh quang biến mất, mà bụi bặm cũng hoàn toàn biến mất. Côn Điểu Hồ Ly Huyền Nhân Đế Quân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó một đạo đỏ tươi máu từ hắn khóe miệng chảy xuống, lại hóa thành một đạo màu đỏ đậm yên, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Hắn buông xuống hạ mắt, lẩm bẩm nói, đây là thần tôn lực lượng. Bởi vì đã chịu phản phệ, cho nên Huyền Nhân Đế Quân hơi thở vô cùng suy yếu, nhưng hắn ôm Tiểu Hồ Ly sức lực lại càng lúc càng lớn, thẳng làm Tiểu Hồ Ly đau cốt nhục vỡ vụn, nhưng Tiểu Hồ Ly lại không rên một tiếng nhịn xuống. Ngay sau đó, Một đạo từ kim quang hợp lại trụ nhà giam khâu ở Huyền Nhân Đế Quân bên người, làm hắn rút cuộc vô pháp động thượng mảy may, Trường Ly đem Thái Vi tính thu hồi, hắn nhìn ở quang chật chẽ lao ôm nhau hai người, thần sắc bất biến. Hắn ngón tay nhẹ đạm, muốn đem hướng Hồ Ly nhiếp ra tới, nhưng tiểu Hồ Ly ở cảm nhận được, đem nàng cùng Huyền Nhân Đế Quân chia lìa lực đạo lúc sau, vội vàng ôm chặt Huyền Nhân Đế Quân eo, một đạo rõ ràng ý niệm không ngừng thoáng hiện, không muốn không muốn, ta muốn cùng hắn ở bên nhau, vẫn luôn ở bên nhau. Thấy vậy tình hình Trường Ly cũng không có miễn cưỡng, trên tay hắn ngưng tụ lực lượng lập tức tiêu tán, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thiên Đế. Thiên Đế ở vừa mới Trường Ly ra tay kia một khắc có chút chần chừ, nhưng hiện tại đã hoán lại đây, hắn nhìn lướt qua đang ngồi tiên thần, sau đó uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên, "Huyền nhân đế quân kháng cự hành hình, cũng thương cập đồng đạo vô tội tiên thần. Hiện tăng thêm này hình phạt, Ba đạo Thiên Lôi sửa vì bảy đạo, cũng phạt hắn đi trước Hỗn Thiên ngục tư quá vạn năm." Hình phạt lập tức tăng lớn, Các vị tiên thần lại đều không có cái gì dị nghị, bọn họ lòng còn sợ hãi nhìn bị nhốt ở nhà giam trung huyền nhân đế quân, cảm thán, may mắn Thái vi thần tôn ra tay ngăn cản hắn, bằng không một cái nhân thần tôn kiếp mà làm khó dễ đế quân sẽ đối thiên giới tạo thành bao lớn phá hư, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Khó trách, khó trách dị vãng sách cổ trung, sẽ lưu lại thần tôn kiếp thiên địa kiếp cái cách nói này. Lúc này, bọn họ càng đối lặng yên không một tiếng động liền vượt qua thần tôn kiếp thái vi thần tôn ôm có 12 vạn phần lòng hiếu kỳ. Này một vị lại là như thế nào không có nhiều thiên giới trừ tiên thần mà vượt qua thần tôn kiếp đâu. Trương Ly mắt tiệp nhẹ nhũ, đem những cái đó tìm kiếm tầm mắt ngăn cách với ngoại, một đạo thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên, lại lần nữa đánh vỡ không gian trung đỉnh trệ không khí, còn không mang theo hắn đi xuống hành hình. Lúc này mới từ tiên thần phản ứng lại đây, bọn họ vội vàng ngượng ngùng nhiên nâng lên cái kia giam cầm huyền nhân đế quân Quang Lung, hướng hình đài mà đi. Ở Quang Lung bị mang theo kia một khắc, huyền nhân đế quân cư nhiên có ý thức nâng nâng mắt. Đối diện thượng trường ly nhìn qua nhạt méo tầm mắt khi, hắn trong mắt chàn đầy châm trọc. Trường ly nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó liền quay đầu đi. Hắn hướng về phía kinh hồn chưa định phượng lô nói, tiểu phượng hoàng, ngươi cũng coi như là làm một kiện ghê gớm đại sự. Tiểu phượng hoàng nhò nhỏ thân hình không ngừng run rảy, nàng bụ bấm tay thẳng vỗ ngực, đại thở dốc thanh âm vẫn luôn chuyển đến, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Trường 396 thần quân vô tình Vừa mới xem huyền nhân đế quân kia bộ ráng Nàng còn tưởng rằng hắn cái thứ nhất thu thập chính là nàng đâu, hiện tại nguy cơ giải trừ, Tiểu Phượng hoàng tức khắc liền đối với trưởng Ly trừng mắt mắt lạnh lẽo, "Thần tôn, ngươi muốn làm chuyện gì không ngại nói thẳng, vì sao phải như vậy quải công tới lợi dụng ta?" Lợi dụng cái này từ liền nói nghiêm trọng, trưởng Ly không nhanh không chấm đáp, "Chẳng lẽ ngươi không có được đến ngươi muốn sao?" Tiểu Phượng hoàng không nói gì. Bảy đạo thiên lôi, tuy rằng không phải số cực kỳ, nhưng cũng có huyền nhân đế quân bị. Thiên lôi uy lực là một đạo so một đạo cường. Nếu là trước kia ba đạo thiên lôi, nhiều lắm có thể làm Huyền Nhân Đế Quân đạo thể bị hao tổn, mà bảy đạo thiên lôi, Huyền Nhân Đế Quân liền tính không hoàn toàn ngã xuống, cũng sẽ xóa nửa cái mạng. Mà Hỗn Thiên Ngục giam cầm một văn năm, càng là có thể tổn hại tiên thần căn nguyên chi đạo, làm tiên thần đạo tâm bị lạc. Hỗn Thiên Ngục là vô tận hỗn độn trung, một chỗ bị thiên giới người phát hiện phá lệ nguy hiểm địa vực, này bên trong chứa bỏ hỗn độn mạch nước ngầm, càng có được đếm không hết hỗn loạn đạo nghĩa, nếu là tiên thần tu vị không đủ, càng sẽ hoàn toàn ngã xuống trong đó. Mà ở phát hiện này một chỗ khu vực sau, thiên giới liền đem nó trở thành nhà giam, mọi việc bị xung quân đi vào tiên thần, phần lớn đều không có trở ra quá. Hôn Thiên ngục giam cầm một và năm, huyền nhân đế quân có thể hay không nguyên lành ra tới, vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu, như thế, có thể so tiểu phượng hoàng ngay từ đầu muốn hoàn thành mục tiêu tốt hơn rất nhiều. Từ điểm này đi lên nói, trường ly cách làm xác thật là không thể bắt bẻ. Nhưng tiểu phượng hoàng rốt cuộc là không cam lòng, nàng cổ cổ quay hàm, bất mãn nói: Nếu không phải là ta vận khí tốt, chỉ sợ còn không có gõ vang thiên đạo trung, liền sẽ ngã xuống ở Huyền Nhân Đế Quân thủ hạ. Xem vừa mới Huyền Nhân Đế Quân cái kia bộ dáng, hiển nhiên là đã nhập ma, khi đó hắn đấy lòng liền không còn có thiên quy thiên điều loại chói buộc này, có chỉ là một cái tín niệm, một cái nhất định muốn vượt qua thần tôn kiếp tín niệm, mà ngăn trở hắn độ kiếp tiểu phượng hoàng không chừng liền sẽ chết ở trong tay của hắn. Trương Ly thản nhiên ngồi xuống thân, chậm rãi nói, nếu không có ta che chở, ngươi cho rằng ngươi có thể đi đến thiên đạo trung trước? Tiểu Phượng hoàng tự nhiên là biết đến, cho nên nàng cuối cùng vẫn là cúi đầu, không có đáp lời. Trương Ly nhẹ nhàng mà cười một tiếng, này tiếng cười ôn hòa mà thân thiện, hà tất như thế so đo, ta không phải theo như nhu cầu. Ngươi muốn vì chính mình lấy lại công đạo, mà ta muốn hoàn toàn giải quyết Huyền Nhân Đế Quân, này hai cái mục đích trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng đều hoàn thành, ngươi còn có gì hảo bất mãn? Trương Ly ngay từ đầu mục đích vốn chính là muốn hoàn toàn giải quyết Huyền Nhân Đế Quân, Hắn vì tiểu vương hoàng nưu hoa mục tiêu chẳng qua là thuận tiện thôi, đương nhiên đạt thành cũng có thể, không đạt thành cũng không ngại, dù sao tiểu vương hoàng sự sẽ giải quyết. Hình trên sân thượng hình pháp lập tức liền phải chấp hành, mà chấp hành người lại không phải thiên giới trung tùy ý một vị tiên thần, mà là thiên đạo. Lại là một đạo hồn hổ tiếng chuông truyền khắp thiên giới, ở chói buộc huyền nhân đế quân quang lao phía trên, liền nháy mắt ngưng kết một tảng lớn tầng mây, loại này tầng mây không giống như là bị huyền nhân đế có tới, hỗn loạn đen tối màu đen tầng mây. mà lại tựa như nêm tối giống nhau, thuần túy tầng mây. Đạo đạo màu tím kia chớp ở tầng mây bên trong xuyên tới xuyên đi, thật giống như từng điều hưng phấn du long, lại một tiếng trùng vang, khơi dậy không gian nội tự do đạo vận, mà vân trung du long đều giống như bị nải nói tiếng vang khích lệ giống nhau, càng vì hưng phấn, bọn họ cho nhau va chạm, sau đó dung hợp, hội thành từng điều lớn hơn nữa du long, này đó du long lại tiếp tục chém giết, cuối cùng hình thành một cái vô cùng thô tráng màu tím lôi đỉnh. Ở đạo thứ 3 ba trùng vang lúc sau, Này đạo lôi đỉnh liền ở các vị tiên thần trong mắt, ngang nhiên rơi xuống. Lôi đỉnh phá hủy dùng để trói buộc Huyền Nhân Đế Quân lồng giam, trực tiếp bổ vào Huyền Nhân Đế Quân trên người. Huyền Nhân Đế Quân ở trói buộc cởi bỏ kia một khắc, liền nháy mắt phản ứng lại đây. Một đạo vô hình khí chàng chợt xuất hiện ở hắn bên người, ngăn cản này lôi đỉnh tới gần. Lôi đỉnh cùng khí chàng lẫn nhau cam thú, đối chiến, cuối cùng, màu tím lôi đỉnh bị mai một, mà không đợi Huyền Nhân Đế Quân dựa thế chạy thoát, lại một đạo lôi đỉnh rơi xuống. Này một đạo lôi đình hiển nhiên so với phía trước uy lực lớn hơn nữa, mai một này một đạo lôi đình, lại là tiếp theo nói, tiếp theo nói, tiếp theo nói, đạo đạo lôi đình không ngừng rơi xuống, mỗi một đạo uy lực đều phải thắng qua phía trước một đạo, tới rồi mà sau, liền huyền nhân đế quân đều vô lực ngăn cản. Hắn pháp lực sớm tại phía trước vài đạo lôi đình trung bị hao quang, hiện giờ đã là nọ mạnh hết đà. Cuối cùng một đạo uy hoàng nếu thiên đạo lôi đình rơi xuống là lúc, huyền nhân đế quân trước mắt trống rỗng, hắn ôm tiểu hồ ly tay nhẹ nhàng bung ra. muốn đem tiểu hồ ly đẩy ra, ở phía trước vài đạo lôi đình trùng, hắn đều là đem tiểu hồ ly hộ ở bên người. Cuối cùng vẫn là không có hôn qua đi a, Huyền Nhân Đế Quân tự rễu nghĩ nghĩ. Hắn sở dĩ sẽ đột nhiên động lòng chắc hẳn, cứu kia một con ở thiên kiếp hạ đau khổ rẽ rủa hồ ly, chính là bởi vì hắn nhớ tới chính mình thần tôn kiếp. Mà hồ ly ở bị hắn cứu, lúc sau lại hai mắt đẫm lệ ngông lung nhìn hắn, khẩn cầu hắn thu lưu, hắn tâm niệm vừa động, liền đem kia hồ ly lưu tại bên người. Hắn suy nghĩ chính là Thiên điệu kiếp pháp trăm triệu ngàn, vì sao hắn thần tôn kiếp liền không thể là tình kiếp đâu? Từ kia một khắc khởi, hắn đi lên một cái vai lộ, cũng chú định hắn hôm nay chịu kiếp nạn này. Huyền Nhân Đế Quân nản lòng phái trí từ bỏ chống cự, hắn cảm thấy liền như vậy chết ở thiên kiếp dưới cũng không có gì không tốt. Mà ở lúc này, nhận thấy được hắn ý đồ tiểu hồ ly lại hoang mang rối loạn ôm lấy hắn tay, sau đó đem chính mình rúc vào hắn bên người. Nàng ngẩng đầu, khóe mắt ngấn lệ chớp động, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Nàng không tiếng động mà truyền đạt cái này tín niệm. Huyền Nhân Đế Quân đột nhiên trong lòng một an, hắn bứt bỏ trong lòng kia hỗn loạn ý tưởng, sau đó cúi đầu, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, nụ cười này, đối lập khởi hắn trước kia bộ dạng có vẻ đặc biệt chân thật. Hắn nâng lên tay, đem tiểu hồ ly ôm ở trong lòng ngực, nếu tránh mất quá, vậy chúng ta hai cái cùng nhau đối mặt đi. Dĩ vãng hư tình giả ý, tới rồi giờ khắc này, đều toàn bộ chảy tới, giữ lại, chỉ có trong lòng kia một lát an bình. Tuy Hoàng Thiên Lôi Bộ vào nải hai người trên người, làm hai người thân thể nổi lên một trận mùi khét, kịch liệt đau đớn xâm nhập bọn họ mỗi một tấc da thịt, làm cho bọn họ biểu tình có trong nháy mắt dữ tợn, đợi đau đớn hơi chút đi qua lúc sau, bọn họ mới chậm rãi hòa hoãn nhăn sắc. Nguyên Nhân Đế Quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang ở quan khán bọn họ chịu hình này các vị tiên thần, hắn đối thượng trưởng ly kia thanh thanh đạm đạm ánh mắt, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Nụ cười này, giúp đi dị vãng nôn nóng cùng cấp bách, trở nên đạm mà thanh nhã. liền giống như một đóa rút đi ồn ào náo động hoa lê, chậm rãi từ chi đầu bay xuống mặt đất, vì mặt đất lưu lại một phần hương thơm. Lúc này, Trương Ly nhàn nhạt nói một câu, "Này đảo còn giống một cái đế quân bộ dáng." Những lời này truyền tới Huyền Nhân Đế Quân bên hai, làm hắn lại lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Chín số lượng cực kỳ, nếu là thần tôn kiếp, nhất định là chín đạo thiên lôi, mà hắn hiện tại trước tiên bị bảy đạo thiên lôi, nhưng thật ra làm hắn lưu lại một đường sinh cơ. Nhưng thần tôn kiếp cũng hoàn toàn thất bại. Hôm nay qua đi hắn nhất định là nguyên khí đại thương, đi trước Hồn Thiên Ngục cũng không biết có thể hay không có trở ra một ngày, nhưng đây là chính hắn lựa chọn lộ, là tốt là xấu, hắn một mình gánh chịu. Ở hắn bị áp giải đến Hồn Thiên Ngục phía trước, lại có một đạo thanh lãnh thanh âm xuất hiện ở hắn bên hai, Thiên Diễn 49, chạy đi thứ nhất, ngươi thả tự giải quyết cho tốt. Huyền Nhân Đế Quân biểu tình sững sốt, sau đó không tiếng động gật gật đầu, tiếp dẫn quãng đời còn lại, nhưng không biết này sinh cơ, hắn hay không có thể trào được. Chương 397 Thần Quân vô tình. Minh Tiên Đại hội tan cuộc lúc sau, Trưởng Ly liền một mình trở về Thái Vi cảnh, Thái Vi cảnh trung hai cái đạo đồng vẫn như cũ ở cần cụ chăm chỉ xử lý này nói cùng. Bọn họ nền móng là Hỏa Linh, nếu thật muốn đắc đạo thành tiên, kia còn cần đến sau này một đoạn thời gian tu luyện, nhân này hai cái đạo đồng tâm tính đều còn còn non nớt, cho nên bọn họ cầu đạo chi lộ còn còn dài lâu. Bọn họ thấy Trưởng Ly trở về, liền do do dự dự hỏi, thần tôn Không biết thần giới lại đã xảy ra kiểu gì đại sự. Có này lo lắng cũng là bình thường, rốt cuộc mỗi lần gõ Tỉnh Thiên Đạo Trung đều lại biểu cho thần giới muốn phát sinh đại biến cố. Trương Ly nhàn nhạt trở về một câu, "Huyền Nhân Đế quân bị gọt bỏ đế quân chi chức, đi trước Hỗn Thiên Ngục chịu hình." Hai cái đạo đồng nghe được lời này hai mặt nhìn nhau, bọn họ không cấm nhớ tới trước đoạn thời gian Phượng Ngô đi vào Thái Vi cảnh khi, thần tôn theo như lời nói, bọn họ trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. nhưng lại không dám đem cái này suy đoán hỏi ra khẩu, cuối cùng bọn họ cũng chỉ là yên lặng cúi đầu xuống. Trưởng Ly lại hỏi một câu, nhưng còn có chuyện khác muốn bẩm báo. Nay đó thời gian, Thái Vi Cảnh sinh linh đều là thông qua này hai cái đạo đồng cùng Trưởng Ly giao lưu, lúc trước rời đi Thái Vi Cảnh đi ra ngoài lãng cái kia tiểu long không biết đi phương nào, liền Trưởng Ly thức tỉnh cũng không gặp hắn hồi Thái Vi Cảnh bái kiến. Trưởng Ly tinh tế tìm tòi một phen, cuối cùng đến ra một cái kết luận, cái kia long rất có thể là vào nhầm không gian khe hở. chạy đến một thế giới khác đi. Hắn cũng không nhiều nhọc lòng, long tộc huyết mạch, chỉ cần không phải quá xui xẻo, đều có thể sống được thực dễ chịu. Hai cái đạo đồng nghe được Trường Ly vấn đề, nhưng thật ra nhớ tới cái gì, trong đó một người hồi bẩm nói, "Thần tôn, hôm nay hầm rượu có mùi thơm lạ lùng thiếu, chắc là ngài nhượn rượu lại có có thể khởi ra." Trường Ly gật gật đầu, quay người lại liền hướng hầm rượu đi. Tại đây nói trong cùng, đại bộ phận khu vực, hai cái đạo đồng đều có thể đi. Nhưng còn có một ít địa phương là nghiêm lệnh cấm bọn họ tiến vào. Đi đến hầm rượu trước cửa, đã nghe tới rồi một cổ kỳ dị rượu hương. Đẩy ra hầm rượu môn, liền nhìn đến phần lớn vỏ rượu đều an an phận phận bày ở hầm rượu chung, mà có dị thường, là một cái nổi lên cấm chế giao độc góc. Hắn đi ra phía trước, đem cấm chế bình ổn, sau đó từ giữa lấy ra một cái tinh thảo vào rượu. Tại đây chỗ cấm chế, cư nhiên còn cất giấu một lọ bất đồng với mặt khác rượu lưu vào rượu. Mà mùi thơm lạ lùng chính là từ cái này vỏ rượu chung bay ra. Bá đạo mùi hương vờn quanh ở hầm rượu chung, huấn đến người phiêu phiêu dục tiên, Trường Ly lại không có đã chịu ảnh hưởng, lấy hắn tu vi, có thể say đảo hắn rượu thật sự là quá ít, dù cho này vỏ rượu đã nhượn mấy chục và năm. Này vỏ rượu kêu Nhẫn Biệt Ly, là mấy chục vạn năm trước Trường Ly xử trí xong Su Hoa sự lúc sau dù, khi đó hắn tưởng chính là đem Tú Hoan Nhan cùng Nhẫn Biệt Ly cùng nhau giao cho Su Hoa, làm nàng vong tình. Nhưng sau lại hắn nhìn Thu Hoa men say mông lung lại vẫn như cũ miễn cưỡng cười vui bộ dáng, liền đem nải vỏ rượu giữ lại. Có đôi khi, quên đi cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Ở hôm nay phía trước, Trương Ly đều không có nhớ tới nải vỏ rượu tới, nhưng lúc này, hầm rượu chung tràn lan rượu hương, vẫn là làm Trương Ly nhớ tới nhiều năm trước hắn nhướng nải vỏ rượu bộ dáng. Khi đó Thu Hoa cười hì hì ôm Tú Hoan Nhan, hỏi Trương Ly, "Tang ca, ngươi cảm thấy ta thật sự thích hắn sao?" Xu Hoa trên mặt mang theo vẻ đặc men say, nàng không có chờ trưởng Ly trả lời, liền lo chính mình lắc lắc đầu, "Không, kia đều không phải là thích, chỉ là lâu dài tới nay mất đi đoạt được tiếng vui, cùng muốn cùng vận mệnh đấu tranh chấp nghiệm." Nàng si si ngốc ngốc nhìn về phía phương xa, "Là như thế này, là như thế này, ta trước nay không thích quá hắn, ta chỉ là không cam lòng." "Không cam lòng." Trưởng Ly khi đó không có trả lời nàng, hắn vẫn duy trì trầm mặc, sau đó một lần nữa nhướng nổi lên một vò nhẫn biệt ly. Nhưng mày đàn nhận biệt ly, cuối cùng vẫn là không có đưa ra đi. Hôm nay hầm rượu rượu hương tràn lan, này vỏ rượu cũng chân chính ngưỡng hảo, nhưng chân chính muốn đưa đi ra ngoài nhắm nháp vị nào, lại không phải trưởng ly lúc ban đầu ủ rượu muốn đưa người kia. Hắn mở ra vỏ rượu, kia một cổ lùng liệt rượu hương nháy mắt liền đới đầy hắn hoài, làm hắn cả người giống như ngâm ở trong rượu, từ trong xương cốt lộ ra cảm giác say. Hắn nhìn nhìn đàn trung thanh trật rượu, sau đó lại đem vỏ rượu phong thượng, hắn không mừng trả, cũng không mừng rượu. Này rượu nghe nghe liền thôi, không cần tiếp uống. Trương Trường Ly mang theo vỏ rượu bước ra hầm rượu về sau, kia một cổ mùi rượu thơm nồng, cũng theo hắn nện bước, tản ra đến nói cùng bên trong, làm kia hai cái đạo đồng lại lần nữa chịu đựng không được biến trở về nguyên hình, hai ngọn đu lam ngọn lửa ở chân đèn phía trên minh minh rực rỡ diệt, làm Trương Ly xem có chút buồn cười. Này hai cái đạo đồng tu vi rốt cuộc là quá thấp, bất quá có thể thừa nhận này một vỏ nhượn mấy chục vạn năm nhẫn biệt ly rượu hương còn không say đảo tiên thần, chỉ sợ cũng ít. Hắn mang theo vỏ rượu lại lần nữa bước ra thái vi cảnh, sau đó đi tìm hắn kia nhiều năm không thấy bạn bè, có tính không bạn tốt, chỉ là một cái có vài lần chi duyên bạn bè thôi, bất quá cái này bạn bè, cũng đáng đến hắn này một vỏ nhẫn biệt ly. Giờ này ngày này, liền tính là Trường Ly, đêm này vỏ rượu lại lần nữa phóng tới xu hoa trước mắt, nàng cũng sẽ không uống lên, bởi vì hắn sớm đã đem hắn sở hữu tinh ý, hóa thành một vỏ nồng đậm rượu, quan chú đến nàng trong lòng. Khiến nàng này mấy chục vạn năm tới vẫn như cũ ngâm ở rượu hương bên trong, cũng không từng quên mất. Thái vi ngoại cảnh là vô tận hỗn độn, tuy cùng thần giới có liên kết thông đạo, nhưng lại không phải ai đều có thể tìm tới cửa tới, mà Trường Ly lần này ra cửa, lại không bước lên cái kia sớm đã ổn định thông đạo, mà là hướng vô tận hỗn độn bên kia đi đến. Vô tận hỗn độn trung một mảnh tối tăm, thường thường có các loại đạo ý từ hắn bên người thổi qua, màu đen bụi bặm ở Trường Ly bên người tụ tập lại tầng ra, bọn họ muốn xâm lấn Trường Ly thần hồn cùng đạo thể. lại không cách nào phá vỡ trưởng ly phong ngự. Nơi này là danh xưng với Thật Tiên Thần Táng Mả, cũng là rất nhiều cổ xưa tiên thần ngủ say nơi. Trưởng Ly dọc theo một cái cố định phương hướng đi đến, ở hắn dưới chân xuất hiện một cái từ màu xám bụi bằng ngưng kết con đường, này con đường hư hư thật thật, thường thường ở trưởng ly sau lưng mới vừa triệt khai thời điểm, liền hoàn toàn tan ra. Cứ như vậy, trưởng ly một đường hành tẩu ở vô tận hỗn độn độ trung, nhìn qua thản nhiên mà tự đắc, hắn quen cửa quen mèo hướng một phương hướng tiến đến. Cái này phương hướng là rất nhiều tiên thần chưa từng biết được. Vô tận hỗn độn bên trong, cất dấu rất nhiều đại năng đạo phủ, mà này đó đạo phủ lại không có biết rõ người chỉ dẫn, tu vi bình thường tiên thần chỉ sợ hao hết tiên linh đều tìm không đến. Trường Ly đi tới một chỗ màu xám bụi bằng thập phần tập trung địa vực, ở chỗ này, bụi bằng hoàn thành một cái hình tròn, không ngừng xoay tròn, Trường Ly thon dài tay điểm ở hình tròn phía trên, hình tròn chợt tan ra, lộ ra nội bộ kia một mảnh hư không. Hắn phất phắt tay, tức khắc, một đạo độc đạo Đại biểu cho hắn bản nhân đạo ý lan tràn vào kia một mảnh trong hư không, làm kia hư không chủ nhân biết được hắn đã đến. Hư không chủ nhân đang ở tự rót tự uống, hắn cảm nhận được kia một đạo quen thuộc đạo ý, sau đó buông xuống trong tay chén rượu. Chương 398 Thần quân vô tình. Chủ nhân ngẩng đầu lên, hơi hơi mỉm cười, sau đó lộ ra kia trường tuấn mỹ mặt, gương mặt này ẩn ẩn để lộ ra vài phần quen thuộc. Chủ nhân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay, sau đó một đạo không gian gợn sóng chợt xuất hiện, gợn sóng qua đi. liền nhìn đến trưởng Ly kia một trừng, có chút mới lạ mặt. Mấy chục vạn năm không gặp, xác thật là có chút mới lạ, rốt cuộc năm đó bọn họ cũng không thể nào quen thuộc. Dù cho lấy tiên thần minh bản trang điểm giống nhau thân hồn, vô luận kiểu gì chuyện cũ đều có thể đủ nhớ tới, nhưng trưởng Ly bộ dáng đối với Trung Văn Thanh tới nói, xác thật là có chút xa lạ, ân, hoặc là nói không nên kêu hắn Trung Văn Thanh, mà hẳn là kêu hắn Ngọc Đài thần tôn. Trung Văn Thanh cũng chính là Ngọc Đài thần tôn. Hắn thần tôn chi vị hiển nhiên là không thể cùng trưởng Lý so sánh với, chỉ vì hắn kéo xu hoa độ tiếp phương pháp thật sự là có chút nhu lợi, không có hoàn toàn được đến thiên đạo tán thành. Hắn tu vi cũng ở nhiều lần độ kiếp trung bị đại đại hao tổn, thế cho nên liền trưởng Lý bảy thành tu vi đều không có. Trưởng Lý đánh ra cái này, nhìn qua thành thuộc một ít thanh niên, trong mắt nhiều một tia gợn sóng, so sánh với hắn bấy quan trước, trung văn thanh bệ ngoài bình thường rất nhiều, không hề là kia một bộ gầy yếu bộ dáng. Nhân tu vi dần dần tăng trưởng, Cho nên Trung Văn Thanh trưởng thành hiện tại dáng vẻ này, cũng xác thật có thể lý giải. Trương Ly đem vỏ rượu phóng tới trên bàn, sau đó ngồi vào chung văn thanh đối diện, Trung Văn Thanh cũng không khách khí, hắn tùy tay liền đem vỏ rượu mở ra, sau đó đã nghe đến một cổ nồng đậm mà lại bá đạo rượu hương. Nay chỗ không gian là Trung Văn Thanh sáng lập ra tới động phủ, so sánh với Triều Ly thái vi cảnh, hắn nơi này có vẻ tối tăm rất nhiều, rốt cuộc Trung Văn Thanh thực lực không kịp Trương Ly. Tùy tay bịu đặt ra một bộ chén rượu. Trung Văn Thanh liền lo chính mình rót lên rượu, rượu nhập khẩu kia một khắc, hắn liền nhịn không được nheo lại mắt, sau đó khen nói: "Rượu ngon." Trương Ly thần sắc đạm mạc trở về một câu: "Ta nhướng, tự nhiên là rượu ngon." Trung Văn Thanh trả lời: "Ta dĩ vãng lại không phải không có uống qua ngươi rượu, kia cũng là rượu ngon, nhưng lại là cấp không thượng này một vỏ." Trương Ly tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái nải chỗ không gian, sau đó nói: "Ta nhướng mấy chục vạn năm rượu, tự nhiên thắng qua trước kia uống rất nhiều." Trung Văn Thanh lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, khó trách. Nụ cười này thanh tiễn mà trong suốt, thật giống như lạnh băng đông tuyết lặng lẽ rơi trên mặt đất, hóa thành trong suốt nước gợn giống nhau, mang theo một loại yêu đớt mỹ lệ, tại đây chỗ tối tâm không gian chiếu rọi hạ, càng hiện kỳ dị. Dáng vẻ này Trung Văn Thanh càng giống mấy chục vạn năm trước trưởng Ly nhìn thấy bộ dáng, hắn gõ gõ vào rượu, sau đó hỏi trưởng Ly, "Ngươi hôm nay lại là vì sao tới ta nơi này, chẳng lẽ chính là vì đưa một vỏ rượu?" Trương Ly nhàn nhạt mà trả lời hắn một câu, "Ta phải đi, sẽ không lại trở về." Trung Văn thanh kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó gật gật đầu, "Đi cũng hảo, nơi này vô pháp làm ngươi con đường càng tiến thêm một bước, đi ra ngoài, nói không chừng là một khắc phiên thiên địa." Nói xong, hắn liền nắm nắm tay, thấp thấp ho khan một tiếng, "Nếu là ta căn cơ hao tổn, nói không chừng cũng sẽ đi ra ngoài nhìn một cái." Xem hắn dáng vẻ này, hiển nhiên là căn cơ chưa lành. Hắn trên mặt nổi lên một mảng hồng chiều. Sau đó hắn thấp thấp than một tiếng, người bế quan trước liền từng cùng ta nói, khả năng sẽ không trở về, mà đã trở lại lúc sau. Ngươi nhìn thấy ta theo như lời vẫn như cũng là muốn ly khai. Xem ra ngươi là chú định vô pháp ở chỗ này dừng lại a. Trương Ly không tỏ ý kiến gật gật đầu, hắn không biết chính mình cuối cùng sẽ ở nơi nào dừng lại, nhưng tuyệt đối không phải là nơi này. Trung Văn Thanh làm như thoải mái, lại làm như tiếc hận, sau đó đột nhiên rót hạ một chén rượu. Lúc này, Trương Ly thỉnh lình hỏi một câu, ngươi hay không hối hận? Này không đầu không đôi một câu, ngược lại làm Trung Văn Thanh dừng một chút, hắn chẩm rãi bông xuống trong tay chảy đến rượu, đối với Trường Ly nhàn nhạt cười một chút, không hối hận, ta cũng không hối hận. Trường Ly lại nga một tiếng, sau đó đối với trầm mặt Trung Văn Thanh nói một câu, này một vỏ rượu kêu nhận biệt ly. Trung Văn Thanh ngây ngời một cái trước mắt, hắn si thanh lặp lại nói, nhận biệt ly. Trường Ly lại nói tiếp, đây là ta vì su hoa những rượu, cuối cùng lại không có đưa ra đi, hiện tại xem ra, này vỏ rượu lại là càng thích hợp ngươi. Trùng Văn thanh nhẹ nhàng mà đem chén rượu vòng, sau đó híp mắt nói, "Một vò rượu thôi, có cái gì thích hợp không thích hợp." Dứt lời, hắn liền tiếp tục rót rượu, mà Trường Ly cũng đứng dậy, hắn trong tay cũng xuất hiện một cây ngọc tiêu, thon dài tay hắn ở ngọc tiêu phía trên, một trận mát lạnh tiếng tiêu liền phiêu đãng tại đây tối tăm không gian trùng, làm này không gian đều chợt nhiều một ít sáng ngời. Rượu thanh không ngừng, tiêu âm không dứt này hai loại danh giới rõ ràng thanh âm ở chỗ này hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Làm này tòa không gian đều tràn ngập hòa hoãn hà mỹ. Thật lâu sau, giọt thanh đỉnh tiếng tiêu tuyệt, Trường Ly quay đầu lại nhìn Chung Văn Thanh, nghiêm túc nói, "Ta phải đi." Chung Văn Thanh đứng dậy, gật đầu nói một câu, "Ta biết." Hắn không nói gì thêm mong ngước nói, hắn biết được, tu đạo một đường vốn là khó lường, kiếp số cùng cơ duyên thường thường liền ở nhất niệm chi gian, mà Trường Ly con đường, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi thể ngộ, đi truy tìm, còn lại người mong ngước cũng thể ngộ hoàn toàn vô pháp trợ giúp hắn mấy mai. Cho nên hắn có thể làm, chỉ là nói một câu ta biết, sau đó nhìn hắn rời đi. Trương Ly thân hình dần dần trở nên trong suốt, hắn khẽ miệng hơi hơi giơ lên, sau đó lộ ra một cái nhàn nhạt, nhạt tươi cười, nụ cười này chung mang theo một tia mê mang, dư lại lại tất cả đều là chắc chắn. Ở tiêu tán kia một khắc, một đạo thanh linh thanh âm, theo nước nở tiếng gió, nhảy tới Trung Văn Thanh bên hai, đó là: "Ngươi nơi này quá tịch mịch." Trung Văn Thanh nghe xong sững sốt, sau đó ha ha cười to hai tiếng. liền tiếp tục ngồi xuống bàn đá trước. Hắn nơi này xác thật là thực tịnh mịch, không có trường ly thái vi cảnh kia nhất phái sinh cơ bừng bừng bộ dáng, cũng không có thần giới chúng hồn nào náo động cùng náo nhiệt nơi này, nếu không phải tồn tại một cái trung văn thanh, chỉ sợ phải bị những người khác ngộ nhận vì tĩnh mịch nơi. Hắn trắng non có chút trong suốt ngón tay một chút đập vào vỏ rượu phía trên, đánh ra một tiếng mang theo tiết tấu nhạc khúc, lại tựa cùng trường ly tiêu khúc có chút tương tự. Nhạc khúc kết thúc, trung văn thanh sâu kiếm thở dài, nhấm một ly Thật đúng là nhẫn biệt Ly A. Hắn đánh ra chính mình cái này yên lặng mấy chục vạn năm độ phủ, sau đó lắc lắc đầu, lại tiếp tục tu luyện đi, dù cho yên lặng kia cũng là hắn lựa chọn, hắn không hối hận. Mà ở vô tận hỗn độn một cái khác phương hướng, một cái bạch điệp bóng người ôm một con màu đỏ hồ ly ngồi ở trong hư không, hắn bốn phía tràn đầy hỗn loạn đạo ý cùng nức nở âm phong, nhưng hắn biểu tình lại là như vậy điềm đạm cùng ôn hòa. Hắn lông mi rũ xuống, nhìn phía trong lòng ngực hồ ly biểu tình, ẩn ẩn gian lộ ra một tia ôn nhu. Đột nhiên, hắn tâm niệm vừa động, hướng một cái khác phương hướng nhìn lại, sau đó hắn thấp thấp nói một tiếng, lại rời đi. Hắn trong lòng ngực tiểu hồ ly nghe được hắn thanh âm, hơi hơi động hai hạ, sau đó người này nhẹ nhàng sờ sờ tiểu hồ ly lốt hai, ôn hòa nói, "Không có việc gì. Tình mịch lâu lắm, có lẽ một lần thiệt tình làm bạn, là có thể đủ làm hắn buông tâm phòng. Ở hình trên sân thượng, hắn không phải cao cao tại thượng đế quân, mà tiểu hồ ly cũng không phải hắn độ kiếp cấm cụ, bọn họ, từ kia một khắc, bước vào quý đạo." Từ lúc bắt đầu hư tình giả ý đến cuối cùng tỉnh Tô Ám Sinh, hắn không biết hắn mất đi chính là cái gì, cũng không biết hắn được đến chính là cái gì, nhưng hắn biết, này một đường có nàng làm bạn rất tốt. Hắn cảm thụ được chính mình dần dần bị tu bổ đạo cơ, sau đó ở trong lòng mặc niệm một câu, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Phía trước hắn chưa bao giờ đối tiểu hồ ly động tình, kia lại có thể nào coi như tình kiếp. Mà hiện giờ độ kiếp thất bại hắn, lại chân chính đã hiểu một chữ tình, hắn bất tận nhẹ nhàng thở dài. Mệnh nói vô thường a. Chương 399 chạy trốn Tân Nương. Thời tiết âm u, từng trận gió lạnh, không biết từ địa phương nào thổi qua tới, thổi đến người liền xương cốt vùng đều lộ ra lạnh lẽo. Trương Ly một bước đến khám bệnh tại nhà sở, liền cảm giác một tia tế như lông châu vũ, theo thổi tới phong bay tới hắn trên mặt, làm hắn liền hô hấp gian đều mang theo vũ ảm ức mà lại âm lãnh hư vị. Hắn trở tay đem phòng khám khóa cửa thượng, sau đó hướng một cái khác phương hướng đi đến, tuy rằng hiện tại mới vừa buổi chiều bốn điểm, Nhưng lấy hiện tại thời tiết vẫn là sớm một chút về nhà hảo, rốt cuộc thành phố này trị an nhưng không thể nào hảo. Còn chưa đi hai bước, hắn liền cảm giác được phía bên phải truyền đến hô hô tiếng gió, hắn theo bản năng muốn né tránh, nhưng ngay sau đó một cái trầm trọng vật thể liền đụng vào hắn tay phải thượng, làm hắn đi phía trước lảo đảo một bước, mà cái kia vật thể cũng bởi vì thật lớn phản tác dụng lực kẽ trên mặt đất. Trương Ly nhíu nhíu mày, duỗi tay xoa xoa hắn bị đâm nổi lên nếp hún quần áo, sau đó hướng hưu phía sau nhìn lại. liền phát hiện kia một cái vật thể rõ ràng là một người, một cái diện mạo còn tính điểm mỹ nữ nhân. Lúc này, nữ nhân này ngã ngồi trên mặt đất, con cong lông mày gắt gao nhăn lại, sắc mặt tái nhợt mà mỏi mệt, nàng một tay chống mà, một bàn tay ôm bụng, nhìn đến Trường Ly nhìn qua, nữ nhân này không có nói xin lỗi, ngược lại hướng hắn đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt. Nàng chết lặng biểu tình hỗn loạn một ít thống khổ, sau đó lần này thống khổ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, dần dần, nàng trên mặt bịt kín một tầng mồ hôi. Nàng đi phía trước dịch hai bước, sau đó bắt lấy trường Ly ống quần, cầu xin nói: "Ta mang hai, ngươi giúp, giúp ta được không?" Trường Ly đánh giá nàng kêu bất quá một lát liền hãn dòng dòng mặt, sau đó biểu tình đạm mạc gật gật đầu. Hắn về tới phòng khám trước cửa, mở ra phòng khám, xem hạ cái kia ngã trên mặt đất nữ nhân nói nói: "Vào đi." Nữ nhân này hiển nhiên không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy gầy yếu, ở trường Ly không có để lộ ra đỡ nàng ý tứ thời điểm, nàng chính mình liền từ trên mặt đất bò lên. Sau đó hướng trưởng Lý phòng khám đi đến. Đây là một cái trung y lý phòng khám, khang khổ dược liệu vị ở bước vào đi kia một khắc liền nên diện mà đến, làm nữ nhân theo bản năng liền bưng kín cái mũi, nàng nhịn nh nhảy lên nghiết hầu nôn mửa dục vọng, sau đó chậm rãi đi đến trưởng Lý xem bệnh trước bàn. Ngồi xuống. Trưởng Lý ý bảo nàng đem tay phải phóng đi lên đặt ở án mạch thượng. Trưởng Lý thon dài như ngọc tay rơi xuống thời điểm, một trận ấm áp xúc cảm cũng tùy theo mà đến, làm nữ nhân theo bản năng hoảng hốt một lát. Nàng biểu tình ngốc lăng nhìn trường ly tay, thật dài lông mi, liên tục chớp chớp, để lộ ra một loại nhu nhược đáng thương ý vị. Khám xong rồi một bàn tay, trường ly lại ý bảo hắn đem mặt khác một bàn tay phóng đi lên. Lúc này đây, nữ nhân này thật cẩn thận hỏi một câu, bác sĩ, ta hải tử không có việc gì đi. Nàng cũng là xem người này là cái chung ý gì hay bác sĩ mới dám hướng hắn xin giúp đỡ, rốt cuộc đồng dạng thân ở dị quốc tha hương, đối mặt cùng nguyên mà ra người tổng hội theo bản năng phóng xuất ra thiện ý. Trường Ly biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, hắn không có trực tiếp trả lời nữ nhân vấn đề, mà là bắt đầu hỏi một ít thông thường vấn đề, tỉ như nữ nhân này hiện tại nhiêu ít tuổi, khi nào phát hiện chính mình mang thai, mang thai lúc sau thân thể chẳng hướng. Nữ nhân nhấc nhấc đáp lại, sau đó mắt trông mong nhìn chằm chằm Trường Ly, nhẹ nhẹ hơi nước, từ nàng cặp kia thanh triệt trong mắt dâng lên, lộ ra một cổ hồn nhiên ý vị. Khám xong rồi mà khắc một bản tay sau, Trường Ly hạ kết luận, người này không tồi, thai giống tự ổn. Vừa mới là bởi vì ngươi động tác dùng sức quá lớn, mới có thể dẫn tới đau đớn xuất hiện, từ hôm nay trở đi hảo hảo bảo dưỡng, chú ý dinh dưỡng hút vào, đứa nhỏ này hẳn là có thể hảo hảo sinh hạ tới. Nữ nhân nghe được Trường Ly như vậy một phen lời nói, yên tâm, sau đó lại lung tung rối loạn hỏi một ít có quan hệ với dưỡng thai vấn đề, Trường Ly nhất nhất trả lời nàng. Như vậy một phen lăn lộn, thời gian liền đến năm điểm, Trường Ly nhìn biểu tình đã hoàn toàn thả lỏng nữ nhân, đối nàng nói, đi thôi, ta nên đóng cửa. Nơi này chị An không tốt, chính ngươi mau chóng tìm cái trụ địa phương. Nữ nhân vừa nghe lời này, biểu tình ngẩn ngơ, nàng vội vàng ngẩn đầu xem Trường Ly, ý đi hề, bác sĩ, ta. Trường Ly ý bảo nàng đem nói cho hết lời chỉnh, liền nhìn đến nữ nhân co quắc bắt lấy quần áo của mình, sau đó đột nhiên đứng lên, nói, bác sĩ, ta hộ chiếu cùng tiền đều bị trộm, ta không biết nên đi nơi nào. Nói xong, nàng liền cưới đầu, nhưng đỏ hưởng lại từ hắn gương mặt vẫn luôn thẩm thấu tới rồi lỗ thai. Làm nàng nhìn qua phá lệ chọc người chữ mến. Trương Ly không nhanh không chậm thu thập hắn bản, sau đó nhàn nhạt nói một câu, "Này cùng ta có quan hệ gì?" Nữ nhân này lại là ngẩn ngơ, nàng không biết nên như thế nào trả lời, nàng cảm giác chính mình hốc mắt phá lệ chua xót, phảng phất có nước mắt muốn rơi xuống, nàng vội vàng hít, hít khí, nhịn xuống trong lòng vô pháp phát tiết uất ức, nắm chặt quyền, nàng phát quá thề, nhất định phải một lần nữa sống lại, không bao giờ ở nam nhân trước mặt rơi lệ. Trương Ly không có phản ứng trước mặt đứng nữ nhân. Hắn thu thập thứ tốt sau, liền đứng dậy, sau đó hướng phòng khám trước cửa đi đến, nữ nhân nhìn hắn thon dài bóng dáng, không biết làm sao. Nhìn đến nữ nhân vẫn như cú ngốc đứng ở nơi đó, Trương Ly đỡ phòng khám đại môn, có chút không kiên nhẫn nói, "Thỉnh đi." Nghe được hắn như vậy không lưu tình nói, nữ nhân trong lòng ủy khuất liền giống như đầy trời bông tuyết giống nhau, từng mảnh từng mảnh bay xuống xuống dưới. Vì cái gì, vì cái gì trên đời này nam nhân đều như vậy vô tình. Nàng thật vất vả thoát đi nam nhân kia bên người, Không nghĩ tới lại gặp như vậy một người, nàng cho rằng Ilya giả nhất định là nhân tâm, nhìn thấy nàng như vậy một cái hoài hại tử lại không đường nhưng đi thai phụ, chẳng lẽ không nên là cẩn thận an ủi cùng quan tâm thu liêu sao? Nàng thân thể cứng đờ, lại ở trường Ly dần dần chuyển vi lạnh băng trong ánh mắt, chậm rãi hoạt động, thẳng đến hoạt động đến phòng khám trước đại môn. Nàng chấp nhẹ ngẩng đầu, nhìn về phía Trường Ly, hỏi: "Bác sĩ, ngươi có thể giúp giúp ta sao?" Không có cách nào, đang ở dị quốc tha hương, Bên người nàng liền một cái nhận thức người đều không có, hộ chiếu cùng tiền đều bị trống đi, nàng liền sinh hoạt bảo đảm đều không có, hiện tại chỉ có thể cầu cứu với trước mặt người này. Trương Lý nghe được nàng nói như vậy, liền nhướng mày, hắn rất có hứng thú nhìn lướt qua nữ nhân này, cuối cùng ánh mắt rơi xuống nàng trên bụng, nơi đó chính dựựng dục một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, hắn biểu tình vừa trầm, sau đó gật gật đầu, "Có thể." Nữ nhân nghe được nàng nói như vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, kia trương tràn đầy mong đợi trên mặt lộ ra một cái vui vẻ mỉm cười. thật giống như nháy mắt mở ra hoa bách hợp, ôn nhu mà tươi đẹp. Trương Ly tiếp theo đi xuống nói, "Ta có thể đưa ngươi đi cục cảnh sát báo án, thuận tiện đi đại sứ quán tìm kiếm trợ giúp." Nữ nhân nghe được Trương Ly nói như vậy, vừa mới hỏa hoán sắc mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt, nàng liều mạng lắc đầu, "Không, không cần." Trương Ly mày nhăn lại, "Không tìm cục cảnh sát cùng đại sứ quán, vậy ngươi còn tưởng làm sao bây giờ?" Chương 400 chạy trốn tân nương. Ở nước ngoài mất đi tài vật cùng hộ chiếu. Chẳng lẽ không phải trước tiên đi tìm đại sứ quán cùng cục cảnh sát? Nữ nhân này hiện tại ở hắn cái này, người xa lạ trước mặt cọ sát là muốn làm gì? Nói xong, hắn liền rút ra chính mình tay, trong giọng nói cũng mang lên một ít không kiên nhẫn, "Vị này nữ sĩ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Nữ nhân vội vàng lại đi kéo trường li ống tay áo, Trường Li lại lần nữa tránh đi, nữ nhân tức khắc cúi gục tay chân, nước mắt rốt cuộc không chế không được hạ xuống, "Bác sĩ, bác sĩ, không thể đi tìm đại sứ quán cùng cục cảnh sát." Bọn họ sẽ đem ta đưa về quốc, ta không thể về nước, không thể về nước, một khi về nước liền thật sự không còn có hy vọng. Trưởng Lý Ngữ khí trở nên càng không hảo, "Vị này nữ sĩ, ta tưởng ngươi không có nghe rõ, ta hỏi chính là ngươi hiện tại muốn làm sao bây giờ, mà không phải ngươi quá khứ là như thế nào. Nếu ngươi không muốn đi cùng cảnh sát cùng đại sứ quán, vậy thì ngươi chính mình đi tìm nơi, ta cũng không thể nghĩ đến mặt khác có thể trợ giúp ngươi phương pháp." Nữ nhân nghe được Trưởng Lý như vậy không kiên nhận ngữ khí, động tác càng cứng đờ. Nàng ngắt ngào nói: "Bác sĩ, bác sĩ, người giúp giúp ta, người giúp giúp ta. Người thu lưu ta được không? Người thu lưu ta được không? Nguyên lai nữ nhân này cuối cùng mục đích là muốn trưởng ly thu lưu nàng. Chính là một cái lưu lạc đến dị quốc tha hương mang thai nữ nhân, có vấn đề, không đi tìm cục cảnh sát cùng đại sứ quán, ngược lại tới tìm hắn con cái này vô tội người qua đường, nàng rốt cuộc là ôm như thế nào mục đích? Một cái độc thân nữ nhân, tùy tiện liền phải một cái khác nam nhân thu lưu. Nàng Lạc thật sự thiên chân không dành thế sự, vẫn là ngu xuẩn đâu. Trương Ly cho rằng là người sau muốn hắn thu lưu. Hắn nhìn qua lại như vậy hảo tâm người. Hắn quyết đoán lắc lắc đầu, không được. Nói xong, hắn tay vừa động, một cái xảo lực thi triển, liền chợt đem nữ nhân mang ra phòng khám, sau đó hắn lại nháy mắt đem phòng khám đại môn đóng lại, hướng một cái khác phương hướng đi đến. Nữ nhân nhìn đến hắn như vậy không chút nào kéo dài động tác, chạy nhanh đuổi theo, "Bác sĩ, ta thật sự không có địa phương đi." Ngươi liền không thể thu lưu ta sao? Trương Ly bị phiền không được, hắn hở hững xoay người lại, đôi tay cắm ở áo gió trong túi, hỏi: "Ta thu lưu ngươi, Liên đại biểu cho ta không chỉ có muốn phụ trách ngươi nhân thân an toàn, còn có ngươi hàng ngày ẩm thực cùng sinh hoạt dụng cụ, không chỉ có muốn hao phí tiền tài, còn muốn tiêu hao ta đại lượng tinh lực a, đúng rồi, ngươi trong bụng còn có cái hài tử, đó có phải hay không nói, ta còn phải phụ trách, bảo đảm ngươi hài tử khỏe mạnh, làm hắn thuận lợi sinh hạ tới, chờ hắn sinh hạ tới lúc sau." còn muốn phụ trách đem hắn nuôi lớn. Nói xong hắn liền biểu tình lạnh nhạt nhìn thoáng qua nữ nhân này, "Nữ sĩ, ngươi bản tính đánh quá tinh." Nghe thế sao một phen bao hàm ác ý phỏng đoán, nữ nhân chạy nhanh lắc đầu, "Không đúng không đúng, ta chỉ là muốn ngươi thu liêu ta một đoạn thời gian, chờ ta hỗ chiếu cùng tiền bao tìm trở về, ta sẽ lập tức rời đi, ta có tiền, bảo đảm sẽ không chiếm ngươi tiện nghi." Trương Ly vươn tay, đặt ở nữ nhân này trước mặt, lấy kỳ đình chỉ, "Nữ sĩ, Ngươi cho rằng chiếu cố một cái thai phụ cùng mới sinh ra trẻ con là chỉ cần một cái tiền tài vấn đề sao? Ta hao phí lớn như vậy tinh lực cùng thời gian, cùng ta chiếu cố chính mình thê tử cùng hài tử có cái gì bất đồng? Ta vì cái gì phải làm ngu xuẩn như vậy sự? Nữ nhân hiển nhiên không có bắt lấy trọng điểm, nàng vội vàng hỏi, ngươi có thê tử cùng hài tử? Trương Ly Vô nữ nhìn nàng, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là ta không nghĩa vụ làm loại sự tình này, cũng không nghĩ đương hiệp sĩ tí mâm. Nói tới đây, Nữ nhân này còn không rõ trưởng Lý ý tứ liền có chút thẹn cho nàng trước kia đã chịu khích lệ, ta không có ý tứ này, ta thật sự không có ý tứ này, bác sĩ, ta chỉ là tưởng tìm kiếm một cái tạm thời chỗ ở, không muốn mưu đồ người cái gì. Đứa nhỏ này, ta sẽ chính mình một người nuôi lớn, tuyệt đối sẽ không phiền toái ngươi. Trưởng Lý dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, một người nuôi lớn hài tử, ngươi? Hắn lắc lắc đầu, ngươi không được. Một cái bị người phụng ở lòng bàn tay sủng nữ nhân có thể hoàn hoàn hảo hảo mang đại một cái hài tử, hắn không tin. Nữ nhân nhìn đến hắn phủ định, trong lòng bất an lại lần nữa vỡ đê, nàng gào khóc lên, ngươi người này như thế nào như vậy? Ngươi người này như thế nào như vậy? Rõ ràng là đồng bảo, vì cái gì hắn một chút tình yêu đều không có? Trương Ly nhìn nữ nhân thế nước mũi rản rủa cho hẻ, không lưu tình chút nào xoay người mà đi, hắn chiếu cô chứng minh đều không kịp, như thế nào sẽ có cái kia nhàn tâm đi chiếu cố một đôi xa lạ mẫu tử? Ở trước khi đi Hắn vẫn là để lại một câu, nếu không nghị chính mình lưu lạc đầu đường nói, liền đi tìm cứu hộ trạm. Đây là hắn cấp nữ nhân này một câu lời khuyên, dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, một cái chính mình đều vẫn là cái hài tử người, lại như thế nào sẽ có năng lực dưỡng dục một cái khác hài tử? Một cái sinh mệnh ra đời, đại biểu không chỉ là kéo dài, còn có trách nhiệm. Hắn là một cái độc lập sinh mệnh, có quyền bình an trôi chảy lớn lên, đi truy tìm chính hắn con đường. mà không phải bị một cái khác hài tử giống làm trò chơi giống nhau sinh hạ. Nhưng chuyện này rốt cuộc cùng hắn không quan hệ, hài tử là nữ nhân kia dựng dục, hắn cũng không thể vọng thêm ra tay. Trở về đến nhà, đã là 6 giờ. Cái này hàng năm bị hạt mưa bao phủ thành thị, màn đêm tựa hồ giáng xuống đến thập phần mau. Hắn thiếu khai thủy, quần quần nhiệt khí, từ vết hồ lan tràn đến phế phủ, làm hắn toàn thân bừng nóng, tựa hồ cả người ngâm ở âm hàn thời tiết trung hàn ý đều đã bị đổi tảng ra, hắn thưởng thức trên tay bạch sứ ly. Ánh mắt phóng khủng, xem ra hôm nay nữ nhân này chính là thiên mệnh nơi, hắn không kìm lắc lắc đầu, thật là qua loa thiên mệnh. Lại làm một ly nước gấm quần quần mà xuống, xưa tan hắn trong thân thể mệt mỏi hắn cũng là hôm nay mới buông xuống, một buông xuống liền gặp nữ nhân kia, liền chuyến một hơi cơ hội đều không có. Hắn biết được, nếu dựa theo sự tình phát triển, hẳn là hắn đem nữ nhân kia mang về nhà, hảo hảo chiếu cố bọn họ mẫu tử hai người, làm cho bọn họ không cần cảm thụ, lưu lạc dị quốc tha hương thống khổ. Sau đó tại đây đoạn ở chung thời gian chung, hắn hẳn là đối kia nữ nhân tình Tô Ám Sinh, sau đó yêu ai yêu cả đường đi đem kia hài tử coi làm chính mình thân sinh nhi tử, thẳng đến hài tử thân sinh phụ thân xuất hiện kia một ngày. Thật là cái đứng đứng đắn đắn hiệp sĩ tiếp âm, hắn nghĩ đến, sau đó hắn cười nhạo một tiếng, đi xuống quầy bar. Hiệp sĩ tiếp âm, nàng cũng sướng. Hắn có chính mình nhân sinh lộ phải đi, dựa vào cái gì làm một cái đột ngột xuất hiện người quấy rầy hắn mọi người sinh kế hoa. làm hắn đi hướng một cái khác không phải hắn sở hy vọng kết cục. Hắn là bác sĩ nhưng không đại biểu hắn đồng tình tâm tràn lan so với cứu trợ một đoạn ngã xuống đến đáy cốc nhân sinh hắn càng muốn hảo hảo yêu quý chính mình nhân sinh đi hoàn thành mục tiêu của chính mình nếu liền chính hắn đều cho rằng chính mình nhân sinh chỉ xứng cho người khác làm áo cưới thì hắn còn có cái gì tồn tại tất yếu hắn như thế nghĩ đến chương 400 linh một chạy trốn tân ương miêu miêu miêu vài đoạn non nốt thanh em xuất hiện ở trường ly bên 2 Nháy mắt qué dày hắn chấm 4, trường ly theo thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, phát hiện thanh âm xuất hiện ở ngoài cửa. Căn nhà này tuy rằng không lớn, nhưng hắn có thể nghe được ngoài cửa truyền đến kia vài tiếng rất nhỏ thanh âm, vẫn là dựa vào hắn chợt biến nhanh nhẹn ngũ quan. Hắn mở cửa, liền phát hiện trong một góc quận tròn một đoàn màu đen vật thể, bị môn mở ra mang ra tới âm phong một kích, này đoàn màu đen vật thể nháy mắt run run, run kia lộ ở bên ngoài cái đuôi tiêm cũng bị thu đi vào, đen truyền một đoàn nhìn qua liền càng giống một cái cẩu. Cảm giác được tiếng bước chân tới gần, này đoàn cẩu liền run run rẩy rẩy hoạt động vài cái, sau đó một cái đầu nhỏ liền từ cầu bên trong nâng lên, lộ ra một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, này đôi mắt liền phảng phất nhất tinh xảo ngọc bích, thuần túy thật giống như thịnh phóng ở đồng ruộng cây sa cốc. Đối thượng trường Ly kia rất có hứng thú tầm mắt, Miêu Nhi cặp kia cây sa cốc giống nhau đôi mắt vội vàng xoay hai hạ, liền phảng phất chuyển động bánh xe giống nhau, mang theo một cổ yên lặng mà linh động hương vị, hắn thật dài râu run lên run lên, phảng phất ở phân biệt trong không khí truyền đến hương vị. Trương Ly ngồi xổm xuống thân tới, sờ đến tiểu Miêu sau cổ, sau đó đem nó nhấc lên, chợt lên không, tiểu Miêu tứ chi liền tự nhiên buông xuống, thật giống như người tay chân giống nhau. Đối thượng Trương Ly tầm mắt, tiểu Miêu ngốc lăng một lát, sau đó trong ánh mắt lộ ra nhân tính hóa lấy lòng chi sắc. Trương Ly khẽ miệng hơi hơi gọi lên, trong tay nhẹ nhàng mà quơ quơ, tiểu Miêu mới ý thức được chính mình tình cảnh, hắn hoảng sợ nhìn chung quanh một vòng bốn phía, sau đó bốn con móng đuốt không ngừng ở không trung gãi. Thật giống như một cái rơi xuống trong nước vịt lên cạn. Thằng đến ý thức được Trường Ly sẽ không đem hắn ném xuống lúc sau, Tiểu Miêu mới yên lòng, hắn bước hai chỉ chân trước, ôm lấy Trường Ly cánh tay, mềm mụ thịt lót cách quần áo nắm lấy Trường Ly thủ đoạn, làm hắn cảm thấy một chút không thích trứng, sau đó hắn liền đem Tiểu Miêu thả xuống dưới. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, trong tay không biết từ nơi nào chết tới một mảnh lá cây, sau đó không ngừng ở Tiểu Miêu trước mặt hoảng, Tiểu Miêu cầm lòng không đậu đi theo lá cây chuyển động, chỉ chốc lát liền choáng váng. Trường Ly hỏi hắn: "Ngươi từ chỗ nào tới?" Tiểu Miêu lên tiếng. Trường Ly lại hỏi hắn: "Ngươi kêu gì?" Tiểu Miêu tiếp theo mềm như bông lên tiếng. Trường Ly hỏi tiếp: "Ngươi muốn làm gì?" Lúc này đây, Tiểu Miêu âm thanh mang theo một loại choáng váng cảm giác. Được đến muốn đáp án, Trường Ly liền nhàn nhạt nga một tiếng, sau đó hắn tùy tay đem trong tay lá cây phóng tới chậu hoa, đứng dậy, ôm cánh tay, nói: "Ngươi tưởng đi theo ta." Bị làm cho choáng váng Tiểu Miêu, còn không có tỉnh táo lại. Hắn một bước nhoáng lên, đi tới ghế dài bên chân, sau đó lấy lông xù xù miêu đầu cọ dậy của hắn. Trương Ly tầm mắt rũ xuống, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có một ít hứng thú, từ người biến miêu, mà không phải yêu tu hóa thành hình người, như thế thú vị. Ngươi vì cái gì muốn đi theo ta? Trương Ly hỏi, tiểu miêu lúc này mới thanh tỉnh lại đây. Hắn một cái hễm đẻ người, đột nhiên biến thành một con mèo, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là nằm mơ, kết quả ở cảm giác được cơn phong thổi tới trên người sâm lạnh cảm giác lúc sau, Hắn mới giật mình tỉnh lại, này không phải mộng, đây là thật sự. Hắn hoảng loạn hảo một đoạn thời gian, còn không đợi hắn chân chính bình tĩnh lại, liền phát hiện trong bụng truyền đến một trận quen thuộc đau đớn thành, hắn đói bụng, hắn lúc này mới nhớ tới, hắn cần thiết đến tìm được đồ ăn. Chờ hắn từ kia hẻo lánh góc chân chính đi đến trên đường cái thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn không ngừng biến thành một con mèo, còn biến thành một con ngoại quốc miêu. Chúng tộc bất đồng, ngôn ngữ không thông, này vừa hiện trạng, nháy mắt làm hắn quán thành một chương miêu bánh. Hắn tuyệt vọng ghé vào trong một góc, cảm thấy cứ như vậy đã chết cũng không có gì không tốt, nói không chừng đã chết hắn là có thể trở lại thân thể của mình. Còn không chờ hắn từ kia một trận tuyệt vọng cảm giác trùng hoán lại đây, liền phát hiện một con béo tốt đại hoa miêu chạy tới hắn trước mặt, thỉnh thoảng đối với hắn cúp hoa cười, hắn sợ hãi cả kinh, sau đó chạy nhanh kẹp chặt cái đuôi chạy. Thời buổi này như thế nào liền miêu đều thích vượt qua giới tính luân hái. Trời xa đất lạ, dù cho đây là một cái đối động vật thập phần hữu hảo quốc gia, Hắn vẫn như cũ không biết nên như thế nào sinh tồn đi xuống, đúng lúc này, hắn phát hiện một cái ngũ quan có chút quen thuộc lại thập phần xa lạ người. Quen thuộc là bởi vì bọn họ ban đầu là tương đồng nhân chủng, ngũ quan thượng có nhất định tương tự tính, mà xa lạ là bởi vì hắn trước kia chưa từng gặp qua người này. Tha hương nộ đồng bảo, một cổ kích động cảm giác nháy mắt tràn ngập thượng hắn kia viên nho nhỏ trái tim, làm hắn muốn theo bản năng xông lên đi, nhưng lực lượng chợt thu nhỏ lại, làm hắn bảo trì nhất định cảnh giác âm. Vạn nhất đây là một cái khác quốc gia người đâu? Vạn nhất hắn là cái thích ngược miêu biến thái đâu? Thằng đến nhìn đến hắn giúp kia thai phụ một phen, còn nói chính là tiếng phổ thông lúc sau, hắn mới yên tâm tới, sau đó lén lút theo đuôi người này, đi tới hắn trước cửa phòng. Có thể đối không xu dính túi người thi lấy về thủ, thuyết minh người này là rất có tình yêu đi. Mà có tình yêu người, không phải chính thích hợp nhận nuôi nàng loại này không nhà để về tiểu động vật. Hắn tự động đem chính mình mang vào lưu lạc miêu tình cảnh. Sau đó đáng thương hề hề nhìn Trưởng Ly cầu bao dưỡng. Vừa mới Trưởng Ly hỏi hắn vấn đề, hắn kỳ thật là theo bản năng trả lời nói thật, nhưng hắn không cho rằng người này hiểu miêu ngữ, cho nên hắn tiếp tục trang vô tội bộ dáng, nhìn Trưởng Ly. Trưởng Ly xác thật là không hiểu miêu ngữ, nhưng hắn hiểu nói, bất luận cái gì sinh linh ngôn ngữ đều là đối thiên địa vạn vật nội bao hàm đạo vận miêu tả, cho nên hắn không cần đi học tập các loại thú ngữ, là có thể đủ hiểu được bọn họ trong thanh âm hàm nghĩa. Không có được đến hắn trả lời, Trưởng Ly liền xách một tiếng Sau đó hỏi hắn, "Ngươi kêu Đỗ Hành?" Đỗ Hành nhưng thật ra một vị hảo dược liệu, trên tới Phúc Chi có thể khư phong tán hàn, hóa huyết số lư. Nghe được Trưởng Ly một ngữ kêu phá tên của hắn, tiểu miêu thân thể cương giống một con chết đi miêu, lại nghe được Trưởng Ly nói cái gì trên tới Phúc Chi, hắn trước chân thậm chí vô ý thức run rẩy một chút, sau đó hắn ngẩng đầu lên, dùng một loại vô tội lại hồn nhiên ánh mắt nhìn Trưởng Ly, "Miêu miêu, ngươi đang nói cái gì?" Bốn miêu tinh người nghe không hiểu. Trưởng Ly ngữ khí ôn hòa nói, Đường Giả ngu, đây chính là vừa mới chính ngươi nói cho ta. Cái gì? Ta khi nào nói cho ngươi, ta vừa mới xác thật là nói, chẳng lẽ ngươi cái này người địa cầu hiểu miêu tinh ngữ? Chuyện này không có khả năng a, hắn tiếp tục dùng vô tội ánh mắt nhìn Trương Ly. Trương Ly không có mua hắn chướng, hắn một tay đỡ ở khung cửa thượng, hỏi, ngươi tìm ta là muốn làm cái gì? Tường biến thành người, vẫn là tưởng tu luyện vì yêu, hoặc là nói thuần túy là vì hôn ăn hôn uống. Ở hắn suy đoán chung, Này tiểu Miêu mục đích không ngoài là này vài loại, mà hắn cũng xác thật đoán trúng, tiểu Miêu chính là muốn tìm một cái đối hắn ân cần vô cùng sặn phân quan. Chương 402 chạy trốn tân nương. Sặn phân quan. Này tiểu Miêu liền đã đoán sai, Trương Ly người này từ trước đến nay không có gì tình yêu, hắn có thể lưu lại này chỉ Miêu liền không tội, còn hô ha hắn, sao có thể? Nói ra ngươi chân thật mục đích tới, không cần giả ngu, ta nghe hiểu được." Trương Ly nói. Tiểu Miêu tiếp tục cùng Trương Ly đối diện. Hắn rõ ràng thấy người này trong mắt chính mình ảnh ngược, sau đó tiểu trộm râu run lên run lên lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, cái này biểu tình cũng rất là nhân tính hóa. Trương Ly ngữ khí thản nhiên, chẳng lẽ ngươi không có chiếu quá gương, ngươi cái này biểu tình hoàn toàn không nên xuất hiện ở một cái miêu trên người. Hắn xác thật không chiếu quá, tiểu miêu theo bản năng lui về phía sau hai bước, hắn biến thành miêu lúc sau, liền vẫn luôn ở vào một loại hoảng hốt trạng thái, làm sao có thể biết chính mình nhất cử nhất động có chút vượt qua miêu cái này sinh vật phạm. Hắn khẩn trương miêu miêu hai tiếng, ở trường Ly ôn hỏa dưới ánh mắt, lại lui về phía sau hai bước. Trường Ly không có tiếp tục ở đề ra nghi vấn hắn, mà là thân thể một bên nhường ra phía sau môn, muốn vào đi sao? Tiểu Miêu đứng ở tại chỗ tự hỏi trong chốc lát, kia thân trầm biểu tình, nếu là làm hái miêu nhân sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ điên cuồng đem hắn ôm đến trong lòng ngực loạn. Cuối cùng, đói khát chiến thắng hắn cảnh giác, hắn từng bước một đến cẩn thận đi vào trong môn. Ở phát hiện người này không có thương tổn hắn ý tứ sau, Tiểu Miêu mới sơ sơ yên tâm tới, hắn dựa vào sofa góc, ánh mắt theo trường Ly thân ảnh mà chuyển động, trường Ly mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong còn có một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới, ở làm cơm chiều rất nhiều, còn thuận tay chưng cái bí đỏ. Thù nghệ của hắn nhưng thật ra nhiều năm chưa biến, tuy rằng không đến mức khó ăn, nhưng cũng ăn ngon không đến chạy đi đâu. Cái kia bí đỏ là cho Tiểu Miêu chuẩn bị, ở bí đỏ hơi chút làm lạnh lúc sau, Tiểu Miêu liền ăn ngấu nghiến lên, hắn đã hồi lâu không có ăn qua đồ vật. Tằm ác bí đỏ dừng ở trong bụng làm hắn thoải mái miêu miêu hai tiếng, hắn xanh thẳm sắc đôi mắt nheo lại trầm râu, theo đống mở ngoài miệng hạ đông đường, màu đen bên miệng còn dính một ít bí đỏ thịt. Hắn một bên ăn còn một bên ngắm hướng trưởng Ly ban ăn, tuy rằng trưởng Ly tay nghề giống nhau, nhưng không chịu nổi hắn làm thì ta, tiểu miêu liếm liếm môi, khát vọng nhìn thoáng qua trưởng Ly kia phong phú bữa tối, sau đó hậm hực cúi đầu. Tính, vẫn là ăn chính mình bí đỏ đi, nếu được một tức lại muốn tiến một tức. Nói không chừng người này sẽ đem chính mình quang ra ngoài, tuy rằng hắn vừa mới giả ngu giả ngơ hôn đi qua, nhưng hắn trong lòng đối người này cảnh giác lại đề cao rất nhiều. Hắn cư nhiên biết chính mình nguyên bản là cá nhân, còn nghe hiểu được lời hắn nói, thật là quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại nào đó kỳ nhân dị sự. Nói không chừng hắn trước kia ở trên mạng đương chê cười nhìn đến những cái đó chuyện xưa bên trong có một bộ phận là thật sự, chờ hắn biến thành người lúc sau, hắn nhất định phải hảo hảo vơ vét vơ vét. Tiểu Miêu trong lòng lung tung rối loạn ý, nhưng miệng lại không có dừng lại, hắn thật dài cái đuôi vung vung, hoàn toàn lộ ra nàng trong lòng sung sướng. Đúng lúc này, một con thon dài bàn tay lại đây, sau đó đem trước mặt hắn bí đỏ lấy ra. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn đến trường ly cặp kia đạm nhiên đôi mắt, nhiều như vậy là đủ rồi, lại ăn xong đi sẽ trống. Tiểu Miêu lúc này mới phát hiện, nguyên lai kia khối bí đỏ đã bị hắn gặp một nửa. Hắn cảm thụ được chính mình phình phình bụng, sau đó thật dài miêu một tiếng, đã như là thoải mái thở dài. lại như là làm lũng quế ngoang, Trưởng Ly đem bát cơm thu thập hảo lúc sau, liền đối với Tiểu Miêu nói, đi đem chính mình rửa sạch sẽ. Tiểu Miêu tiếp tục dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Trưởng Ly, Trưởng Ly chân thật đáng tin nói, ta không thích dơ dơ đồ vật, nếu ngươi không rửa sạch sẽ, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đuổi ra đi. Đuổi ra đi? Không được không được. Tiểu Miêu vọng bên cạnh nhìn thoáng qua, bóng loáng lưu ly trên đài chiếu ra hắn thân hình, hắn đen tuyền bên miệng dán tinh tinh điểm điểm bí đỏ thịt, làm hắn nhìn qua phá lệ chật vật. Sương thật nên dựa dựa, chính là vì cái gì mà muốn chính hắn vậy? Hắn là một con đáng yêu tiểu miêu miêu a, chẳng lẽ không phải hắn sặn phân quan ơn cần hầu hạ hắn? Hắn nghiêng đầu, nghi hoặc miêu một tiếng. Biết rõ ràng hắn trông thanh âm ý vị, Trưởng Ly liền híp mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia trùng ý vị, làm tiểu miêu đánh cái dùng mình, muốn cho ta hầu hạ ngươi. Hắn thanh âm kéo lớn lên nói. Tiểu miêu vội vàng ném đầu, linh mà cười, sau đó hướng trong phòng tắm đi. Ho ho. Vừa mới người kia bộ dáng thật đáng sợ nha. Tiểu Miêu thở phì phò nghĩ đến sau đó, hắn hai chỉ chân trước nhảy lên, bãi ở vòi nước phía trên, hướng hữu một linh, cứ như vậy tự lực cánh sinh mở ra vòi nước. Xôn xao tiếng nước rơi xuống, tiểu miêu đem móng vuốt với vào trong nước, sau đó thỉnh thoảng chụp đến ngoài miệng, giống như là một người ở dùng thủy tẩy miệng giống nhau. Hắn hoàn toàn không ý thức được, cái này động tác không phải tầm thường miêu có thể làm được, cũng không có ý thức được hắn dáng vẻ này có bao nhiêu giống một người, càng không có ý thức được Tầm thường Miêu có bao nhiêu màu thuần thủy? Trưởng Lý Nghiêm người đứng ở phòng tắm trước cửa, nhẹ nhàng mà cười một tiếng tiểu Miêu thân thể một đốn, móng nuốt đột nhiên trở về vừa thu lại, khơi dậy tảng lớn bọt nước, nháy mắt chiếu vào trên thân thể hắn, làm hắn thân thể run lên, theo bản năng muốn đem những cái đó thủy ném ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn hậm hực buông móng nuốt, đáng thương hề hề nhìn Trưởng Lý đi lên trước, đem vòi nước tắt đi, nói một câu, "Xuất hiện đi." Hắn ra khỏi phòng tắm môn lúc sau, Trường Ly chỉ vào cấm hỏa ổ điện trung, gió, đối tiểu Miêu nói, đi đem mao làm khô. Tiểu Miêu lập tức ngoan ngoãn đi ra phía trước, mở ra chúng gió thập phần hưởng thụ thổi lên, gió nóng thổi tới hắn lướt rầm rề mao thượng, đem những cái đó mao khô ấm hô hô cảm giác theo da lông chui vào thịt, làm hắn thoải mái nheo lại mắt. Hắn không ngừng ở chúng gió trước mặt chuyển thân mình, thổi xong rồi bên trái thổi bên phải, thổi xong rồi bên phải thổi cái đuôi, thì trí thức, bất quá trong chốc lát, trên người hắn mao đã bị làm khô, đồng đồng tụng tụng chứng lên. trạng qua kia đông một chỗ, tây một thốc bộ dáng, nhìn qua thập phần buồn cười, chính hắn lại hoàn toàn không có phát hiện. Trương Ly nhìn hắn lung tung rối loạn bộ dáng, nhưng thật ra sung sướng cong cong đôi mắt, nhìn qua càng ôn hòa một ít. Tiểu Miêu nhìn hắn mỉm cười, có trong nháy mắt lốc lăng, người này lớn lên không phải đỉnh đỉnh đẹp, nhưng cười rộ lên, lại có một loại ngọc thạch sinh hoa cảm giác, làm người không tự giác liền an tĩnh xuống dưới, sợ quấy nhiễu tới rồi hắn. Thời gian một chút quá khứ, dần dần liền đến nên nghỉ ngơi thời điểm. Trường Ly lúc này mới nhớ tới, hắn hẳn là vì nãy chỉ Miêu an bài một cái hoa, ở lúc sau còn muốn phụ trách hắn ẩm thực cùng nơi, cùng với sinh lý khỏe mạnh. Cảm giác chính mình giống một cái lao mù tử, cái này làm cho Trường Ly có chút không mau, hắn nhíu mày, dùng một loại thâm trầm ánh mắt đánh giá Tiểu Miêu, làm Tiểu Miêu cầm lòng không đậu có rúm lại vài cái. "Này, đây là làm sao vậy?" Hắn vì cái gì muốn như vậy nhìn chính mình? Chương 403 chạy trốn tân nương. Ngày hôm sau sáng sớm Trưởng Ly liền đem Tiểu Miêu từ trong ổ chăn lay ra tới, sau đó mang theo còn buồn ngủ hắn hướng phòng khám đi đến. Nói là sớm, kỳ thật cũng không còn sớm, buổi sáng 10 điểm chung thời gian, đại bộ phận người đã đi ra ra môn, đi trước công tác địa điểm. Tiểu Miêu lung lay đi theo Trưởng Ly phía sau, kia xóa tung lông tóc vẫn như cũ lung tung rối loạn, nhưng này chỉ tự xưng Miêu tinh người Tiểu Miêu, lại hoàn toàn không để bụng hắn bên ngoài, hoặc là nói hắn cũng không có liếm mao cái này thói quen, cũng cũng không có phát hiện chính mình dị thường. Dáng người nhỏ xinh miêu mễ đi theo một cái thân hình thon dài nam nhân phía sau, trên người bao lung tung rối loạn ngã quý, làm qua đường ái miêu nhân sĩ tâm đều hóa, ngay cả những cái đó đối miêu không có hứng thú người, lúc này cũng sẽ theo bản năng lộ ra một cái hỏa hoán mỉm cười. Bởi vì này chỉ tiểu miêu thật sự là quá đáng yêu, tuy rằng hắn toàn thân đều là màu đen, chính là này màu đen lại không cho người âm trầm cùng khủng bố cảm giác, ngược lại mang theo một loại xóa tung lười biếng cảm giác. Mà càng lệ người yêu thích chính là hắn cặp kia màu lam đôi mắt, thật giống như lấy bộ số lớn kính chụp được tới bầu trời đêm giống nhau, mang theo một loại thần bí sắc thái, lúc này này chỉ tiểu Miêu trên mặt tràn đầy nhân tính hóa buồn ngủ thần sắc, làm người buồn cười. Trương Ly đi vào phòng khám, không khí một đêm phòng khám cũng không có cái gì dị thường, hắn ngồi vào bàn sau, ý bảo tiểu Miêu nhảy lên ghế giữa. Tiểu Miêu nhìn kia nửa người cao ghế giữa có chút khó xử, hắn hiện tại còn không có ý thức được, chính mình là một con hành động thập phần nhanh nhẹn miêu mễ. Trường Ly bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó nói, "Nhảy lên đi, ngươi không phải cho rằng chính mình là một con mèo sao?" Như thế nào liền nhảy lên ghế giữa đều ngồi không đến. Tiểu Miêu biểu tình ngẩn ngơ, sau đó rũ xuống khóe mắt, kia phó trầm tư bộ dáng càng làm cho người cảm thấy buồn cười, hắn lộn hai gặp lại gặp lại, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, chợt một chút liền nhảy tới ghế trên. Thân thể rơi xuống kia một khắc, hắn trong lòng còn có chút hoang loạn, bất quá này hoang loạn thực mau liền chuyển thành vui sướng. May mắn may mắn không có ngã xuống. Ta quả nhiên là một con thú tư cách miêu mễ, như vậy cao ghế giữa đều có thể nhảy lên tới. Trương Ly nhìn ghế trên kia chỉ cái đuôi lắc qua lắc lại miêu mễ, lại lần nữa nói, đem ngươi tay phải vươn tới. R giây lát, hắn lại đột nhiên ý thức được chính mình sai lầm, sau đó nói, nga, đem ngươi hữu chân trước vươn tới. Tiểu Miêu nghiêng nghiêng đầu, thuận theo đem móng đuốt đưa ra đi, Trương Ly đem hắn móng đuốt chuyển qua án mạch thượng, làm bộ làm tịch khám lên, ân, không chỉnh ra tới. Sau đó hắn lại ý bảo Tiểu Miêu đổi mặt khác một ngón ngút, Tiểu Miêu nhìn trưởng Lý như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, trong lòng cũng có chút bồn chồn, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn ra chút cái gì? Hắn đệ móng ngút động tác lập tức liền trở nên do dự lên. Vẫn là không có khám ra tới, Trưởng Lý biểu tình lập tức liền trở nên thâm trầm lên, hắn tay một chút một chút điểm ở trên bàn, làm Tiểu Miêu cảm giác giống điểm ở chính mình trong lòng giống nhau, trái tim không chịu khống chế nhảy lên. Hắn chợt một chút nhảy lên bàn. Sau đó lấy chính mình lông xù xù đầu đi cọ trường Ly tay, Trường Ly thuận thế sờ soạn hắn vài cái, sau đó nói: "Ngươi nhiều ý tuổi." Tiểu Miêu không có lên tiếng. "Ở vào đại học?" "Ân, ngươi làm sao mà biết được?" Tiểu Miêu rộng mở ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Trường Ly, chẳng lẽ bắt mạch còn có loại này công năng? Chỉ thấy lúc này Trường Ly sâu kín than một câu: "Học tập không thể hoang phế a, ngươi ở đại học học chính là cái gì?" Vấn đề này, Tiểu Miêu theo bản năng lui về phía sau. liền phải hướng bản hạ nhảy đi, trường ly tay lại vào lúc này phóng tới hắn sau trên cổ, ngăn lại hắn hành động. Tay chính, thổ mục, thiết kế, tiếng trung, máy tính. Hắn một bên từng bước từng bước hỏi qua đi, một bên quan sát đến tiểu Miêu sắc mặt. Trước mấy cái viện hệ nói ra thời điểm, tiểu Miêu đều là ra vẻ nghi hoặc nghe không hiểu, cuối cùng một cái nói ra thời điểm, hắn cái đuôi nháy mắt cương một chút, sau đó lại dường như không có việc gì khôi phục bình thường. Trưởng Ly liền biết hắn phía trước rốt cuộc là học cái gì. Hắn ngữ khí vui sướng lấy ra một quyển cao số giáo tài, đối với Tiểu Miêu nói: "Nếu ngươi học chính là máy tính, kia khẳng định sẽ tiếp xúc cao số phương diện tri thức, hiện tại ngươi vô pháp trở lại thân thể của ngươi, học tập phương diện tất nhiên sẽ rơi xuống, ta liền quá độ hảo tâm vì ngươi học bù." Tiểu Miêu nhìn kia thật dày cao số giáo tài, hãi đến liên tục lui về phía sau, nhưng trưởng Ly tay đặt ở hắn sau cổ nơi đó, làm hắn vô pháp tránh thoát. Người này Như thế nào sẽ như vậy phát rồ. Cư nhiên làm một con mèo học cao số. Thế là, hắn trước kia vẫn là người thời điểm, liền sợ nhất này một môn khóa, mỗi lần cao số khảo thí đều là dựa vào kia một phân cùng lão sư mặt mũi tỉnh tầng trời thấp bay qua, không nghĩ tới hiện tại biến thành miêu còn muốn học cao số, này quả thực là cái ác ngộng. Trương Ly nhìn tiểu miêu kháng cự biểu tình, ngữ khí ôn hòa, lại mang theo một loại không dung cự tuyệt lực độ, không học, hôm nay liền không có cơm chiều. Cái gì Như thế nào có thể như vậy? Tiểu Miêu nhỏ nhỏ miêu một tiếng, biểu tình càng thêm hoảng sợ. Trương Lý vươn một bàn tay chỉ, ở trước mặt hắn lắc lắc, "Đừng nghĩ chạy trốn, đây là không, có khả năng, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta học tập." Nói xong, hắn liền đem cao số giáo tài mở ra ở tiểu Miêu trước mặt, sau đó ngữ điệu bằng phẳng có tự cùng hắn giảng giải lên. Tiểu Miêu sống không còn gì luyến tiếc nhìn những cái đó giống như đã từng quen biết tri thức, trong mắt tuyệt vọng sắp tràn ra tới. Cảnh sát thúc thúc, mau Nơi này có người ngự miêu. Cho dù không có chính diện nhìn đến kia chỉ miêu biểu tình, Trường Ly cũng có thể cảm giác được trên người hắn phát tán ra tới tầng tầng hắc khí, cái này làm cho vẻ mặt của hắn càng thêm sung sướng. Trú y đi phòng khám suốt ngày cũng không có gì khách nhân, hắn cũng có chút nhàm chán, hiện tại có chỉ miêu, cùng hắn tiêu khiển cũng rất không tồi. Vui sướng a, thường thường sẽ xuất hiện ở một ít lơ đãng tiểu góc, hắn nhìn kia chỉ miêu, nghĩ như thế đến. Một người một miêu, Cứ như vậy vui vẻ thoải mái vượt qua một cái buổi chiều mỹ lệ thời gian, chờ sắp đóng cửa thời điểm, Trương Ly vẫn như cũ là tinh thần phấn chấn, mà kia chỉ Miêu còn lại là sống không còn gì luyến tiếc. Liên ở Trương Ly chuẩn bị nói hôm nay chương trình học kết thúc thời điểm, một nữ nhân đột nhiên xông vào, "Bác sĩ, đây là ta ngày hôm qua thiếu ngươi xem bệnh phí, ta hiện tại còn cho ngươi." Cái này hấp tấp nữ nhân, đúng là ngày hôm qua cầu Trương Ly thu lưu nữ nhân, lúc này, nàng bên người còn đi theo một cái dung mạo thâm thúy tiểu tử. Tiểu tử ánh mắt lại chuyển tới trưởng Lý trên người tới kia một khắc, trong ánh mắt liền xuất hiện một tia kinh diễm, sau đó hắn liền dùng lưu loát địa phương ngôn ngữ dò hỏi trưởng Lý cơ bản tin tức. Trưởng Lý tùy ý có lệ hắn hai hạ, liền đem tiền đẩy trả lại cho nữ nhân kia, "Không cần." Nữ nhân bởi vì tiểu tử đối trưởng Lý như vậy ân cần mà khó coi mặt có chuyển biến tốt đẹp, nàng vừa định nói cái gì đó, liền nghe được trưởng Lý nói tiếp, "Vốn dĩ chính là giúp đỡ người nghèo, cũng không trông cậy vào có người có thể còn." Giúp đỡ người nghèo Ngươi liền không thể nói tốt hơn lời nói. Nữ nhân khệ miệng trừ trừ, sau đó khụ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, "Không cần ngươi giúp đỡ người nghèo, bác sĩ, này vốn dĩ chính là ta nên cấp." Chương 404 chạy trốn tân nương. Hôm qua, nữ nhân này bị trường ly bỏ xuống lúc sau, liền một người lẻ loi ở trên đường cái du dãng. Thời gian kia điểm, sắp trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, mà nữ nhân này ở không có tìm được nơi đi lúc sau, liền quyết định hướng thu dụng sở đi. chính là ở nàng nàng làm hạ sau khi quyết định, nàng mới bỗng nhiên phát hiện chính mình không biết thu lưu nơi nơi nào. Nàng lúc ấy mới thật sự luống cuống, nhưng càng hoảng loạn liền càng tìm không thấy biện pháp giải quyết, cho nên cuối cùng nàng nản lòng ngồi ở bên đường ghế dài thượng, tính, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tổng hội có biện pháp. Những lời này giống như dùng ở những cái đó hoặc là lạc quan hoặc là tự tin nhân thân thượng, mà hiện tại bị nữ nhân này dùng ở chính mình trên người, lại là một loại trêu chán. Có đôi khi cũng không thể chỉ cần trông cậy vào thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mà hẳn là nỗ lực tự cứu, tự mình cứu rối, xa xa so chờ mong may mắn buông xuống, muốn đáng tin cậy nhiều. Chính là nữ nhân này thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng rồi lại một lần thực hiện, một cái tóc vàng mắt xanh tiểu tử, đi qua nảy phố, sau đó nhìn đến một cái nhỏ xinh đông phương cô nương vẻ mặt hề vải ngồi ở ghế dài thượng, hắn trong lòng không khỏi nhiều một ít thương tiếc. Bởi vì hắn có phương đông huyết thống, Cho nên trong lòng đối đến từ chính phương Đông cô nương nhiều một phần nhận đồng cảm, cho nên hắn tự nhiên đi qua đi, hỏi nàng có cần hay không trợ giúp. Nữ nhân này chính ở vào hoang mang lo sợ thời điểm, thấy có người chủ động lại đây dò hỏi nàng trạng huống, nàng tự nhiên là đầy mặt cảm động nói yêu cầu. Nàng cũng tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, lại đây dò hỏi nàng người là tốt là xấu. May mà cái này tiểu tử nhân phẩm không tồi, thả thân gia cũng không tồi, thu dụng một cái lưu lạc, mang thai phương Đông nữ tử vẫn như cũ có thể thành đạo. Hắn ở biết được nữ nhân này mang thai lúc sau, thậm chí đối nàng càng vì đồng tình, còn chủ động gọi tới gia đình bác sĩ vì nàng xem bệnh. Không sai, cái này tiểu tử gia thế, có lẽ không thể chỉ là nói không tồi, phải nói phi thường hảo. Thậm chí, nữ nhân này ở đặt chân kia tòa trang hoàng điển nhã mà ung dung biệt thự lúc sau, nội tâm đều chấn động. Lam nàng hoài thượng hài tử nam nhân kia, gia cảnh cũng phi thường không tồi, nhưng hắn ơi, cũng xa xa so giả kèm cái này tiểu tử gia. pha loại mà lộ ra một loại quý tộc nội đình. Tiếp thu tiểu tử cẩn thận chăm sóc nữ nhân nháy mắt liền an hạ tâm tới, loại này có người chăm sóc cảm giác thật tốt, nàng đã hoàn toàn quên chính mình nổi giận đùng đùng chạy ra quốc khi, theo như lời, nhất định phải độc lập lên, không dựa vào nam nhân, phải hảo hảo kiếm tiền, đem bảo bảo nuôi lớn. Hiện tại gần là gặp phải một cái tiểu nhép nô, nữ nhân này liền đem nóng lòng muốn thử, dò ra điên lệnh bước thu trở về, nàng không tự giác muốn đem chính mình đặt mình trong với nhà ấm bên trong. Không chịu đến ngoại giới bất luận cái gì gió táp mưa sa. Thanh thản ổn định nghỉ ngơi một đêm lúc sau, nữ nhân này liền nhớ tới Trưởng Ly đối nàng trên mải, nàng tức khắc không mau lên, sau đó liền lấy cảm tạ danh nghĩa khuyến khích tuổi trẻ tiểu hòa đi vào Trưởng Ly phòng khám. Trưởng Ly dùng một loại khách khí chung mang theo mới lạ miệng lơ nói, "Vị này nữ sĩ, ngươi còn có chuyện khác sao?" Hắn tiềm ý tứ là nội dung chính trả tiền khách. Nữ nhân này cũng chính là Tô Vũ Tích, nàng bất mãn đô đô miệng Không cần luôn kêu ta vị này nữ sĩ, đem ta đều kêu giả rồi, ta kêu tô vụ tích. Trường Ly rất là vâu ngữ nhìn hắn một cái, ngày hôm qua ở hướng hắn xin giúp đỡ thời điểm, nàng nhưng không có so đo chính mình đối hắn xưng hô, hơn nữa đều đã mang thai, chẳng lẽ còn muốn cho hắn xưng hô nàng vì tiểu cô nương. Đều nói mang thai ngốc ba năm, xem vị này nữ sĩ bộ dáng, tựa hồ là một dựng ngốc gấp ba à. Tô nữ sĩ, sắc trời đã đã khuya, ta muốn đánh dương, nếu ngươi không có gì chuyện quan trọng, liền thỉnh rời đi. Tô vu tích ấp húng trưởng gà ly trước mặt, nàng không nghĩ đi, nhưng cũng tìm không thấy cái gì lý do lưu lại, thậm chí nàng chính mình cũng không biết, vì cái gì như vậy muốn lưu tại người này bên người. Nàng tầm mắt mơ hồ quét một chút cái này nhỏ hẹp trung ý gì ở phòng khám, nhìn thấy kia một khanh khách đặt dược liệu ngăn kéo lúc sau, nàng ánh mắt sáng lên, nói, bác sĩ, ngươi cho ta khai một ít thuốc dưỡng thai đi, nói như vậy không chừng ta hải tử có thể càng khỏe mạnh trưởng thành. Trường ly nhàn nhạt nhìn hắn một cái, kia thanh lành ánh mắt, Thật giống như bị băng bao trùm cao nguyên ao hồ, mang theo một loại trong suốt lam ý, thân thể này là hỗn huyết, cho nên đôi mắt nhan sắc có chút bất động, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Tô Vu Tích lại thật thật tại tại bị chấn động tới rồi, nàng nâng lên tay tới, chỉ vào trường ly đôi mắt nói một tiếng, "Đôi mắt của ngươi hảo kỳ quay a." Nơi nào kỳ quái, nàng lại không thể nói tới, nàng quay đầu, nhìn ngồi xổm bàn thượng vẻ mặt to mò nhìn nàng miêu mễ nói, liền cùng này chỉ miêu đôi mắt giống nhau. Miêu Nhi khinh thường đánh cái tiểu Hắc xỉ, nơi nào, hắn đôi mắt là xinh đẹp nhất, cái này đại ác ma như thế nào có thể so sánh được với hắn. Trương Ly nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái tiểu Miêu, sau đó tiểu Miêu liền đem trên mặt căm giận thần sắc thu trở về, chuyển hóa thành một loại khắc định nọ biểu tình. Trương Ly sần sần mặt, tránh đi tô vu tích ngón tay, hắn có chút không mau, cảm thấy hắn đôi mắt kỳ quái, cũng không cần thiết nói ra, càng không cần thiết sợ Trương chỉ chỉ, nữ nhân này, thật không biết nói nàng là thiên chân phóng túng. Vẫn là không có dấu dưỡng. Hắn nặng nề mà đem trong tay cao số giáo tài bông, sau đó ngữ khí lạnh lùng nói ra, là dược ba phần độc, Tô nữ sĩ thân thể khỏe mạnh, thai nhi cũng cố, không cần thiết uống dược, huống hồ liền tính ta bắt dược cho ngươi, ngươi cũng không nhất định sẽ uống. Trung dược hương vị, không phải người nào đều có thể tiếp thu, huống chi là một ngày 3 bộ ngao như vậy một tô bự uống xong đi, hắn dám cam đoan, không đợi dược trên hảo, nữ nhân này liền sẽ nhường không uống, một khi đã như vậy, hắn cần gì phải cho hắn múc thuốc. lãng phí dược liệu. Nghe được Trường Ly như vậy trắng ra nói ra, Tô Vu Tích có chút xấu hổ, nàng đem tay buông xuống, đôi tay lưng đeo ở sau người, tối đầu, nhìn chung quanh, như là ở tìm mặt khác lý do thoái thác. Mà lúc này, đứng ở bên cạnh tiểu tử đồng dạng vẻ mặt hưng thú mà đi lên trước tới, hưng thú bừng bừng hướng Trường Ly dò hỏi những cái đó dược liệu tác dụng, Trường Ly liền có lệ đều không nghĩ có lệ, hắn thần sắc chợt lạnh xuống dưới, sau đó dùng tiếng anh nói, vị tiên sinh này, ta muốn đóng cửa. thỉnh các ngươi rời đi. Lúc này, cái này tiểu tử sắc mặt cũng trở nên xấu hổ lên, hắn tuy rằng đối phương Đông văn hóa có hứng thú, nhưng cũng không sẽ phương Đông ngôn ngữ. Tuy rằng hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng thử đi học, nhưng hắn thực mau liền mặt xám mày cho từ bỏ, không, có biện pháp, cái loại này ngôn ngữ thật sự là quá khó khăn, nhưng này chút nào không thể tới giết hắn, đối với phương Đông hứng thú, hiện tại nhìn thấy một cái trên người có được như vậy lùng liệt phương Đông ý vị mỹ nhân, hắn thật sự là quá kích động. quá muốn cùng hắn thân thiết giao lưu một phen. Bị Trưởng Ly bắt bỏ, cái này tiểu tử nhưng thật ra không có bực bội, ở hoãn lại đây lúc sau, hắn lại nguyên tuyên hướng Trưởng Ly dò hỏi một ít mặt khác tin tức, phức tạp còn có dông dài lời nói, làm Trưởng Ly không mau đẻ đẻ giữa mày. Chương 405 chạy trốn tân nương. Tô Vũ Tích nhìn xung quanh, trong chốc lát đánh giá Trưởng Ly, trong chốc lát đánh giá tiểu tử, cũng may mắn nàng ngôn ngữ phương diện có nhất định cơ sở, nếu không không nhất định có thể nghe rõ hai người bọn họ nói. nàng có thể bằng vào một khang cô dũng đi vào nước ngoài, chính là có như vậy một cái cậy vào. Đơn giản sửa sang lại một chút ban lúc sau, Trưởng Ly liền đối với tiểu tử làm một cái tạm dừng động tác, nói: "Ta muốn đóng cửa, thỉnh các ngươi chạy nhanh rời đi." Tiểu tử hứng thú bừng bừng lời nói bị Trưởng Ly đánh gãy, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó hắn nhìn Trưởng Ly trong mắt không kiên nhẫn, hậm hực ngậm miệng, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh bạn nữ, sau đó làm thi lễ: "Xin lỗi, bác sĩ, ta quấy rầy đến ngươi." Chúng ta lập tức liền rời đi, hy vọng có thể vãn hồi ngươi hảo tâm tình. Nói xong hắn liền thân sĩ mang theo Tô Vu Tích rời đi. Tô Vu Tích lúc đi còn quyến luyến không quên nhìn Trưởng Ly nói một tiếng, ta ngày mai lại đến giúp ngươi. Giúp hắn? Vị này nữ sĩ có phải hay không quá để mắt chính hắn, nàng tới giúp hắn, trừ bỏ làm hắn quá đến càng bận rộn bên ngoài, còn có thể giúp hắn cái gì? Chiều hôm tiệm thâm, Trưởng Ly đóng lại phòng kháng môn, mang theo Tiểu Miêu một chiếc một sao hướng trong nhà đi. Mà ở một chỗ tầm mắt góc chết, một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân đẻ đẻ hắn to rộng ve vón, ở ve vón dưới là một đôi tràn đầy hưng phấn đôi mắt. Hắn khóe miệng vỡ ra đến mức tận cùng, thật giống như kịch nói vai hề giống nhau, mang theo một loại vận vẻu hương vị, này cực đại phá hủy hắn kia anh tuấn bên ngoài, cũng triển lộ ra hắn lâu dài tới nay che giấu bản tính. Lộc cục lộc cục, vài đạo kỳ quái tiếng vang xuất hiện, đây là hắn ở nỗ lực gáp lực từ lồng ngực nảy lên tiếng hầu hưng phấn, cuối cùng, hắn há to miệng Dùng một loại tiêm tế lại vặn vẹo thinh êm nói, thật là quá mỹ. Hắn lướt ve trong tay camera, nhìn bị camera dừng hình ảnh hình ảnh, kia mặt trên, một đạo phương Đông hàm ý thon dài bóng người không nhanh không chậm đi phía trước đi, mà ở hắn phía sau, đi theo một con mắt đẹp như cây sa cốc mèo đen. Này nói hình ảnh, đã quanh quần phương Tây Vũ thành Lũ u buồn cùng ngông lung hơi thở, lại bồi hồi một loại phương Đông điển nhã cùng thần bí, hắn không ngừng nhìn quét bị camera dừng hình ảnh hình ảnh, sau đó hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến. Âm cao lớn thân hình rơi trên mặt đất thượng, lại nhẹ đến giống như một đạo mờ ảo sương khói làm người vô pháp phát hiện. Mà ở một khắc sườn, Trương Ly là lòng có sợ cảm trở về một chút đầu, chỉ chốc lát sau, đi đến hắn bên chân mèo đen liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Trương Ly tầm mắt đi xuống, đối thượng mèo đen ánh mắt, sau đó nói, "Thật là vô dụng." Mèo đen, "Meo." Sạn phân quan đây là làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên ghét bỏ hắn? Hắn tối đầu, âm thầm giận dữ. Hắn như vậy một con đáng yêu mèo con, có thể trở thành chủ nhân của hắn, người này không nên cảm thấy vạn phần vinh hạnh, cũng đem hầu hạ hắn làm việc quan trọng nhất sao? Như thế nào hắn không những không dâng lên chính mình chân thành, ngược lại ghét bỏ hắn? Hắn không phục. Nhìn kia chỉ âm thầm giận dỗi Miêu, Trường Ly lại lần nữa lắc lắc đầu, "Ai, thật là ngốc a." Hắn nói là tràn đầy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, phản phất hắn thật sự đối này chỉ Miêu ký thác kỳ vọng cao. Mà này chỉ Miêu còn lại là càng vì tức giận. Hắn muốn đem cái này sặn phân quăng, khai trừ. Khai trừ. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Hắn vẫn là muốn từng bước một đi theo trưởng Ly trước mặt, sợ bị hắn rơi xuống. Về đến nhà, trưởng Ly làm theo làm một đốn phong phú bữa tối, sau đó nấu một chậu khoai tây nghiền, cấp tiểu Miêu làm như cơm cơm. Tiểu Miêu căm giận nhìn trên bàn cơm tràn đầy thịt, nhìn nhìn lại chính mình kia nhạt nhẽo khoai tây nghiền, trong lòng ủy khuất quả thực muốn tràn ra tới. Người này, hắn không những ghét bỏ Miêu, còn không cho mua đồ ăn ngon. thật là thật quá đáng. Lúc này Đỗ Hành hoàn toàn không ý thức được, hắn tư duy đang dần dần hướng một con mèo chuyển hóa. Hắn cho hạ giận giống nhau khẳng định muốn khoe tây nghiền, một bên nằm, một bên nằm, còn một bên ngắm trưởng ly bàn ăn, cái mối người a người phảng phất nghe vừa nghe, giống như là ăn đến giống nhau. Buổi tối trưởng ly không tính toán lại tiếp tục giáo tiểu Miêu cao số, chiều nay dạy hắn những cái đó tri thức đã hoàn toàn lấp đầy tiểu Miêu có thể hẹp hỏi nao dung lượng, cho nên hắn quyết định tới một chút nhẹ nhàng. Hắn một người hướng phòng thí nghiệm đi đến, mà Tiểu Miêu liền ngồi ở trên sofa tập trung tinh thần nhìn phim hoạt hình, vẫn là từ phương Đông truyền tới phim hoạt hình. Hắn nhìn trong tivi kia chỉ không ngừng vớt cá lại trước sau vớt không đến buồn hùng, hận không thể lấy thân tương đại, hắn móng đuốt không ngừng ở trên hư không cào ác cào, phảng phất như vậy liền có thể đem những cái đó cá bảo ra tới. Mà trường ly phòng thí nghiệm chung lại lượng như ba ngày, hắn tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào trong suốt ống nghiệm, ở ống nghiệm gửi một ít màu đỏ sẫm chất lỏng. Này đó màu đỏ sẫm chất lỏng thật giống như núi lửa nội dung nham giống nhau mang theo một loại dính nhớp cảm giác. Hắn đem này quản dung dịch bong, lại cầm lấy một quản màu xanh đá dung dịch. Loại này màu xanh đá hoàn toàn không giống như là trên thị trường lưu hành màu xanh đá, ngược lại càng giống thiên nhiên linh quang vừa hiện dốc ra tới một loại kỳ lạ nhan sắc, mang theo một loại nhẹ nhàng cùng mơ ảo. Mặc kệ là màu xanh đá dung dịch, vẫn là dung nham dung dịch, đều lộ ra một loại độc đáo mỹ cảm, một loại trước kia chưa bị người bắt giữ đến mỹ cảm. mà ở thịt người mắt vô pháp nhìn đến địa phương, từng luồng màu đỏ sẫm cùng màu xanh đá khí thể từ ống nghiệm khẩu bay ra, phiêu dãng ở không trung, sau đó dung hợp, cấu trúc thành một khắc trùng, mang theo hương thơm hương vị. Trương Ly nhẹ nhàng mà ngửi ngửi, sau đó nhíu nhíu mày không được, vẫn là không được. Này hai khoản dung dịch hoàn toàn không thể giải quyết tiểu Miêu vấn đề. Hắn lại cầm lấy một khắc khoản thiên lam sắc dung dịch, tiếp tục làm khởi thực nghiệm tới, kia nghiêm túc bộ dáng, hoàn toàn làm người không dám quấy rầy. Cái này thực nghiệm là hắn tối hôm qua mới bắt đầu, chẳng qua cả đêm cũng đã có chút thành quả, tuy rằng cái này thành quả không thể dùng đến tiểu miêu trên người. So sánh với hiện đại những cái đó đi qua tinh chuẩn thực nghiệm mà sản xuất dung dịch, ống nghiệm chung dung dịch càng thiên hướng với thần bí sự ẩn, nói cách khác, Trường Ly vận dụng một ít đặc thù thủ pháp, chế tạo ra này đó dung dịch, mà này đó dung dịch cũng lộ ra một loại hậu thế bất dung hơi thở. Dung nhất hiện đại hóa phòng thí nghiệm, lại ở làm nhất cổ xưa thực nghiệm, Trường Ly không cấm nhẹ nhàng lắc đầu. mà kệ Tân cùng lão, chỉ cần thực dụng liền hảo, hắn nghĩ như thế đến. Lại một tổ thực nghiệm thất bại, trường Ly lại không có nhiều ý tên vui, hắn vung tay lên, những cái đó chế tạo ra tới dung dịch liền hóa thành hơi hơi, biến mất không thấy, mà hắn trong lòng bắt đầu tự tự nghĩ, lần sau muốn hay không trực tiếp làm Tiểu Miêu tham dự đến thực nghiệm giữa, cũng hảo tinh chuẩn quan sát nó biến hóa. Mà ở nhìn TV Tiểu Miêu, tất cảm giác một cổ âm phong chợt tới tới, thổi đến hắn theo bản năng rụt rụt cổ, hắn tả hữu nhìn chung quanh một chút. Sau đó kỳ quái nghĩ đến sao lại thế này? Hắn như thế nào cảm giác có chút không ổn sự muốn phát sinh. Ở phòng thí nghiệm trường Ly còn lại là vui sướng làm quyết định, lần sau khiến cho Tiểu Miêu tới tham gia thực nghiệm, dù sao liền tính xảy ra chuyện, hắn cũng có thể đủ cứu trở về tới. Tiểu Miêu tức khắc cảm giác phía sau âm phong càng mạnh, thổi đến hắn đều muốn cuộn tròn lên, hắn không cấm lơm lớp lo sợ, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Chương 406 chạy trốn tân nương. Ngày hôm sau Trầm Mê đến phòng khám thời điểm Tô Vũ Tích cùng tiểu tử, cũng chính là rõ rở, cũng tới rồi. Tràng Qua Trường Ly lần này không rảnh chiêu đãi bọn họ, bởi vì phòng khám rốt cuộc tới khách nhân, là một đôi tóc trắng bạch lão phu phụ. Lão phu nhân vẻ mặt hiền từ hỏi Trường Ly, gần nhất quá có khỏe không? Trường Ly đứng dậy vân an, sau đó trả lời lão thái thái vấn đề, bên cạnh lão tiên sinh chống quả trượng, nhìn qua có chút kiêu căng, nhưng đối Trường Ly biểu tình lại coi như ôn hòa. Tô Vũ Tích nhìn bên kia ba người một hỏi một đáp, không khỏi có chút bất mãn. Cái này bác sĩ đối mặt nàng thời điểm, trước nay không như vậy ôn hòa quá. Trương Linh nếu biết hắn ý tưởng, tất nhiên sẽ khinh thường nhìn lại, này đối lão phu phụ vẫn luôn là phi thường chiếu cô hắn, ở phụ thân ly thế lúc sau, đối hắn trợ giúp rất nhiều, thái độ của hắn tự nhiên sẽ so đối những người khác bất đồng. Lão phu phụ cầm đi một bao trà lạnh tài liệu, ở đi phía trước còn thân thiết chúc phúc một tiếng Trương Ly, "Diệp, ngươi có thể đi ra đau sót, thật sự là thật tốt quá, chúc phúc ngươi có thể có được một đoạn càng tốt đẹp thời gian." Cái này Diệp tự Lão Thái Thái nói được câu chữ rõ ràng, bởi vì nàng đã nói mười mấy năm. Diệp là Trưởng Ly họ, mà thượng một cái bị Lão Thái Thái xưng hô vị Diệp người, là Trưởng Ly phụ thân. Nay một đời Trưởng Ly là từ phụ thân mang đại, hắn mưu thân là một cái tự do mà tiêu xái nữ nhân, nàng chịu Trưởng Ly phụ thân hấp dẫn cùng nàng hoan hảo một lần, cũng vì hắn sinh hạ một cái hài tử, nhưng cuối cùng vẫn là không hề không tha rời đi, mà Trưởng Ly phụ thân cũng không có giữ lại hắn, bởi vì hắn biết, giữ lại cũng vô dụng. ở một mình nuôi lớn nhi tử, cũng đem cả đời tài nghệ truyền cho nhi tử lúc sau. Trưởng Ly phụ thân đã bị một hồi ngoài ý muốn bệnh tật đoạt đi sinh mệnh, mà cái này ngoài ý muốn, khoảng cách hiện tại còn không đến nửa năm. Sử lý phụ thân hầu sự, kế thừa phụ thân trung ý quán kiếm một đoạn thời gian, công việc bận rộn làm trưởng Ly cũng có chút luống cuống tay chân, khi đó, này đối lão phu phụ cho hắn rất nhiều trợ giúp, mà ở hết thảy đều đi lên quý đạo lúc sau, bọn họ cũng không ở hỏi đến trưởng Ly sự tình, thẳng đến hôm nay Bọn họ mới lần đầu tiên tới cửa. Lúc này Trương Ly lộ ra một cái rất là ôn hòa tươi cười, đối với lão phu phụ nói, đa tạ ngài chúc phúc, ta sẽ. Lão phu phụ lúc này mới vẻ mặt vừa lòng đi rồi. Mà ở trong khoảng thời gian này, Tô Vũ Tích cùng giáp giờ còn lại là dường như không có việc gì ở phòng khám đi dạo lên, bọn họ lưu luyến ở kia một mặt chiếm cứ phòng khám một mặt tưởng dục quay phía trên, đánh giá kia mặt trên tự thể. Tô Vũ Tích nhận thức những cái đó tự, lại không biết những cái đó tự đại biểu hàng nghĩa. mà rốt giờ lại là liền tự đều không có biết, hắn mạn nhãn đều là hứng thú nhìn những cái đó lộ ra một loại cổ xưa ý nhị tự thể, thỉnh thoảng sờ sờ, kia bị 5 tháng mài rũa chân nhăn quẩy. Hắn thấp giọng đối Tô Vân Hi nói, thật xinh đẹp, phương đông thật sự là quá thần kỳ. Tô Vũ Tích tán đồng gật gật đầu, sau đó nàng không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình lại trở nên huệ hải lên. Nàng thấp giọng nói một câu, kia cũng là một cái làm người thương tâm quốc gia. Qua một hồi lâu, Thú thiếu thiếu tô Đô Tiêu Tiêu Tô Vũ Tích liền mang theo rốt rở rời đi dược quay bên, phòng khám quá mức nhỏ hẹp, bọn họ cũng không có gì mặt khác hảo tham quan đồ vật, cuối cùng bọn họ đem lực chú ý chuyển tới Đỗ Hành trên người. Đỗ Hành là một con mèo, một con sinh đẹp mèo đen. Mà là một cái sinh trưởng ở đối động vật rất là hữu hảo quốc gia nam nhân, cùng một cái tự xưng là phi thường có tình yêu nữ nhân, đương nhiên bị hắn hấp dẫn, sau đó thật cẩn thận ngồi xuống Đỗ Hành bên người, cùng hắn đấu thú. Đương nhiên, cái này đấu thú là đơn phương Tô Vũ Tích cùng giót giờ đem hết các loại thủ đoạn, muốn khiến cho Miu Mẹ chú ý, nhưng Miu Mẹ lại là hít mắt, hoàn toàn không để ý tới bọn họ ra sức diễn xuất. Hắn ngược lại là vẻ mặt xem ngốc tử nhìn này hai người, đến cuối cùng, cũng không biết là ai tự cấp ai đầu thú. Ở bên kia, trường ly trước mặt lại xuất hiện một vị khách nhân, một cái rất là kỳ quái khách nhân. Hắn cao lớn thân hình ngồi ở hẹp hòi ghế trên, có vẻ có chút có rúm, ở trường ly tay đáp thượng hắn nguyện mạch thời điểm, hắn toàn thân đều ở không ngừng run dậy. kia không giống như là chứng bệnh phát tác, ngược lại như là hưng phấn vô pháp khống chế. Trương Ly Nhan lại mi, đem tay thu trở về, này liền làm hắn mươn một cái tay khác hứng thú đều không có. Hắn ngữ khí lãnh đạm hạ trấn bệnh, bởi vì quá mức hưng phấn mà dẫn phát mất ngủ chứng, yêu cầu tiến hành thăm nhập trị liệu. Nói xong hắn liền nhìn thoáng qua cái này người bệnh, hỏi, "Ngươi yêu cầu xuống trung dược sao?" Bộ phận tới trung ý gì quán người nước ngoài đều là ôm một loại tìm kiếm cái lạ tâm thái, bọn họ có lẽ sẽ làm bộ làm tịch mang chút trung dược trở về. nhưng khẳng định sẽ không tiên tới dùng, thậm chí còn có một ít người ở quá xong rồi nghĩa lúc sau, liền dược đều sẽ không trảo, so sánh với này đó cổ cổ quái quái, không, có khoa học căn cứ trung y y, bọn họ vẫn là càng tin tưởng tây y y. Ở trường Ly Thu hồi tay sau, người này có trong nháy mắt thất vọng, nhưng ở nghe được hắn thanh langchain trung mang theo nhẹ nhẹ khoảng đi lời nói sau, người này ngược lại càng hưng phấn, thân thể hắn run rẩy đến lợi hại hơn, tựa như được động kinh. Hắn Thu hồi tái Nhật kịch cục cánh tay, thanh âm nghẹn ngào nói: yêu cầu. Trương Ly gật gật đầu, sau đó hướng dược quay đi đến, mà vẫn luôn chú ý Trương Ly hướng đi rốt giờ cùng Tô Vu Tích ở hoàn toàn vô pháp miêu nhi hứng thú lúc sau, cùng cùng nhau đi theo đi lên. Ở Trương Ly bốc thuốc thời điểm, bọn họ cũng rối trường cổ, giống to mò bảo bảo giống nhau quan sát, nhưng cái đó khô gắt, mang theo cây đắng, hình thù kỳ lạ dị trạng dược liệu vẫn là làm này hai người mở rộng tầm mắt, trong đó ở Trương Ly bắt được một mặt dược thời điểm, Tô Vu Tích ánh mắt càng thêm tò mò. Bởi vì nàng nhìn đến cái kia dược trên tủ viết Hoàng Liên hai chữ. Cảm giác được liền ba người đầu chú tới ánh mắt, Trường Ly thủ hạ biên độ lớn hơn nữa, hắn tràn đầy bắt một phen Hoàng Liên, thêm đến dược liệu. Nguyên bản bản này phó dược muốn cũng không cần Hoàng Liên, nhưng bỏ thêm cũng không có việc gì, dù sao Hoàng Liên thanh nhiệt giải độc, có thể làm người thường thường nóng tính. Có lẽ ở những người khác xem ra, vọng tự tại đã thành hình phương thuốc gia nhập một mặt không cần dược liệu, là một loại không có ý ý đích sự tình, nhưng Trường Ly cho rằng, đối mặt có một số người cũng không cần Ilia Đức. Ở cái này nam nhân bước vào tiệm thuốc kia một khắc, hắn đã nghe tới rồi trên người hắn truyền đến nồng đậm huyết tinh hơi thở, loại này hơi thở cũng không giống bình thường động vật huyết, ngược lại mang theo một loại toan khí, đây là người huyết. Hơn nữa hắn trên người còn quanh quẩn một cổ vút đi không được hủy bại chi khí, làm người nghe chi tấp nôn, có thể nghĩ, hắn trên người bối nhiều ít điều mạnh người, loại này đầy người mùi máu tươi ngậy, Trưởng Ly nguyện ý vươn tay cho hắn bắt mạch, đã là khó được tính tình hảo. Hắn lại liên tiếp bắt một ít phương thuốc chung không cần, nhưng chuyên gia tới lại có thể mang cho người thẩm hậu ấn tượng dư liệu, mà này đó dư liệu, Tô Vu Tích lại là không nhận biết. Nàng nhìn trường ly nước chảy mây trôi thủ pháp, trong lòng lại hiện lên một ý niệm, nếu nàng nói muốn bái sư học ý đi à, không biết cái này bác sĩ có thể hay không đồng ý. Chương 409 chạy trốn tân nương. Tô Vu Tích chính mình cũng không rõ ràng lắm, nàng vì cái gì sẽ đối cái này bác sĩ như vậy chấp niệm? Theo lý thuyết, hắn tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng nàng bạn trai cũ Cùng hiện tại bồi ở bên người nàng nam nhân, ở dung mạo thượng đều không thua kém với hắn, mà ở những mặt khác, liền càng không thể so. Người này chỉ là một cái nhò nhỏ chung ý gì hề đại phu, thân không bền lòng tài, lại không quên thế, lấy cái gì cùng kia hai cái so sánh với, cho dù là xem ở hắn đã từng trợ giúp quá chính mình phân thượng, nhưng giót giờ đối nàng trợ giúp rõ ràng lớn hơn nữa, kia vì cái gì chính mình chính mình chính là một lòng một dạ tưởng đi theo hắn bên người đâu. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Hơn nữa này cũng không phải cái loại này nam nữ tình ý đi theo, mà là đơn thuần vì đạt được cảm giác an toàn đi theo. Đúng vậy, đi theo hắn bên người có thể đạt được cảm giác an toàn, nàng trong lòng vẫn luôn có một loại ẩn ẩn trực giác, đó chính là chỉ có hắn mới có thể đủ làm chính mình trôi chảy sinh hoạt đi xuống. Kỳ thật Trường Ly cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được, có một cổ lực lượng ở đẩy hắn hướng đã định quỹ đạo thượng đi đến, chính là loại này lực lượng lại không thể đủ trực tiếp tả hữu hắn tư tưởng, hạn chế hắn hành vi, cho nên hắn lựa chọn bỏ mặc Muốn cho hắn đương hiệp sĩ tiếp mâm, này thật sự là quá khôi hài. Hắn liền trước nay chưa làm qua như vậy vô tư phụng hiến sự. Hắn ánh mắt ngẫu nhiên gian thoáng nhìn liền thấy rốt giờ cùng Tô Vu Tích kia thân mật bộ dáng, trong lòng liền nhịn không được dâng lên một cổ vui sướng khi người gặp họa, chúc ngươi vận may. Mẫu tử toàn đến, đây chính là khó được chuyện tốt. Sau đó hắn lại đem tầm mắt quay lại đến cái nải vào phòng khám, vẫn như cũ mang mũ nam nhân trên người, vẻ nón ở hắn trên mặt lộ ra tiếp theo phiến bóng ma. làm người thấy không rõ hắn đáy mắt thần sắc. Trương Ly đem bao tốt dược giao cho hắn, sau đó hỏi hắn, ngươi biết như thế nào chiên? Nam nhân gật gật đầu, ở giao xong tiền thù lao lúc sau, liền hướng phòng khám ngoại đi đến, thật sự nếu không đi, hắn sợ hắn sẽ khất chế không được chính mình. Thằng đến đi vào một chỗ không người trong một góc, người này mới ngừng lại được, hắn đỡ tường, đại thở dốc, trắng bạch môi bị rã phá, tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi. Hắn vùng kia bao dược liệu, đem mặt chôn đi vào, thật sâu ngửi một ngụm, sau đó hắn nghi khí, đem đầu nâng lên, thật mẹ nó khó nghe. Lúc sau, người này liền vội vã rời đi cái này hẻm nhỏ, mà hắn hành động chi gian vẫn như cũ không phát ra cái gì thanh âm. Phòng khám, Trương Ly lấy khăn tay, tỉ mỉ đem tay lau khô, sau đó đem tay phóng tới tiểu Miêu cái trán, tùy ý luốt hai thành, mèo đen đi tà, khiến cho hắn đi đi chính mình trên tay tả cũng hảo. Tiểu Miêu bị Trương Ly nải một hồi luốt, nghi hoặc lộc cục hai tiếng, lại nằm sấp xuống thân mình tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Mà bên này Tô Vũ Tích người rốt cuộc tráng lá gan đi lên, "Diệp bác sĩ, ta đối trung y y học rất có hứng thú, xin hỏi ta có thể đi theo ngươi học tập sao?" Nàng hỏi thật sự trắng ra, Trương Ly cũng hồi thực trắng ra, "Không thể." Những lời này bình thản mà đơn giản mang theo một loại thuần thuần dễ bảo hư vị, nhưng lời nói ý tứ lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Bị như vậy trắng ra cự tuyệt, Tô Vũ Tích theo bản năng hỏi, "Vì cái gì?" Trương Ly tùy ý quét nàng liếc mắt một cái, sau đó bỏ qua một bên mắt, "Tư chất của ngươi không đủ." Như vậy một câu không mang theo bất luận cái gì khinh bỉ, chỉ là trình bày sự thật lời nói, lại làm Tô Vũ Tích mặt trắng bệ, nàng hốc mắt đỏ bừng, lại quật cường khẩn cầu nói, tư chất không đủ, ta có thể dùng càng nhiều nỗ lực tới đèn bù. Trương Lý nghiêm túc nhìn Tô Vũ Tích, "Tô nữ sĩ, không biết ngươi nghe nói qua một câu không có, linh quang một chút tức thành phù, hưởng phí thế nhân chu cùng mặc, có một số việc không phải chỉ cần nỗ lực liền có thể đèn bù." Tuy rằng không có nghe nói qua những lời này, nhưng trong đó ý tứ Tô Vũ Tích là minh bạch. Nàng tu bổ đến gái đúng chỗ ngưa ngón tay gắt gao khâu tiến trong quần áo, sau đó ngẩng đầu, nhìn Trương Ly đôi mắt, "Bác sĩ, ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội sao? Ngươi làm ta thử một lần, nhìn xem ta rốt cuộc có bao nhiêu thiên phú, nếu có lời nói liền nhận lấy ta." Trương Ly quyết đoán lắc lắc đầu, "Mặc kệ ngươi có hay không thiên phú, ta đều sẽ không nhận lấy ngươi, ngươi tâm tính không thích hợp này một hàng." Hắn sẽ không cấp Tô Vũ tích cơ hội, bởi vì trên thế giới này dễ dàng nhất xuất hiện chính là biến số. Vạn nhất Tô Vu Tích đột nhiên thức tỉnh rồi chú ý đi thiên phú đâu. Kia hắn là Thu vẫn là Không Thu? Thu, chính mình buộc gọi, Không Thu, vi phạm chính mình lời thề, đều là cái gì hảo lựa chọn, cho nên hắn lựa chọn từ lúc bắt đầu liền đem cái này biến số che chắn. Nghe được hắn nói như vậy, Tô Vu Tích vẫn như cũ bướng bỉnh hỏi, vì cái gì nói ta tâm tính không thích hợp? Nếu ngươi thật sự tính toán dạy ta, ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập. Trương Ly mí mắt nhẹ ngẩng, Trú ý liếc liếc mắt một cái tô vu tích trắng nõn non mịn ngón tay, sau đó nói: "Tôi nữ sĩ, ta ở Trung Y hiểu thời điểm, sáng sớm 6 giờ khởi dưỡng sáng, buổi tối 10 điểm nghỉ. Ở giữa muốn ngâm nga y y thư phương thuốc, phân biệt thảo dược thuộc tính, sắp nhận thảo dược sử dụng, còn có mặt khắc càn vì rườm rà tri thức, ta này đôi tay ở luyện tập châm cứu trong quá trình cũng hàng năm bị thương." Hắn lời nói dần dần trở nên nghiêm khắc: "Tôi nữ sĩ, ngươi có thời gian này, có cái này kiên nhẫn có thể làm công tác này?" Ngươi có thể chịu đựng kêu đoạn dườm già mà buồn kẻ học tập thời gian. Ngươi có thể thừa nhận học y sở mang đến đủ loại thống khổ. Hán tử thượng mà xuống nhìn tô vu tích liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu, ngươi không thể, ngươi thậm chí không có thấy rõ ràng chính mình tình cảnh. Tô vu tích đang định phản bác, liền nghe thấy trường ly nói, ngươi đã quên sao. Ngươi hiện tại mang thai, hoàn toàn không thể làm lụng vất vả. Tô vu tích mánh để một hơi, mới hổ chi hổ giác phát hiện, nàng hiện tại sắc thật không thể học y đi hề. Nàng Quang nghe quan trọng vì liền không phải mái, làm sao có thể thượng thủ. Sau đó, liền thấy Trương Ly ánh mắt chuyển vì khắc nghiệt, "Hùng Chi, cô nữ sĩ khả năng hoàn toàn không có học trung ý yệ thiên phú." Đả kích quá lớn, làm Tô Vu Tích nhịn không được lui về phía sau một bước, thân thể bắt đầu run rẩy cùng vừa mới vị kia người bệnh có chút tương tự, trong lòng ủy khuất vô pháp sắp đạt, làm nàng nhịn không được muốn rơi lệ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng Quấn Cương nhìn Trương Ly, "Hôm nay vô pháp đả độc ngươi." Kêu một ngày nào đó ta có thể đả động người, diệp bác sĩ, ta ngày mai lại đến. Liên tính biết chính mình gần nhất không thích hợp học y gì, hết, nàng vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ. Nói xong, nàng liền lôi kéo rót giờ rời đi, rót giờ bị kéo đi thời điểm, còn ngây thơ mở mịt nhìn trường ly liếp mắt một cái, hắn hoàn toàn không biết sự tình như thế nào phát triển đến nước này. Hắn ảo nào nghĩ đến, vì cái gì lúc trước không có tiếp tục học tập phương đông ngôn ngữ, nếu tiếp tục học đi xuống, nói không chừng hắn có thể nghe hiểu này hai người đối thoại. Đương nhiên, này chỉ do hắn mơ mộng hão huyền, liền tính hắn tiếp tục học, cũng giống nhau nghe không hiểu. Lúc sau phòng khám lại lục tục tới một ít người bệnh, thời gian cũng theo này, đó người bệnh rời đi mà sói mòn tới rồi chiều hôm thời gian, Trưởng Ly theo thường lệ mang theo Miêu Nhi rời đi. Xem đủ rồi diễn Miêu Nhi thành thơ thành thơ đi theo Trưởng Ly phía sau, hắn cảm thấy phòng khám người bệnh vẫn là nhiều một chút hảo, như vậy, người này liền không đến mức nhàm chán lăn lộn hắn. Chương 408 chạy trốn tân nương Nhưng mà sự thật vẫn là vượt quá Tiểu Miêu đoán trước, hắn vẫn là không có chạy thoát trưởng Ly Ma trưởng, ở bị trưởng Ly dẫn theo sau cổ sách tiến cái kia tầng hầm ngầm tối điểm, Tiểu Miêu trong lòng là cự tuyệt. Hắn nhìn kia từng hàng ống nghiệm, từng hàng cơ mật dụng cụ, trong lòng đều là hoa lạnh hoa lạnh. Cảm giác không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió, thổi vào hắn kia viên đáng thương trái tim nhỏ, làm hắn cảm giác trong lòng vèo vèo lạnh. Không thể nào, người này chẳng lẽ thật sự muốn ngợp Miêu? Liên thấy trưởng Ly lấy tới một cái ống nghiệm, Ấu Nghiệm trang bị màu vàng dung môi, loại này hoàn không giống như là tranh giống nhau tươi mát hoàng, ngược lại là thiên hướng thái dương giống nhau sáng lạn hoàng. Màu vàng dung môi chảy xuôi ở Ấu Nghiệm, thật giống như có một viên tiểu thái dương nở rộ, tiểu Miêu gần là xem, đều có thể đủ cảm giác được trong đó nóng bỏng năng lượng. Hắn hai đến chạy nhanh ra bên ngoài chạy, liền thấy Trưởng Ly nhẹ nhàng gõ một chút tấm kính dày, tiếng vang thanh thúy xuất hiện, tiểu Miêu thân hình dừng lại, hắn chơ mắt nhìn Trưởng Ly từng bước một hướng hắn đi tới. Sau đó đem kia khoản thuốc thử đến vào trong miệng của hắn. Bất đồng với nhìn qua như vậy nóng bỏng, thuốc thử lọt vào trong miệng, ấm áp, thật giống như uống xong một ngụm nhiệt canh giống nhau, hòa thuận vui vẻ cảm giác từ trong miệng lan tràn toàn thân, làm hắn cảm giác chính mình giống như đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, bốn phía đều là hoa hướng dương hương vị, hắn không thể nhưng thả lỏng xuống dưới, một con mèo lười biếng nằm liệt trên mặt đất, cái nuôi gợi lên, lại vùng. Trương Ly đem hắn dịch đến dụng cụ hạ. Dụng cụ ký lục hạ nhất xuyên xuyên nhìn như bình thường lại không bình thường số liệu, Trường Ly còn lại là nghiêm túc cảm thụ được Miêu Nhi trên người biến hóa. Qua một hồi lâu, tiểu Miêu mới từ cái loại này ấm áp cảm giác trung tránh thoát ra tới, hắn đứng dậy, cảnh giác nhìn Trường Ly, Trường Ly lại là thở ra một hơi, xem ra là mất đi hiệu lực. Nay khoản thuốc thử gần cường hóa này chỉ Miêu thân thể, không thể đủ làm hắn cảm giác được này chỉ Miêu biến thân chân chính nguyên nhân. Sau đó hắn liền ở Miêu Nhi hoảng sợ trong ánh mắt, cầm lấy một khác khoản thuốc thử Đây là một khoản phấn hồng, mộng phao phao thuốc thử. Bị định chủ thân hình tiểu Miêu, tuyệt vọng nhìn người nọ lộ ra giữ tợn tươi cười, sau đó đem thuốc thử ngã vào hắn trong miệng. Lại là một loại mộng ảo cảm giác truyền đến, Lam tiểu Miêu nháy mắt liền đắm chìm ở màu hồng phấn cảnh trong mơ, mà trường ly tươi cười liền càng sâu. Tuy rằng sinh hoạt đại bộ phận là nhàm chán, nhưng luôn có một ít tiểu kinh hỉ đang chờ hắn. Cũng may mắn nguyên lai hắn tuy rằng vẫn luôn học trung ý phương hướng tri thức, nhưng đối Tây y lý học cũng rất có hứng thú. Sau đó một chút cấu tạo ra cái này phòng thí nghiệm, bằng không hắn muốn hoàn chỉnh làm ra này đó thú thử, khả năng muốn hao phí rất lớn công phu. Ngày hôm sau Tiểu Miêu là bị trưởng Ly nhét vào Miêu bao sách đến phòng khám đi, cuộn tròn ở Miêu trong bao tiểu Miêu hai mắt xi si cí si ngốc ngốc, hắn cảm giác chính mình trong chốc lát đắm chìm trong ấm áp ánh mặt trời dưới, trong chốc lát lại rơi vào màu hồng phấn tầng mây, trong chốc lát lại du lịch ở màu lam biển rộng trùng, đủ loại tốt đẹp mà hư ảo cảnh tượng vờn quanh hắn, làm hắn phân không rõ hư ảo cùng hiện thực. Hắn hít mắt, cảm thụ được trong thân thể, trong chốc lát lánh trong chốc lát nhiệt cảm giác, rồi dâm muốn cắn đứt chính mình râu. Cuối cùng, hắn vẫn là không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm giác được thân thể của mình cường độ có rất lớn biến hóa, nếu nói, trước kia hắn lực đạo cũng chỉ là một con bình thường yếu, như vậy hiện tại hắn, đại khái liền tương đương với một cái nhân loại bình thường tiểu nam hài. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình trí nhớ trở nên càng tốt, tư duy logic cũng càng thêm chính xác, hắn không biết đây là những cái đó dược tể mang cho hắn. vẫn là chính hắn bản thân liền ở hướng phương diện này tiến hóa. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng không cái kia là gan thoát đi trưởng Ly Ma trưởng, bởi vì hắn rõ ràng, có thể làm ra này đó dược tề tới người, tuyệt đối không phải người thường. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết thần tiên? Hoặc là nói thiên sứ? Không không không phải này đó, là vu sư hoặc là ác ma. Theo thời tiết trong, phòng khám người càng ngày càng nhiều, trưởng Ly cả ngày đều ở vào bận rộn bên trong, không có cái kia nhàn rỗi đi trêu cợt tiểu Miêu. Mà Tiểu Miêu cũng mừng rỡ tự tại, hắn trong chốc lát chơi chỉ theo cầu, trong chốc lát phành phạch vừa, trong chốc lát lại dùng chính mình đen tuyền mặt đi dụ hoặc đi ngang qua người trẻ tuổi, manh lửa bọn họ đồ ăn vặt. Ở mặt trời lặn thời gian, phòng khám lại muốn đóng cửa thời điểm, Tiểu Miêu cảm giác cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân, hắn không cấm dựng lên lỗ tai, cẩn thận đi nghe này nói tiếng bước chân. So sánh với những người khác hoặc là quy luật hoặc là trầm trọng, này nói tiếng bước chân có vẻ như vậy nhẹ nhàng cùng mơ hồ. Hắn không tự chủ được lầm vào tự hỏi, cái dạng gì người sẽ có như vậy tiếng bước chân đâu? Tu linh. Hành thi. Chỉ chốc lát, tia đầu trận tuyến bước thanh liền rơi xuống hắn trước mặt, một cái mang màu đen mũ nam nhân ngồi xổm xuống dưới, lấy ra một cây giâm đông, đặt ở tiểu Miêu trước mặt, kia hiền lộ ở tiểu Miêu trước mặt tái nhợt ngón tay nhìn qua thập phần không khỏe mạnh. Tiểu Miêu ngẩng đầu, liền vừa lúc thấy người nọ vành nón phía dưới màu cọ nâu đôi mắt, vốn nên giống như cây tùng cảnh khô giống nhau sáng ngời tự nhiên nhan sắc. Ở cái này nam nhân trong mắt, có vẻ như vậy âm trầm cùng u sâm, thậm chí tiểu Miêu ở hắn trong ánh mắt nhận thấy được một tia che giấu thực tốt điên cuồng. Hắn nghe nghe đưa tới trước mặt hắn giang đông, sau đó nghe thấy được quanh quần ở mặt trên huyết tinh hương vị, hắn theo bản năng nhăn lại mi, sau này lui hai bước. Nếu cái này động tác xuất hiện ở một người trên người, như vậy đã nói lên hắn đối trước mắt người này ôm có cảnh giác, mà đương này một động tác ở Miêu Nhi trên người thời điểm, liền có vẻ cũng không như vậy đột đột. Nhìn kia chỉ nhanh chóng chạy tiến phòng khám Miêu Nhi, nam nhân chậm rãi đứng lên, hắn lôi kéo chính mình vành nón, sau đó khẽ miệng phát họa khởi một cái mang theo huyết tinh tươi cười, hắn thì thào nói, thật là một con thú vị Miêu Nhi. Sau đó lại có một đạo từ hầu khang phát ra tới trầm thấp tiếng cười xuất hiện, cũng là một cái thú vị người. Nói xong, hắn liền chậm rãi hướng phòng khám đi đến. Phòng khám vẫn như cũ tràn ngập kham khổ dự vị, làm hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ở ngày hôm qua, Hắn đem kia bao dược mang về lúc sau, liền dựa theo học tập tới phương pháp hầm lên. Đây là hắn nhìn đến một cái đến từ phương Đông tiểu nữ Hải làm như vậy lúc sau học được, mà cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu nữ Hải, cuối cùng lại biến thành hắn chân quý tác phẩm nghệ thuật. Nấu dược thời điểm, kia một cổ chua sót hương vị quanh quẩn ở hắn hẹp hòi trong phòng, làm hắn hận không thể trực tiếp đảo rớt, chính là không được. Đây là cái kia hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật giao cho đồ vật của hắn, tuy rằng cái kia tác phẩm nghệ thuật còn không thuộc về hắn. Hắn là lấy một cái nồi to đấu Thật giống như cái kia tiểu nữ hài ở nấu trà lạnh giống nhau, hắn hoàn toàn phân không rõ nấu trà lạnh cùng sắc thuốc chi gian khác nhau. Ở người được trong phòng càng ngày càng nặng khí vị lúc sau, hắn không cấm âm thầm mắng, vì cái gì này đó thần bí phương đông người sẽ thích loại đồ vật này. Chương 409 chạy trốn Tân Nương. Trứng Ly Trảo Dược tổng cộng là 6 phó, nhưng hắn không có đưa bọn họ tách ra tới, mà là trực tiếp cất vào một cái đại gói thuốc, thế cho nên người nam nhân này trực tiếp liền đem sở hữu dược liệu toàn bộ đảo đi vào. Kia hương vị tự nhiên nồng đậm thực. Cuối cùng người nam nhân này chiên ra một tô bự màu đen nước thuốc, hắn thấy kia đen tuyền một chén, ghét bỏ hận không thể đến tiến xuống nước mương, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, hắn hầm hô một hơi, ngắm cái mũi, bưng lên chén liền như vậy rót đi xuống. Uống xong đi đệ nhấc khẩu, hắn liền cảm giác một cổ mất hồn hương vị quanh quẩn ở hắn khoang miệng, làm hắn theo bản năng muốn nôn đi ra ngoài. Như thế nào sẽ như vậy khổ? Trước kia cái kia tiểu nữ hải chiên dược rõ ràng là ngọt trung mang theo cay đắng. thậm chí làm người cảm thấy mất lạnh, hai chén rượu thật sự là quá không giống nhau. Hắn rôi rắm một hồi lâu, mới tiếp tục đem rượu rót đi xuống, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, như vậy một tô bự, ngạnh sinh sinh bị hắn một hơi uống lên đi xuống, tới rồi cuối cùng, hắn cảm giác chính mình vị giác đều phải chết lặng. Uống xong rượu lúc sau, hắn liền vẻ mặt thống khổ nằm ở trên giường, ngay cả trên giường cũng tràn đầy chung rượu chua sót hơi thở, hắn dùng sức hút khí, lại phát hiện rốt cuộc nghe không đến gì vãng, cái loại này làm hắn hưng phấn điên cuồng huyết tinh hơi thở. Hắn lúc này mới cảm giác được, chính mình có lẽ là làm một chuyện sai sự. Ma này phó dược hiệu quả sắc thật không tồi, người này ở thống khổ trong chốc lát lúc sau, cư nhiên thật sự ngủ rồi, nhưng trong giấc mộng, hắn lại thấy được trước kia bị hắn làm thành tác phẩm nghệ thuật những người đó. Bọn họ một đám đi đến hắn trước mặt, cắn hắn thịt, uống hắn huyết, hắn cảm thấy thập phần thống khổ, nhưng lại có một loại bí ẩn cù quải gn từ trái tim chỗ sâu trong bừng lên, cuối cùng, hắn ở cực hạn thống khổ cùng cực hạn vui sướng lúc sau tỉnh lại. Hắn nhìn chính mình nhỏ hẹp hèo lánh cho thuê phòng, cư nhiên có trong nháy mắt tiên vui, bất quá tiếp nối qua đi chính là càng nhiều hưng phấn. Hắn lại một lần vào lúc trạm vãng đi tới trường Ly phòng khám, yêu cầu trường Ly lại thế hắn khai một bộ dược, trường Ly ánh mắt có chút kỳ dị đảo qua người này, sau đó dường như không có việc gì hỏi, ngày hôm qua giao cho ngươi dược, ngươi đã dùng xong rồi. Nam nhân gật gật đầu, trường Ly trầm mặc một cái trước mắt, liền phản quá thân đi cho hắn búc thuốc, lúc này đây hắn trở liều thuốc lại nhiều một ít. Sau đó đối nam nhân nói, xem ra này phó dược thập phần phù hợp ngươi bệnh trạng, ngươi có thể đem nó chiên nồng đậm một ít, như vậy có lẽ thấy hiệu quả càng mau. Nồng đậm một ít, nam nhân trên mặt hiện lên một mặt giữ trợn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là phối hợp gật gật đầu, hắn luôn là thích một ít không giống người thường độ vận. Trương Ly người nọ giống như gầy ốm một ít bóng dáng, khóe miệng chậm rãi cong lên, lộ ra một mặt mang theo ti quỷ dị tươi cười, mà lúc này đây, Tiểu Miêu ngồi xổm hắn bên người, cùng hắn cùng nhau mỉm cười. Này một người một miêu lộ ra như vậy tương tự biểu tình, làm phòng khám các khách nhân không khỏi hiểu ý cười, bọn họ cảm giác này ấm áp cực kỳ. Tô Vu Tích cũng cho rằng như thế, nàng cùng rớp giờ lại vào lúc chạm vạng đặt chân trường Ly phòng khám, vừa lúc thấy được một màn này, rớp giờ ánh mắt sáng lên, liền đi đổ miêu, mà Tô Vu Tích còn lại là thỉnh trường Ly thế nàng bắt mạch. Lần này Trường Ly không có cự tuyệt, hắn đến ra tới kết luận vẫn như cũ cùng dĩ vãng giống nhau, thai tương thực hảo, chỉ cần hảo hảo bảo dưỡng. Xác định chính mình tình huống, Tô Vũ Tích liền yên lặng rời đi trường Ly bàn gian, không có lại dây dưa Trường Ly, nhưng nàng cũng không có rời đi, mà là ở phòng khám làm một ít vụn vặt việc nhỏ. Nàng tựa hồ là muốn lấy như vậy một ít việc nhỏ tới đả động Trường Ly, làm Trường Ly nhận lấy nàng, nhưng Trường Ly nhìn nàng động tác, lại chỉ cảm thấy vô ngữ, lúc chạng vạng, Sở Hưu thu thập công tác không sai biệt lắm đều đã làm tốt, Tô Vũ Tích lại đi động tay động chân, bất quá là quấy rầy hắn ban đầu an bài. Thông tri liển tính nàng muốn triển lãm chính mình quyết tâm, cũng nên sáng sớm tới, sáng sớm tới nhìn trưởng Ly là như thế nào bảo chế dược liệu, dò hỏi bệnh tình, như vậy mới có thể học được một ít đồ vận, mà trạng vọng tới lại có cái gì ý nghĩa. Thật không hiểu vị này Tô nữ sĩ là thật sự ngu xuẩn, vẫn là thô tâm đại ý, hoặc là nói này hai người đều có, hoặc là nói đều không phải. Nàng sẽ làm như vậy nguyên nhân, hẳn là xuất tử với nàng kia cực hạn tự mình nhận chi. Nàng cho rằng chỉ cần là chính mình cho rằng chả giá Đó chính là trả giá, chỉ cần là chính mình cho rằng hy sinh, đó chính là hy sinh, chỉ cần chính mình hạ quyết định, người nọ ra phải tiếp thu. Nhưng nàng hoàn toàn không có ý thức được, có chút trả giá chỉ biết mang đến cho người khác phiền toái, có chút hy sinh ở người khác xem ra không đáng giá nhất tới, có chút quyết định cùng người khác toàn vô quan hệ, nàng làm hết vậy, bất quá là tự mình đa tình thôi. Cố Tình hắn còn say mê tại đây loại tự mình đa tình bên trong, Tiêu Điểu kêu không tỉnh. Hơn nữa vọng tưởng đem mặt khác người cũng kéo dài tới này hư ảo trong động, cùng nàng cùng nhau trầm luân. Nhưng Trưởng Ly cũng không phải ngu xuẩn như vậy người, hắn vẫn luôn đều thực thanh tỉnh, thanh tỉnh biết chính mình nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, nên làm cái gì quyết định. Hắn sẽ không vì Tô Vu Tích thay đổi kế hoạch của chính mình, cũng sẽ không làm Tô Vu Tích ảnh hưởng đến hắn. Có đôi khi ở chính mình xem ra, chính mình là người khác nhân sinh mệnh chung tất không thể thiếu một bộ phận, nhưng ở đối phương xem ra, hắn gần là hắn sinh mệnh khách qua đường. đem chính mình xem đạo, xem nhẹ, có lẽ là trưởng thành chuẩn bị một loại yếu tố. Ma Tô Vu Tích hiển nhiên không cụ bị loại này yếu tố, nàng lo chính mình vội vàng, chả giá, hoàn toàn chìm đắm trong nàng trong ngộng, cũng mặc kệ những người khác khắc thường ánh mắt. Giọt giờ ở nhìn đến một màn này lúc sau, liền xấu hổ hướng về trưởng Ly xin lỗi, hắn có thể nhìn ra tới vị này Diệp bác sĩ là một cái lãnh địa dục thập phần cường đại người, hắn có lẽ cũng không thích những người khác ở hắn lãnh địa động tay động chân, mà đại đa số người phương Tây cũng đều có như vậy một cái ý thức, cho nên Rốt Giở cũng không cho rằng đây là sai lầm, hắn ngược lại vì Tô Vu Tích hành vi cảm thấy hổ thẹn. Đông Tây hai bên, bất luận là tư duy hình thức cùng tư duy nhận tri đều có một ít bất động, mà Tô Vu Tích hiển nhiên là không có thay đổi lại đây. Nửa giờ sau, Trường Ly đóng lại phòng khám môn, Tô Vu Tích cùng Rốt Giở đứng ở trên đường phố nhìn kia một người một miêu dần dần đi xa, lâm vào chạng mạc. Ấm áp ánh mặt trời dần dần cách bọn họ mà đi, một trận dâm mát gió thổi đến bọn họ trên người. làm cho bọn họ cảm thấy một trận lạnh lẽo, cuối cùng rốt giờ Trầm Mặc nói một câu, chúng ta hẳn là đi rồi. Tô Vũ Tích gật gật đầu. Ánh mắt trời đem bất đồng phương hướng ba người phân chia tận hoàn toàn bất đồng hai cái khu vực, làm cho bọn họ cảm giác, bọn họ cùng kia một người một miêu phảng phất là hai cái thế giới người. Về đến nhà, trường ly lại giống như dị vạng giống nhau, xử lý một ít việc vặt vãnh, mà tiểu Miêu lại cuộn tròn ở một góc, lặng lặng tự hỏi chính mình miêu sinh, hôm nay dưới ánh mặt trời chơi đùa thời điểm hắn đột nhiên cảm giác như vậy sinh hoạt cũng không tồi, đương nhiên, nếu không có cái kia đại ma vương thường thường tra tấn hắn, có lẽ sẽ càng tốt. Chương 410 chạy trốn tân nương. Ở lúc sau mấy ngày, nam nhân kia mỗi ngày đều sẽ đi vào Trường Ly phòng khám, bốc thuốc, mà Trường Ly cho hắn chảo dược một lần so một lần trọng, ngay cả Trường Ly đều có chút kinh dị, người nam nhân này thật đúng là đem như vậy trọng dược trên tới uống lên, này quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng Ngay cả trưởng Lý Bản Nhân ở Ngũ Cảm vẫn chưa phong bế thời điểm, đều không nghĩ đi uống những cái đó dược. Bất quá, từ nam nhân kia trên người truyền đến dạy đặc trung dược vị vẫn là làm trưởng Lý Minh Bạch, hắn xác thật uống xong những cái đó dược, cũng may mắn trung dược thấy hiệu quả cũng không có nhanh như vậy, bằng không người nam nhân này cũng căng không được lâu như vậy. Lại có một lần nam nhân tới cửa lấy thuốc thời điểm trưởng Lý nhìn hắn kia càng thêm gầy ốm thân hình, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, nụ cười này giây lát lướt qua, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Thành phố này liên tục nhiều ngày trong, làm sớm đã thành thói quen nó hỉ nộ vô thường cư dân nhóm cảm thấy kỳ dị, bọn họ thậm chí có chút hoài niệm kia liên miên mưa dầm thiên, ngày đến tới không dễ tình lãng thời tiết, mang cho bọn họ trừ bỏ sung sướng ngoài ý muốn, còn có không khỏe. Nam nhân như cũ mang theo một đại bao dược hướng hẹp hỏi cho thuê phòng đi đến, hắn bước chân thâm một bước thiện một bước, hoàn toàn đã không có trước kia nhẹ nhàng cùng phiêu trợn, mua đi một bước, hắn còn muốn dừng lại thở dốc, nhưng chính hắn hoàn toàn không có ý thức được chính mình không thích hợp. cùng thân thể suy yếu tương đối so, là tinh thần thượng hưng phấn, hắn gặp kia màu nâu con người tiềm tảng thâm thâm thiện thiện mạch nước ngầm, liền giống như thâm thủy rẽn biển giống nhau, có được cắn nuốt người lực lượng. Hắn đem trong ngộng chứng kiến tỉ mị dư vị, tựa hồ tinh thần như cũ đắm chìm ở những cái đó khủng bố trong ngộng, không muốn trở về. Thật là mỹ diệu cảm giác a. Hắn nghĩ đến, cuối cùng, hắn lại uống xong một bát to rượu, này chén rượu nồng đậm phảng phất trầm năm nước sút, còn mang theo một chút kỳ dị mùi hương, chính là nam nhân vân biệt không ra. Hắn cho rằng đây là cùng dĩ vãng hoàn toàn tương đồng dược. Bất đồng với trước vài lần bài xích, hắn thần sắc bình tĩnh đem dược rót đi xuống, trên nét mặt cư nhiên còn mang theo một tia khát vọng, cuối cùng lại nặng nề ngủ đi xuống. Lúc này đây, hắn trong mộng không tái xuất hiện những cái đó huyết tinh độ vẩn, hắn cảm giác phi thường thất vọng, thật giống như chính mình bị lửa gạt giống nhau. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta hoa nhiều như vậy công phu, ngươi cư nhiên không ở xuất hiện. Hắn phát điên giống nhau ở tiến mạnh đi tới. Nơi này một mảnh mông lung, nơi nơi đều phiêu đãng một tầng màu trắng sương mù, loại này sương mù không giống như là sương sớm giống nhau mang theo lạnh lẽo cùng thanh thấu, ngược lại giống như công nghiệp khí thải giống nhau mang theo một loại hôi bại hương vị. Nam nhân không nghe ở sương mù chạy vội, điên cuồng, hắn kêu gọi những cái đó bị hắn làm thành tác phẩm nghệ thuật người tên gọi, kêu gọi hắn trước mắt nhìn chúng mục tiêu tên, cuối cùng, hắn kêu gọi tên của mình. Têu gọi rất lâu sau đó, hắn mới ý thức được, nơi này chỉ có chính mình. Hắn đột nhiên ngừng lại, một cổ đã lâu tích mịch cảm giác tập kích hắn tâm thần, làm hắn sợ hãi, lại làm hắn hưng phấn. Hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình vẫn là khát vọng lấy người thân phận mà tồn tại. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng chạy thoát không được cái này đáng sợ hoang vu cảnh trong mơ, sớm đại lần đầu tiên uống xong dược tiến vào kia khủng bố cảnh trong mơ thời điểm, hắn liền ý thức được dược có vấn đề, chính là vì kia đã lâu hưng phấn cảm cùng tò mò cảm, hắn vẫn là vẫn luôn tiến hành này đó cảnh trong mơ, mà hiện tại Hắn rút cuộc muốn gieo gió gặt bão, hắn lại lâm vào điên cuồng bên trong, lúc này đây là chân chính điên cuồng, bất đồng với phía trước vì truy tìm hưng phấn cảm cùng thỏa mãn chính mình biến thái phát tiết dục điên cuồng, lúc này đây, hắn là bởi vì chính mình nội tâm sợ hãi cùng bất an mà sinh ra điên cuồng. Hắn không ngừng tại đây phương cảnh trong mơ trong thế giới chạy động, tìm kiếm, nhưng trước sau đều tìm không ra xuất khẩu, đến cuối cùng, hắn đã chết lặng, nguyên bản vô cùng vô tận thể lực tựa hồ ở lâu dài rã rủa chung áo đi. Hắn dần dần trở nên chết lặng cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tiếp tục đi phía trước đi. Hắn cứ như vậy đi tới, vẫn luôn không có dừng lại, kỳ thật hắn đã quên mất chính mình vì cái gì nếu không định đi tới, nhưng đi tới cái này tín niệm vẫn luôn ở cốt hắn nội tâm, làm hắn không thể dừng lại, không dám dừng lại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là dừng, hắn câu lũ thân hình ngã vào sương mù trùng, thật giống như một tòa cổ xưa điêu khắc, này tòa điêu khắc phía trên dần dần mà lạc hôi, lạc hôi. cuối cùng bị cho tản chôn vùi. Mà ở trong thế giới hiện thực, nam ở trên giường nam nhân hô hấp dần dần suy với bằng phẳng, cuối cùng lặng yên không một tiếng động, mà thân thể hắn lại tại đây một ngắn gọn trong quá trình trở nên tràn đầy lên, thật giống như trong nháy mắt hồi quang phản chiếu giống nhau, chẳng qua cái này hồi quang phản chiếu chân chân thật thật chiếu rọi tử thân bất chân. Ở thân thể hắn nhất xu gần với hoàn mỹ kia một khắc, hắn hô hấp hoàn toàn biến mất. Mà ở một cái khoảng cách nơi này có đoạn khoảng cách phòng khám, Trương Ly Khoan Thai sửa sang lại y y án. Cuối cùng hắn không biết cảm giác tới rồi cái gì, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, hắn bên chân mèo đen nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó dùng lông sụ sù đầu cọ một chút hắn chân, ngáp một cái, lại tiếp tục ngủ gật đi. Hôm nay, phòng khám đóng cửa thời gian chậm một ít, thật giống như Trưởng Ly ở cố ý chờ cái gì giống nhau, mà Tô Vu Tích cũng không biết hắn đang chờ cái gì, nàng yên lặng mà nhìn Trưởng Ly liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục tiến hành nàng trong tay việc vật vẫnh. Một tháng qua đi, nàng bụng tự rốt của Hiền Hình Kìa hơi hơi nô lên độ cung cũng không thấy được, nhưng vẫn là làm một ít cẩn thận người phát hiện, bọn họ theo bản năng thả chậm bước chân, nhân nhượng nàng động tác. Thậm chí ở trường ly vẫn như cái tôi ngày xưa công tác, không có làm vị này, nữ sĩ tiến hành hợp lý nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ còn đối hắn đầu chú lấy khiển trách ánh mắt. Mà tô vu tích thật giống như hoàn toàn không cảm giác được giống nhau, nàng lo chính mình làm chính mình sự tình, đem những người khác đối nàng khiêm nhượng trở thành là đương nhiên. Trường ly nhìn một mặt này, trong mắt nhiều một ít châm trọc. Trong thời kỳ mang thai, nữ nhân này cũng không chịu vì đứa nhỏ này mà an phận xuống dưới, kia chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau, nữ nhân này lại có thể kết thúc nhiều ít mâu thân chức trách đâu. Đồ thai ở như vậy một người trên người, đứa nhỏ này thật đúng là xui xẻo, Trường Ly nghĩ thầm. Hoặc là liền không cần sinh hạ tới, sinh hạ tới phải phụ trách, này đại khái là đại đa số cha mẹ lý niệm, nhưng luôn có một ít người đem chính mình vứt bỏ ở kia đại đa số bên trong, hành xử khác người làm một cái đồng đốc. Bước ra phòng khám môn thời điểm, cảm giác được ánh mặt trời theo gió thổi phất đến chính mình trên người, Trương Ly có trong nháy mắt bình yên, hắn đem đủ loại suy nghĩ đều bung, sau đó đối kia chỉ vẫn luôn đi theo chính mình bên người mèo đen nói một câu, "Đêm nay muốn ăn cái gì?" Mèo đen tức khắc mở to hai mắt nhìn, dùng sức meo meo hai tiếng, ngay sau đó, hắn liền lộ ra một cái ngọt đến phát nỉ tôi cười, thật không biết một con mèo như thế nào có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Chương 411 chạy trốn tân nương Nam tử lẳng lặng mà nằm ở nhỏ hẹp trên giường, thi thể không có theo dần dần khắc sâu khí vị mà phát ra xú vị, thẳng đến chủ nhà thái thái tới thu thuê, lại trước sau không có người tới mở cửa, nổi lên lòng nghi ngờ, mạnh mẽ phá cửa mà vào lúc sau, mới phát hiện kia một khối nằm ở trên giường cứng đờ thi thể. Đánh bạo tới điều tra chủ nhà thái thái, hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh, lúc này mới đưa tới người khác, bọn họ nhìn thấy kia một khối thi thể, cũng kiếp sợ. Sau đó xôi nổi thối lui đến phòng ở bên ngoài, thẳng đến đưa tới rất nhiều người vây xem lúc sau cảnh sát mới khoan thai tới muộn. Cảnh sát đem vây xem người toàn bộ đều đuổi đi đi ra ngoài, sau đó đem hiện trường giới nghiêm, lại mang đi vị kia thức tỉnh lại đây chủ nhà thái thái, chuyện này mới xem như đi vào quý đạo. Pháp y dư cấp cái này nam tử giám định kết quả là, đột phát tâm ngạnh rồi biến mất, nhưng cái này nam tử thi thể vì sao nhiều như vậy thiên bảo trì cứng đờ mà không có nhút ra kết quả, lại lệnh pháp y dư thập phần tò mò. Mà tiếp nhận án này, cảnh sát cũng điều tra ra mặt khác một ít thú vị lộ vẫn, cho nên bọn họ cũng không có đem án này qua loa kết án. Theo điều tra thâm nhập, bọn họ đối cái kia chết đi nam tử cũng có nhất định hiểu biết, đó là một cái chết không đáng tiếc người, hắn trên tay dính vô số thiếu nữ cánh mạng, liền như vậy không thể hiểu được chết ở cho thuê trong phòng, không, có tiếp thu càng sâu nặng sự phạt, này là một kiện làm người tiếc nuối sự. Nhưng liền tính là như vậy, các cảnh sát cũng không có thả lỏng đối án này điều tra, nhưng vẫn luôn không có tìm ra kết quả. Phân án cảnh sát cũng chỉ có thể nhụt chí từ bỏ thời điểm, lại một vị lâu phụ nổi danh trinh thám tiếp nhận án này, vị này trinh thám cùng bọn họ cục cảnh sát hợp tác thập phần tâm nhập, năng lực cũng thập phần xuất chúng, cho nên, đương án kiện chuyển giao đến hắn trên tay thời điểm, phụ trách cảnh sát cũng thập phần yên tâm. Vị này trinh thám là một cái tự phụ mà cao ngạo người, nếu là dị vãng loại này tầm thường mà bình thường án tử, tự nhiên vô pháp khiến cho hắn hứng thú, nhưng gần nhất hắn thập phần nhằn chán, kết quả cái này án tử coi như làm tống cổ thời gian hảo. Kết quả đến cho thuê phòng trong điều tra thời điểm, thật đúng là làm hắn từ một ít dấu vết để lại trùng phát hiện manh mối. Hắn từ cho thuê phòng trong một góc nhỏ, tìm ra một chút trùng dược mảnh vụn, sau đó đặt ở chóp mũi, tinh tế nghe nghe, liền túi đầu suy nghĩ sâu xa lên. Hắn sờ đến không chút cẩu thả đầu tóc, che dấu nàng kia một đôi sắc bén đôi mắt, mà cặp mắt kia thường thường hiện lên lưu động quá mang. Chờ đến một khắc thiên, một vị tây trang rải ra người liền đi vào trường ly phòng khám, đây là vẫn như cũ là lúc trạm vạng. Đi vào tới cái này, nam tử một đôi sắc bén đôi mắt thỉnh thoảng nhìn quét phòng khám bố trí, không có một tia nếp nhô nào gió làm nổi bật ra hắn đĩnh bạc dáng người, hắn ở trường Ly trước mặt ngồi một vị người bệnh, liền đi tới phòng khám, dùng để chiêu đãi người bệnh ghế trên, lấy ra một phương kim sắc khăn tay, không chút cầu thả đem ghế giữa lau khô, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Hắn tầm mắt không ngừng ở cái kia bác sĩ trên người tuần tra, làm trường Ly rõ ràng cảm nhận được kia trong ánh mắt xem kia ý vị, nhưng trường Ly lại không có chút nào phản ứng. Hắn vẫn như cũ nhàn nhạt, đối người bệnh trấn trị, dò hỏi người bệnh tình huống. Qua thật lâu sau, vị này Trinh Thám mới thu hồi tầm mắt, sau đó ở trong lòng cân nhắc, đúng lúc này, hắn chân biên đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Hắn tức khắc từ trầm tư trung bừng tỉnh, sau đó liền phát hiện một con mèo đen miêu mệ chính ngồi xổm hắn bên chân, dùng một đôi xanh thẳm đôi mắt đánh giá hắn, kia thanh triệt đôi mắt thật giống như chân quý nhất mà bích. Trinh Thám lại không có giống người khác giống nhau, đối này chỉ miêu còn tâm sinh yêu thích. Hắn lặng lặng mà cùng Miêu Nhi đối diện, giống như muốn từ hắn trong mắt nhìn thấy cái gì chớ tướng, Tiểu Miêu nghiêng đầu cũng không chút cầu thả nhìn thẳng hắn, giống như tại tiến hành cái gì thú vị trò chơi. Hắn trong lòng nói thầm, người này ánh mắt thật đúng là thận đến hoảng, hắn vô duyên vô cớ chạy tới làm gì? La là tới tìm phiền toái sao? Kia hắn liền tìm sai địa phương, Tiểu Miêu trong lòng vui sướng khi người gặp hỏa nghi đến. Hắn chẳng những không sợ hãi phiền toái tìm tới môn, ngược lại hi vọng càng nhiều phiền toái chen chúc tới, như vậy Người kia cũng liền sẽ không nhàm chán lăn lộn hắn. Tựa hồ cảm giác được trò chơi này nhàm chán chỗ, Tiểu Miêu dẫn đầu dịch khai đôi mắt, sau đó không thú vị trở về đi, nhưng vào lúc này, một bàn tay xách thượng hắn một cổ, đem hắn xách lên. Tiểu Miêu kinh sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó minh bạch là ai đem hắn xách lên tới lúc sau, liền trợn phẫn nộ rồi lên, hắn ngăng lên móng vuốt, muốn hướng Trinh Thám trên cổ tay cào đi. Nhưng Trinh Thám lại khinh khinh xảo xảo mà một làm, tránh đi hắn móng vuốt, cũng đem hắn lênh tới rồi chính mình đối diện. Nhìn cái này dung mạo nhìn qua có chút khắc nghiệt nam nhân, tiểu Miêu giận không thể ức, liền phải lại lần nữa tiến công, nhưng vào lúc này, lại một bàn tay duỗi lại đây, đem hắn xách qua đi. Cảm thấy cái tay kia thượng truyền đến Ngọc Châu lạnh lẽo xúc cảm, tiểu Miêu chợt an tĩnh xuống dưới, thu liễm kia một bộ hung lệ bộ dáng. Trương Ly đem tiểu Miêu phóng tới trên mặt đất, sau đó nhìn cái này trinh thám, hỏi hắn: "Tiên sinh, ngài có chuyện gì sao?" Trinh thám nhìn thẳng vào nãy Trương Ly đôi mắt, tưởng từ hắn mặt mày nhìn ra một mạt chột hạ. Nhưng Trương Ly lại bắt phong bất động, tùy ý hắn đánh giá. Kang nhìn thẳng vào cặp kia thanh lãnh đôi mắt, Trình Tham liền cảm giác áp lực càng sâu, cuối cùng hắn cư nhiên có chút trốn tránh tránh đi tầm mắt, hắn cảm giác không thể tưởng tượng, sau đó lại đem tầm mắt vòng trở về, "Ngươi là bác sĩ, vậy ngươi biết nải đó dược là dùng làm gì sao?" Hắn lấy ra một tiểu túi dược trà, "Mà nải đó dược, đúng là Trương Ly khai cấp cái kia chết ở cho thuê phòng nam tử dược." Trương Ly nhàn nhạt liếc mắt một cái kia túi dược trà, sau đó gật gật đầu. lại không có tiếp nhận những cái đó dược. Hắn khai chính là phòng khám, lại không phải thiên đường, sao có thể tùy tiện một người muốn hắn hỗ trợ hắn liền rút. Cuối cùng Trương Ly vẫn là tiếp nhận kia túi dược tra, bởi vì Trinh Tham cấp ra hợp lý thù lao. Dược tra chung bao hàm dược liệu nhất nhất bị Trương Ly phân biệt ra tới. Trinh Tham cầm kia trương kinh bạc giấy, sau đó hỏi Trương Ly này đó dược tra tổ hợp lên là trị liệu bệnh gì. Hiển nhiên vị này Trinh Tham đối phương Đông y lý học có một ít hiểu biết. Trương Ly hồi hắn mắt ngủ trừng, Được đến cái này đáp án, Trình Thám ánh mắt chợt sắc bén lên, hắn ngay sau đó hỏi, "Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ đây là ngươi khai phương thuốc, ngươi biết nó dùng ở ai trên người?" Nói xong hắn liền dùng một loại nghiêm khắc mà khắc nghiệt ánh mắt nhìn chằm chằm Trường Ly, giống như Trường Ly là một cái đang gặp phải thẩm vấn phạm nhân. Đối mặt như vậy có chút mạo phạm ánh mắt, Trường Ly không mừng, hắn nhíu nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói, "Ta là bác sĩ, lại như thế nào sẽ không biết phương thuốc cách dùng?" Như vậy nhẹ nhàng đáp án. Hiển nhiên là không thể thỏa mãn vị này trinh thám, cho nên hắn ngay sau đó hỏi: "Ngươi khai quá như vậy một bộ phương thuốc có phải hay không?" Chương 412 chạy trốn tân nương. Nghe thế câu cực phú áp bách tính lại nói, Trương Ly cực kỳ tự nhiên gật gật đầu, sau đó nhìn vị này trinh thám đôi mắt, "Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Vị này trinh thám liền dùng liên tiếp mau đến giống viên đạn phóng ra tốc độ hỏi một ít lời nói, sau đó Trương Ly nhất nhất trả lời hắn kia bình tĩnh bộ dáng, làm trinh thám lại một lần xem kỹ hắn. Cuối cùng hỏi không ra nói cái gì tới Trinh Thám chỉ có thể hậm hực mà phản, tuy rằng không có được đến chính mình muốn đáp án, nhưng hắn phảng phất nhìn thấy một cái như ẩn như hiện con đường. Đi ở hẻm nhỏ Trinh Thám, khóe miệng hơi hơi cong lên, sau đó lộ ra từng bước từng bước không có hảo ý tươi cười, lại gặp được một kiện thú vị sự. Lúc sau nhật tử, Trinh Thám liền thường thường đi vào trường Ly phòng khám, có đôi khi là ngồi ở một bên nhìn trường Ly khám bệnh, có đôi khi là tiến lên cùng trường Ly đáp lời. Có đôi khi là mặc không lên tiếng đánh giá dạ phòng khám Trần. Tóm lại hắn thoạt nhìn nhàm chán cực kỳ. Trưởng Lý ngay từ đầu còn có chút không mừng, nhưng theo trình thám càng ngày càng biết điều hành vi, cũng liền tùy hắn đi, một cái dâu gia người mà tôi, làm hắn ở phòng khám Hoàng hai vòng cũng không thương phóng nhã. Cuối cùng án này yên lặng kết án, mà trình thám vẫn như cũ không từ trưởng Lý nơi này tìm được đột phá khẩu, tuy rằng trưởng Lý biết hắn là vì cái gì mà đến, nhưng hắn cũng sẽ không ngây ngốc vạch trần chính mình, tương phản Hắn thấy Trình Thắng kia phó dục cầu con đường mà không được nhập bộ dáng, trong lòng Pha cảm thấy thú vị. Ta chính là muốn nhìn ngươi bắt nhị cả má, lại trước sau tìm không thấy biện pháp bộ dáng, cho dù ngươi biết ta có vấn đề, lại có thể lại ta như thế nào. Mỗi ngày đi theo trưởng Lý bên người Tiểu Miêu cũng thích nghe ngóng nhìn vị này Trình Thắng mỗi ngày bất lực trở về, hắn tuy rằng không biết người này thân phận, nhưng trong lòng đã có suy đoán, bất quá này đều cùng hắn không quan hệ, bởi vì người này mỗi ngày đưa tin, phân tán trưởng Lý lực chú ý. Làm Trường Ly không có thời gian lăn lộn nó, hắn thật là vui vẻ cực kỳ. Không thể không nói, ở chung một đoạn thời gian, Tiểu Miu tính cách cũng cùng Trường Ly có một kia tương tự. Thời gian vội vàng trôi đi, trong nháy mắt đã là 6 tháng đi qua, này 6 tháng chung, Trường Ly liền lặng lặng ngốc tại này làm phòng khám, nhìn thỉnh thoảng lui tới người bệnh óm, lặng lặng sửa sang lại trong tay đi hệ án, biểu tình không thay đổi mảy may. Mà kia chỉ Tiểu Miu cũng vẫn luôn đi theo ở hắn bên người, khi cách tháng 6. Trường Ly vẫn như cũ không có tìm được hắn biến thành người nguyên nhân, nhưng hắn vẫn như cũ không có từ bỏ mỗi ngày thực nghiệm vẫn như cũ tại tiến hành. Mà này đó thực nghiệm, trừ bỏ làm tiểu Miêu cùng thần hồn, càng thêm củng cố ở ngoài, không có chút nào tác dụng. Trải qua 6 tháng độc hại tiểu Miêu, đã thói quen mấy ngày nay, hắn thậm chí còn pha rất hưởng thụ, thật là một con tâm trí không kiên định miêu a, Trường Ly có đôi khi nghĩ thầm. Nếu hắn có thể phản kháng, lại làm ra một chút đa dạng tới, nói không chừng hắn còn có thể càng có hứng thú. Ngay này, Trương Ly Như cúi ngốc tại phòng khám trung, chính thám lại một lần hấp tấp xông vào, lúc này đây, hắn kia thân từ trước đến nay không chút cậu thả trên quần áo tràn đầy nếp nhún, tóc hỗn loạn bất ham, giống như là đã trải qua một hồi cực kỳ đáng sợ sự tình giống nhau. Trương Ly nhướng mày, sau đó nói, bình tĩnh lại, An Dở Dê, cái này nhưng không giống ngươi. Tên lại An Dở Dê chình thám thở hổn hển một hơi, sau đó rồn dập nói, vài cằn vợ chồng đã xảy ra chuyện. Trương Ly thần sắc biến đổi, Sau đó từ ghế trên ngồi dậy, đi tới án rở dê trước mặt dồn dập hỏi: "Sao lại thế này?" Vài kèn vợ chồng chính là kia một trọi một thẳng chiếu cố nàng lão phu phụ. Vài kèn lão tiên sinh bị phát hiện chết ở trấn ngoại giáo đường phía trên, vài kèn lão phu nhân chết ở trong nhà, thân thể chung quanh bãi đầy màu trắng hoa bách hợp cánh. Trinh thám vẻ mặt mang theo tiếc hận cùng phẫn nộ nói: "Tuy rằng án tử đã chấm dứt, nhưng trinh thám lại tựa hồ dưỡng thành tới trường ly phòng khám đi dạo thói quen, mà trải qua 6 tháng quen thuộc. Trinh Thám cũng đối trưởng Lý bên người nhân tế quan hệ có nhất định hiểu biết, hắn rõ ràng biết tiêu kia đối lao phu thê đối trưởng Lý ảnh hưởng. Trưởng Lý sắc mặt sắt một bạch, hắn ánh mắt chợt phất lạnh, một cổ vô hình áp lực liền xuất hiện tại đây gian nho nhỏ phòng khám, làm trực diện hắn Trinh Thám nhịn không được lùi về phía sau một bước, Trưởng Lý lạnh giọng đối với hắn nói, "Mang ta đi." Trinh Thám hỏi, "Đi đâu?" Đã nhanh chóng đi đến phòng khám cửa trưởng Lý chợt quay đầu, quay đầu lại chốc lát, hắn nấy mắt hiện lên một mạt hàn quang lánh đến làm nhân tâm kinh run sợ. Đi bọn họ thi thể đổ địa phương. Nhìn thấy Trưởng Ly dáng vẻ này, Trinh thám làn da trên dưới ý thức toát ra một ít nỗi già gà, sau đó hắn phản ứng lại đây, gật gật đầu, mang theo Trưởng Ly hướng hiện trường vụ án đi đến, tuy rằng biết mang theo một ngoại nhân đi hiện trường vụ án thập phần không ổn, nhưng thời gian dài ở chung, làm Trinh thám đối Trưởng Ly có một loại mơ hồ tán thành, nàng mơ hồ cảm thấy mang theo cá nhân đi, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì là trước phát hiện và kẻ lão tiên sinh thi thể Mới phát hiện và kèn lao thái thái tình huống, vài kèn lao tiên sinh hiện trường trước một bước xử lý, cho nên An giờ J mang trưởng Ly đi địa phương lạ vì xem lão thái thái phong ở. Này đối lão phu thê ban đầu cùng trưởng Ly láng giềng mà cư, sau lại trưởng Ly phụ thân mặt khác mua phòng ở mới cách bọn họ xa một ít, nhưng cho dù là như thế này, này đối lão phu thê cũng thường xuyên thăm nhà bọn họ suy nghĩ, cho nên trưởng Ly đối tình huống nơi này thập phần hiểu biết. Hắn nhìn này tòa kiến trúc phòng ở thượng, như ẩn như hiện toát ra tới, dỡ bẩn hắc khí. Nghe kia như ẩn như hiện huyết tinh khí, sắc mặt càng trắng, hắn bước nhanh đi vào trong phòng, bởi vì có Trình Thám giận rát, cho nên không người ngăn trở. Vại Cảnh Lão Thái Thái an tường nằm ở phòng ở trung ương, hắn trên người lạc đầy thuần khiết hoa bạch hồ cánh, những cái đó cánh hoa thượng thậm chí còn mang theo thanh triền xương sớm. Gặp được Vại Cảnh Lão Thái Thái bộ dáng, Trương Ly dồn dập nện bước lại chợt ngừng lại, đã vô dụng, sinh cơ đoạn tuyệt, hồn phách rời đi, không thấy Lão Thái Thái đã không có cứu. Hắn từng bước một đi đến Lao Thái Thái trước mặt, nhìn hắn kia an tưởng, Phảng Phất thấy thiên sứ biểu tình nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó cùng khởi tay liên lặng nghiệm một đoạn mong ước kinh văn. Trinh thám nhìn hắn động tác, cảm giác này trong phòng trợ phụ thêm một đạo thành kính mà lại an bình hơi thở, hắn quanh thân nôn nóng nóng, bất an bình ngồi lên, sau đó chuyển động cổ, nhìn quét phòng ở một vòng, tựa hồ không có gì khác thường. Nhưng này chỉ là mặt ngoài tình huống, Trinh thám ở một lần tuần tra phòng này, ánh mắt tựa như quét cốt dao giống nhau. Một tấc tấc thổi mạnh phòng này, sau đó hắn tầm mắt dừng lại ở ngăn tủ thượng bình hoa thượng, cái kia bạch sứ bình hoa trung, lẳng lặng mà cắm một đóa màu đỏ hoa hồng, hoa hồng nhìn qua có chút tiều tụy, tiêu nọn cánh hoa bên cạnh lộ ra khô vàng hành tích, thật giống như sắp chết đi thiếu nữ. Chương 413 chạy trốn tân nương. Trưởng Ly cùng Trinh Thám từ này gian bố trí thập phần ấm áp phòng ở chung rời khỏi tới, Trinh Thám nhìn Trưởng Ly bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng vô cớ khởi sướng hẳn ý, hắn đem chính mình phát hiện báo cho Trưởng Ly. Sau đó Trưởng Ly nhẹ nhàng gật đầu, lấy kỳ lòng biết ơn, lúc sau Trinh thám liền không có lại tại đây tòa phòng ở chung gặp qua Trưởng Ly. Mai chờ bọn họ phát hiện manh mối, tìm được rồi cái kia giết lao phu phụ người thời điểm, liền phát hiện người kia sớm đã nằm ở trong quan tài, toàn không một tiếng động. Mau đen trong quan tài lặng lặng nằm một cái anh tuấn người trẻ tuổi, hắn tái nhợt khuôn mặt thượng có nảy một cọc đỏ thắm như máu môi, khi đó nải há mồm hơi hơi cong lên, còn mang theo một tia thỏa mãn hương vị, giống như ở làm cái gì mộng đẹp. Án này Sở Hữu manh mối ở Trinh Thám trong lòng chậm rãi sẽ qua, hắn trong lòng hiện lên một cái như ẩn như hiện ý niệm, này chẳng lẽ là hắn làm? Án này nơi trốn đều lộ ra không giống bình thường hư vị, mà manh mối phát hiện, cũng nơi phát ra với một cái trùng hợp lúc sau đủ loại phát hiện, đều hình như là có người ở cố ý dẫn đường bọn họ, những người khác không có phát hiện, nhưng lấy hắn nhạy bén thấy rõ lực, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được cặp kia dấu ở trong xương mù thời điểm, cái tay kia thúc đẩy bọn họ đi vào nơi này. Lại trước một bước chí giết người hung thủ vào chỗ chết, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì đâu? Trương Ly không có gì mục đích, thuận tay mà làm, tùy tâm tới, coi như là cho lão phu phụ báo thù. Sớm tại 3 ngày trước, Trương Ly liền tới tới rồi này một chỗ huyết mộ trung, sau đó đem dấu ở mộ trung, xấu xí, hủy bại sinh vật dọn sạch, hắn không nghĩ đi hỏi cái này trong đó có cái gì ẩn tình, cũng không cái kia hứng thú đi tìm hiểu hắn, chỉ biết một người tánh mạng là quý giá ma độc nhất vô nhị. Cho nên cần thiết lấy hung thủ mệnh đi hoàn lại. Chờ đến ngày hôm sau trinh thám đi vào trường Ly phòng khám thời điểm, Trường Ly vẫn như cũ là kia phó thản nhân tự đắc bộ dáng, hắn bên người kia chỉ mèo đen đôi mắt nửa híp, đang ở ngủ gần. An bình mà lại tường hòa không khí di động ở trong không khí, làm trinh thám nóng nảy tâm tình nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hắn bước chân một đốn phục lại nâng lên, đi tới Trường Ly trước mặt, dùng một loại khó lường khẩu khí nói, đã tìm ra hung thủ, hắn đã chết. Trường Ly biểu tình lạnh lùng. Sau đó lại khôi phục bình thường, hắn đối với trinh thắng gật gật đầu, nói một câu, đà tạ. Trinh thắng một bên đánh giá trường ly biểu tình, một bên dùng một loại thương cảm miệng lươi nói, đây là một cái bi thương chuyện xưa, một cái cô nương ở đợi lâu đi xa người yêu không đến lúc sau, liền bất đắc dĩ từ bỏ chờ đợi, lựa chọn cùng vẫn luôn đi theo ở hắn bên người người kết hôn, mà hắn người yêu, lại ở nhiều năm sau khoan thai tới mượn, cũng lựa chọn đem chính mình cùng đã lâu người yêu cùng nhau mai táng, cũng ở hắn bên người phủ kín tượng trưng cho thuần khiết hoa bách hợp. Cung, cắm thượng một đóa tượng trưng cho mất đi, tình yêu, khô héo hoa hồng, mà cái này người yêu đúng là và Kèn Lao Thái Thái. Đây là hắn tử và Kèn Lao Thái Thái kia đã phát hoàng sổ nhật ký chung phòng đoán ra tới chân tướng, cũng là nhìn qua rất là hợp lý chân tướng, nhưng cái này chân tướng chung cũng có rất nhiều bí ẩn, đó chính là vì cái gì vị này trở về người, như thế tuổi trẻ. Trương Ly sớm tại siêu hồn thời điểm phải biết sự tình chân tướng, cho nên hắn lúc này gợn sóng bất kinh gật gật đầu, không hề có che giấu chính mình gì cả. Mà hoàn toàn không có chứng cứ trình thám ngơ ngác nhìn chằm chằm Trương Ly một lúc sau, vẫn là nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn lẩm bẩm nói một câu, không biết nói gì đó, cuối cùng hắn tràn đầy tiếc nuối rời đi phòng khám, tấm lưng kia nhìn qua rất có phong sương, lúc sau vị này trình thám liền không còn có bước lên phòng khám môn. Mà Trương Ly cũng không có để ý chuyện này, bất quá là một cái khách qua đường mà thôi, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, không có gì chờ mong, cũng không có gì tiếc nuối. Cái này án tử cứ như vậy chấm dứt. Liên trấn trên những cái đó ồn ào náo động nghị luận thanh, cuối cùng cũng quy về yên lặng, lưu lại cũng chỉ có kia từng tiếng tiếng hận thở dài, này trong đó cũng bao hàm Trừng Ly. Hắn thật sự là không thể lý giải những cái đó nhìn như chấp nhất, kỳ thật vặn vẹo cảm tình, người kia, nếu thật sự ái và kèn Lao Thái Thái, vì cái gì không còn sớm điểm trở về? Ngược lại làm vợ kèn Lao Thái Thái ở ngày qua ngày chờ đợi chung, mất đi sở hữu tình yêu. Rồi lại ở nàng đã có được tốt đẹp nhân sinh thời điểm lại lần nữa trở về. cùng đem nó chung kết. Nói đến cùng, hắn bất quá là ích kỷ thôi. Cho rằng chính mình cùng nên có được hết thảy, hắn muốn, chung quy là hắn sợ cho rằng dáng vẻ kia, khả nhân tâm trước sau là trên đời nhất khó lường đồ vật, ai cũng sẽ không đứng ở tại chỗ chờ ngươi cả đời. Ở 3 ngày trước cái kia ban đêm, nam nhân kia biểu tình vặn vẹo trừng mắt véo ở hắn trên cổ tay, hắn cho rằng nghe được một cái như vậy thê mĩ mà lại chấp nhất câu chuyện tình yêu, người này hẳn là sẽ có một ít động dung mới là. Nhưng hắn lại trước sau vẫn duy trì lạnh nhạt mà lại cao cao tại thượng tư thái, biểu tình trước sau chưa từng động dung mày mày, thật giống như hắn chỉ là một cái đang ở biểu diễn mạt kịch vai hề. Ở thanh thúy nước xương thanh truyền đến là lúc, hắn thấy người kia nhẹ nhàng bâng quơ lấy khăn tay xoa xoa tay, kia vương khăn tay cũng hóa thành tro tàn, biến mất ở trong không khí. 3 ngày lúc sau, một cái đã lâu bóng người lại lần nữa xâm nhập Trường Ly phòng khám, người này là rốt giờ. Hắn cao hứng phấn chấn đi đến Trường Ly trước mặt, lớn tiếng nói, "Lâm Tô Sinh là một cái đáng yêu tiểu nam hài, ngươi thật hẳn là nhìn xem, hắn lớn lên thập phần xinh đẹp, tuy rằng cũng không giống Tô. Trương Ly nhàn nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, hắn đối Tô Vũ Tích Sinh chính là nam là nữ, cũng không cảm thấy hứng thú. Rốt giờ xem hắn này lãnh đạm biểu tình, cũng hậm hực thu liễm tươi cười, như thế nào, Lâm ngươi cũng không vui vẻ sao? Ta vì cái gì muốn vui vẻ? Trương Ly hỏi lại. Rốt giờ một đốn, sau đó liền trợn tròn mắt, xem thật Trường Ly cùng Tô Vu Tích lại không có gì quan hệ, Tô Vu Tích sinh hải tử, lại cùng hắn có quan hệ gì? Cho nên cuối cùng hắn vẫn là khoan thai nhiên rời đi, đi lại nện bước vẫn như cũ thập phần nhẹ nhàng, bởi vậy có thể thấy được hắn hảo tâm tình. Trường Ly nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm chính mình sự, mà Tiểu Miêu còn lại là đánh cái khó khè, tiếp tục ngủ, ngày hôm qua tiến hành rồi nửa đêm thử nghiệm, hắn tinh thần vẫn luôn duy trì phấn khởi, hiện tại liền có chút kiên trì không được. Trường ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, làm tiểu miêu trong lòng râng lên một loại cảm giác không ổn, quả nhiên loại cảm giác này thực hiện, một con thon dài bàn tay tới rồi hắn sau cổ chỗ, đem hắn sách lên, sau đó hắn đối diện thượng cặp kia thanh lánh đôi mắt, ăn ta như vậy nhiều linh dược, cư nhiên nửa điểm dùng đều không có, người làm ta như thế nào cho phải. Cái này như thế nào cho phải nhưng không có mang lên nửa phần bất đắc dị ngữ khí, ngược lại lộ ra một loại lạnh lạnh cảm giác, tiểu miêu sợ tới mức trên người mau đều dựng lên, hắn.